đương nhiên rồi thuyền trưởng ngươi quá khi dễ người thực sự coi ta là kẻ ngu sao ta mới chỉ có sẽ không tin tưởng ngươi đâu nạ mỹ cũng tới tính khí nhìn nạ ạ kỳ đối t h ọ i gay gắt từ nạ mỹ đi tới nạ ạ kỳ trên thuyền sau đó cùng nạ ạ kỳ cảm tình cũng càng ngày càng tăng hai người trong lúc đó cảm tình dường như đã vượt quá thông thường thuyền viên cùng thuyền trưởng quan hệ giữa đã từng rất nói nhiều ngũ tốt cho tới bây giờ cũng không dám cùng nạ ạ kỳ nói hiện tại cũng biến thành vung lòng rất nhiều hai người càng giống như bằng hưu hoặc là đồng bọn giống nhau dỗ bin đứng ở một bên nhìn hai người kia có ý dáng vẻ cũng là mỉm cười nàng cỡ nào hy vọng có thể vĩnh v i ê n theo nạ ạ kỳ cùng đi xuống đi nếu nói như vậy như vậy chúng ta phải đi đem cọp tợ cho kêu đến để hắn nghe một chút cái này cái này mấy đầu lang đến cùng là nói cái gì nạ ạ kỳ c ư ờ i cười trong lòng đã có dự tính nói rằng ý kiến hay cọp tợ vốn cũng không phải là một người hắn khẳng định có thể nghe hiểu được cái này mấy đầu lang ngôn ngữ nạ mì trước mắt một sáng nàng kem chút đem cọp tợ đều quên hết phía trước nạ ạ kỳ ở minh vương chiến hạm mặt trên mệnh lệnh tất cả thuyền viên toàn bộ đều rời chiến hạm thời điểm duy độc đem cọp tợ cho giữ lại chủ yếu là bởi vì cọp tợ lá gan rất nhỏ hơn nữa tại dạng này một cái mê vụ xâm lâm bên trong ý nghĩa tồn tại của nó cũng không phải là rất lớn cũng chính bởi vì nguyên nhân này nạ ạ kỳ đem cọp tợ lưu tại minh vương mặt trên hiện tại bọn họ mấy người chỗ ở rừng rầm này cùng minh vương chiến hạm dừng lại địa phương cũng không quá xa nạ ả kỳ móc điện thoại ra bên trong trực tiếp cho c ọ b t tờ gọi một cú điện thoại sau nửa giờ c ọ b t tờ biến thành một đầu mi lộc thật nhanh hướng bên này chạy tới thuyền trưởng chuyện gì là có người hay không bị thương c ọ b t tờ gấp vô cùng gấp nhìn nạ ả kỳ hỏi hắn là một trên thuyền bác sĩ đối với thuyền viên tính mệnh đương nhiên là phi thường xem trọng đến nạ ả kỳ tìm hắn trong nháy mắt có b t t liền vô ý thức phản ứng kịp có lẽ là có người bị thương mới có thể đem hắn kêu lên khả năng cũng bởi vì là nguyên nhân này liền đem cho rằng nạ ạ kỳ đem hắn ở lại trên thuyền chính là vì đột phá tình t huống xuất hiện bốn tám bất quá nếu là có ọ tờ biết nạ ạ kỳ chẳng qua là không muốn để cho nó đi ra mà thôi không biết trong lòng là một loại gì ý tưởng không có ai thụ thương có ọ tờ nhìn có ọ tờ vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương nạ mỉ từ từ đi qua vớt ve có ọ tờ bộ lông ôn nu nói đối với c ọ p t e r loại này mao nhung nhung khả ái sinh vật dỗ bin cùng nạ mỹ hai cô bé là căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực không có là tốt rồi làm ta sợ muốn chết nghe được nạ mỹ lời nói sau đó c ọ p t ơ mới chỉ có rốt cuộc thả lỏng một hơi sau đó hắn đ ỗ n g nhiên giống như là tựa như nghĩ tới điều gì ngẩng đầu nhìn nạ ạ kỳ hỏi thuyền trưởng ngươi kêu ta qua đây là chuyện gì à c ọ p t ơ ngươi nghe một chút cái này ba đầu lang nói là vật gì nạ ạ kỳ chỉ chỉ bị chính mình đánh no đòn một lần ba đầu lang ra lệnh chương hai trăm linh bảy khiến người ta khiếp sợ cự đại tòa thành phần hai cầu đặt nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó có tờ không có chút nào do dự trong nháy mắt lại biến trở về đến rồi tiểu tiểu mau mau nhung nhung dáng vẻ hắn tới gần nằm dưới đất lang nghiêm túc lắng nghe mấy đầu lang đến cùng đang nói cái gì dỗ bin cùng nạ mì hai người t r ư ờ n g lớn mắt nhìn có tờ các nàng cũng đều rất muốn biết cái này ba đầu lang đến cùng là nói cái gì có thể hay không cùng nạ ạ kỳ nói là giống nhau như lúc nội dung nghe xong mấy đầu lang lời nói sau đó có tờ đi từ từ qua đây có chút ngượng ngùng nói rằng ta không tốt l ắ m ý tứ truyền đạt lời của bọn họ chứng kiến cái dạng này nạ m ì trong lòng nhất thời một hồi bất an khả năng mình cũng mới vừa đánh cái kia đổ lại muốn thua có tờ ngươi nói mau mấy người bọn hắn nói gì đó nạ m ì lại khẩn trương hỏi qua một lần đứng ở bên cạnh nạ ạ kỳ tự tiếu phi tiếu nhìn nà m ì cười không nói bọn họ nói mấy người các ngươi là tự tiện xông vào bọn họ rừng rậm hơn nữa ngoại trừ chính bọn hắn tộc nhân ở ngoài không có bất kỳ người nào có thể đi tới cánh rừng rầm này còn có mặt khác một câu nói hắn mười hai nói hắn coi trọ ngươi n g hy vọng để cho ngươi gả cho hắn bị nạ mị liên tục truy vấn sau đó có vợ cũng chỉ có thể đem chính mình nghe được hoàn hoàn chỉnh chỉnh toàn bộ đều lập lại một lần làm nạ mị nghe được việc này thời điểm nhất thời một hồi mặt đỏ nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này mấy đầu lang dĩ nhiên cùng nạ ạ kỳ nói giống nhau thậm chí ngay cả bên cạnh rô bin sắc mặt đều hơi kinh ngạc thuyền trưởng cái này mấy đầu lang dĩ nhiên cùng ngươi nói giống nhau như lúc nạ mi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nạ ạ kỳ nói rằng thế nào bây giờ biết có chơi có chịu rồi sao nạ ạ kỳ cười híp mắt gật đầu hắn sớm đã biết cái này hết t hệ tất cả chẳng qua là bởi vì này mê vụ xâm lâm bên trong bầu không khí quá mức khủng bố nạ ạ k ỳ lo lắng nạ mì chính mình khẩn trương thái quá cho nên mới nghĩ ra được như vậy một cái trò chơi pha trò nàng hài lòng bất quá nạ ạ k ỳ trở thành một chiến thuyền minh vương chiến hạm thuyền trưởng là có uy nghiêm của mình hắn mới chỉ có không có khả năng trắng ra đi pha trò nạ mì hài lòng thật là mỗi lần cùng thuyền trưởng đánh cuộc thua nhân luôn là ta nghe được nạ ạ k ỳ lời nói sau đó nạ mì cũng tức giận vểnh vểnh lên miệng giống như một cái tiểu cô nương giống nhau phát ra tiểu t i n h khí đứng ở bên cạnh r o bin trong đôi mắt dường như cũng lóe lên một tia ánh sáng khắc thường nàng là một cái lạnh lẽo cô quạng nữ nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không giống như nạ mì tùy ý như vậy phát tiểu tính khí nhưng bây giờ phát hiện có đôi khi giống như nạ mì cái dạng này kỳ thực cũng rất không sai được rồi biết sự lợi hại của ta là được rồi lúc này đây ta sẽ không trừng phạt ngươi thời gian đã không còn sớm để cho chúng ta nhanh đi tìm được ghẹt cổ m ọ gì ạ nạ ạ kỳ cười cười hướng về phía r o b i n cùng nà m ì nói rằng hai cô bé đều yên lặng gật đầu dù sao ở nơi này hai cái nữ hài trong lòng nà ạ kỳ mệnh lệnh nhất định chính là lớn như trời một tồn tại chứng kiến r o b i n cùng nà m ì hai người đều đồng ý nà ạ kỳ xoay người nhìn cái kia ba đầu lan g nói rằng vội vàng đem ta dẫn đi nếu không ba người các ngươi chỉ có một con đường chết nghe được nà ạ kỳ uy hiếp sau đó cái này ba đầu lan g lập tức đã ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề mới vừa ở công kích người này thời điểm ba đầu lang lập tức có thể minh bạch người này thực lực thâm bất khả chắc căn bản cũng không phải là mình có thể ngăn cản được vì bảo tồn cánh mạng của mình cái này ba đầu lang cũng chỉ là ngoan ngoãn mang theo nà ả kỳ đi trước m ò gì ạ trụ sở mà ngay tại lúc này mảnh này mê vụ xâm lâm bên trong phía sau dường như có mấy người u linh ánh mắt nhìn nà ả kỳ đ á g người làm nà ả kỳ chậm rãi ly khai cái này địa phương thời điểm cái này mấy đạo u linh bắt đầu bay tới một bên khác thế nào chứng kiến những người đó sao một cái chống đỡ cây r ù ăn mặc gỗ thịt lò lì giả bộ nữ h à i nhìn vài cái ưu linh hỏi nàng chính là tợ dân ạ vài cái ưu linh ép đúng không biết đang nói cái gì bất quá tợ dân ạ dường như nghe rõ những lời này chỉ là không ngừng gật đầu quả nhiên bọn họ là muốn giết chết m ọ gì à sao nghe được ưu linh lời nói sau đó tợ dân ạ nhữ mảy một cái nàng đem rượu màu đỏ cây r ù chống đỡ sau khi thức dậy chấm r ã i trôi ở tại trên bầu trời tợ dân ạ là ưu linh quả thật năng lực giả phiêu phủ ở bầu trời là cơ bản thao tác mà thôi tuyệt đối không có khả năng để bọn họ đi trước mỏ di ạ trụ sở tợn dần nạ ánh mắt đột nhiên lăng lệ hướng phía nạ ạ kỳ đi tới phương hướng vội vàng vào tới mà lúc này đây ghẹt cổ mỏ di ạ bởi thân thể mình thực sự quá với dài rộng trực tiếp tìm được rồi một cái c h â u ngồi xuống tới nghỉ ngơi cũng không để ý nạ ạ kỳ bọn họ rốt cuộc là ở cái gì địa phương dù sao ở trong ấn tượng của hắn mảnh này mê vụ xâm lâm trừ mình ra Căn bản cũng không có bất cứ có được cái cũng cố chống cho cắt được của bản không người nào có thể đi được đi ra ngoài. Nếu những người này đã tới nơi này cái địa phương, điều này nói rõ bọn họ muốn đi ra mảnh này mê vụ xâm lâm lời nói, cũng nhất định phải đem mình đà đảo. Nếu không, cố mò gì chống đỡ muốn đem bọn họ bóng dáng toàn bộ đều cho cắt bỏ, sau đó ăn được trong bụng của mình. bất bộ bỏ, phải đảo. ghẹt gì thể họ họ đó tới lời đi đi điều đi đà đã địa đem đơ đem đều ra rõ ra sau mê xâm lâm mò vụ ạ ở mấy đầu lang dưới sự dẫn dắt rất nhanh nạ ạ kỳ đám người đi liền đi ra mảnh này mê vụ xâm lâm mới từ bên trong đi sau khi đi ra nạ mị mới chỉ có r ố t cuộc thả lỏng một hơi cuối cùng đi ra được mảnh này mê vụ xâm lâm thật lớn a nàng quay đầu lại nhìn phía sau mảnh này xôn xoê rừng rậm cảm khái nói vừa lúc đó ba đầu lang lại bắt đầu đ ố n g nhiên nói tới nói lui có tờ bọn họ lại đang nói cái gì trải qua mới vừa năm trăm bốn mươi ba chuyện kia sau đó n à n ỉ đối với cái này ba đầu làng căn bản cũng không có một chút hào cảm chính là một đầu lang lại vẫn vọng tưởng cưới chính mình nhất định chính là quá phận bọn họ nói cánh rừng rậm này cũng sớm đã ở cái này địa phương tồn tại bây giờ diện tích cực kỳ to lớn nếu như không có bất kỳ người nào trợ giúp nói muốn từ bên trong này đi tới là căn bản không thể có vợ tiếp tục phiên dịch nói nạ ạ kỳ bình tĩnh nghe xong những lời này sau đó nói rằng bước tiếp theo lại làm như thế nào đi cái này mấy đầu lang vốn còn muốn muốn khoe khoang chính mình ở cánh rừng rậm này thời điểm nạ ạ kỳ một câu nói trực tiếp cho bọn họ trên đầu rót một chậu nước lạnh không có cách nào bọn họ chỉ có thể mang theo nạ ạ kỳ c h ầ m dai ở đi về phía trước cũng không lâu lắm đoàn người liền đi tới một cái tòa thành trước mặt cái này thành bảo cực kỳ to lớn chiếm diện tích vô cùng minh ngông thậm chí so với một ít quốc gia thủ đô còn muốn lớn hơn lớn như vậy tòa thành thật đúng là cực kỳ hiếm thấy nạ mỹ cùng dô bin thấy được tòa pháo đài này sau đó đều kinh ngạc được tột đỉnh các nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy địa phương nạ ạ kỳ trong lòng cũng là hơi kinh ngạc hắn là thứ nhất lần tới nơi này mảnh nhỏ mê vụ xâm lâm cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy tòa thành xem ra ghệ cộ mò gì ạ ở cái này địa phương sở tốn hao tâm huyết còn không thiếu nạ ạ kỳ ở trong lòng âm thầm cảm khái nói chương hai trăm linh tám ưu linh công chúa tợ dần ạ liền trước mặt mọi người người thưởng thức thời điểm đ ỗ n g nhiên từ trong pháo đài đi ra mấy người một người cầm đầu cũng không phải nhân loại hắn giải quá một viên tiểu báo đầu trên đỉnh đầu mang đỉnh đầu mũ cao toàn thân tản ra thô bị khí tức người này là ghẹt cổ mò g i ạ cán bộ một trong ạp xạ lòm bất quá thực lực của hắn đều không được tốt lắm đại bộ phận đều chẳng qua là khôi hài đảm đương mà thôi mấy người các ngươi là ai ả p xạ lòm lạnh lùng nhìn n ạ ạ kỳ đoàn người nói rằng phía trước hắn m ấ y tên thủ hạ nói khủng bố ba ngôi phía trên thuyền tới mấy người sau khi nghe những lời này ạp xạ lòm không nói hai lời trực tiếp liền đi ra ngoài khi hắn đi ra tới thời điểm đúng dịp thấy nạ ạ kỳ đám người đứng ở cửa pháo đài ghét c ô mò di ạ ở cái gì địa phương nạ ạ kỳ cũng không định cùng ạp xạ lòm lời nói nhảm lạnh lùng nói mà ngay tại lúc này dường như chọn phát hiện nạ ạ kỳ phía sau nam mì hai con mắt trực tiếp biến thành hồng tâm cỡ nào cô gái xinh đẹp a hắn nhanh chóng đi tới năm lái mẹ trước quỳ một chân trên đất phi thường thần s i dáng vẻ nam ì lại càng hoảng sợ vội vàng núp ở nạ ạ kỳ phía sau mỹ lệ tiểu thư có thể hay không cùng thể ta kết hay không hôn. ả p xạ lòm dường như căn bản cũng không có quan tâm nạ ạ kỳ tồn tại hướng về phía phía sau hắn nạ mì nói rằng người là ai a ta tại sao muốn kết hôn với ngươi chứng kiến ả p xạ lòm một bộ hèn mọn hề hề dáng vẻ nạ mì trong lòng đường n h i ê n phi thường ghét bỏ huống chi nàng trong lòng cũng sớm đã có người khác mới vừa nghe được kết hôn hai chữ nạ mì không khỏi liếc mắt một cái nạ ạ kỳ nghĩ tới một ít không tốt hình ảnh sau đó nạ mì cũng là một hồi mặt đỏ tim run hai anh xem ra ta là bị cự tuyệt đâu biết không cự tuyệt người của ta liền chỉ có một con đường chết nghe được na mi lời nói sau đó ạp xạ lỏm chậm rãi đứng lên ánh mắt của hắn từ bắt đầu hèn m ọ n biến thành thợ ơ xem ra hắn nhớ muốn đại khai sát giới na ả ký lạnh lùng nhìn trước mặt cái này kỳ lạ muốn nhìn một chút hắn có bản lánh gì đi chết đi n g u y ê n ạp xạ lỏm cũng không nói thêm gì lời nói nhảm trực tiếp dựa vào cùng với chính mình bản năng của động vật xông tới tốc độ của hắn cực nhanh hơn nữa móng nuốt phi thường s ắ c bén nếu như bị cào một cái có thể thực sự sẽ mệnh tang tại chỗ nạ mì sợ đến nhanh lên trốn ở nạ ạ kỳ phía sau nhắm lại con mắt cũng không dám nhìn người đã muốn chết t a đây sẽ thanh toàn người tốt ta nhìn hướng cùng với chính mình xông tới nạ mì nạ ạ kỳ trực tiếp rút ra bên hông sạn đài cải tệ một đạo hắc màu tím hàn mang hiện lên trước mặt đạp xạ lỏm nhất thời cảm giác được phần bụng một hồi đau đớn khi hắn cúi đầu xem thời điểm lại phát hiện bụng của mình đã không ngừng chảy máu ả p xạ lòm thậm chí cũng không có xem tinh tường trước mặt người này rốt cuộc là làm sao xuất thủ mà chính mình dĩ nhiên tại không cảm giác chút nào tỉnh tình h ư ớ n g bên dưới bị người khác quẹt làm bị thương phân bụng đau đớn kịch liệt để ả p xạ lòm chảy mồ hôi không ngừng h á n run dày hai chân chậm rãi ngồi dưới đất các người rốt cuộc là người nào ả p xạ lòm đau đến chỉ có thể mở một con con mắt chiến chiến nguy, nguy nói rằng ta là người như thế nào không có quan hệ gì với ngươi ngươi phải biết là hôm nay là tử kỳ của ngươi nạ ạ kỳ từ từ hướng phía ạp xạ l ỏ m đi tới trong ánh mắt của hắn mặt không mang theo một k i a cảm tình nạ m ỉ cùng rô bin đứng ở phía sau l ặ n g lặng nhìn một màn này dừng tay vừa lúc đó một giọng bé gái chậm rãi từ trên bầu trời trôi xuống nạ m ỉ cùng rô bin bỗng nhiên ngầm đầu lại phát hiện một cái c h ố n g đỡ cây rủ xuyên đái đặc đừng kỳ quái nữ hải từ trên trời giáng xuống tợ giận nạ rốt cuộc chạy tới chiến trường nàng vốn còn muốn vụng trộm quan sát một đoạn thời gian nhìn nạ ạ kỳ bọn họ những người này còn không có không có còn lại kỹ năng nhưng khi nhìn đến đồng bọn của mình ạp x a lỏm lập tức phải chết ở trước mặt người này trong tay nàng cũng rốt cuộc không thể nhịn được nữa chạy ra mấy người các ngươi ra hỏa rốt cuộc là người nào biết nơi đây là cái gì địa phương nếu như các ngươi càn rỡ nữa lời nói đối với các ngươi mà nói không có bất kỳ quả ngon để ăn tờ giơ nạ tính khí vẫn còn lớn hướng về phía trước mặt nạ ạ kỳ nhân liền một trận nộ xích nạ ạ kỳ đối với trước mặt cái này tợ dân ạ t i n h khí cũng sớm đã dọn như lòng bàn tay cái này tiểu cô nương chính là bị gẹt cổ mỏ di ạ cho làm hư xem ra chính mình đích thật là có cần phải điều giáo điều giáo cái tiểu nha đầu này ta chính là muốn thả tứ ngươi có thể làm gì ta nạ ạ kỳ bước lên trước nhìn trước mặt tợ dân ạ nói rằng ánh mắt của hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mặt tợ dân ạ tợ dân ạ thấy được nạ ạ kỳ ánh mắt sau đó nhãn quang đỏ lên nàng không biết vì sao đ ố n g nhiên cảm giác được tim đập rộn lên dường như có một loại cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác ngươi không nên tới ta cảnh cáo ngươi lực lượng của ta nhưng là rất lợi hại tợ dợ nạ nhìn nạ ạ kỳ từng bước ép sát chính mình cũng không khỏi từ từ lui lại nàng cảm giác được trên người của người này dường như có một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ bất quá cỗ lực lượng này đến cùng vì sao để nàng chính mình trong lòng khó khăn như vậy lấy duy trì tợ dợ nạ cũng không hiểu nổi nạ mỹ cùng dô bin hai cái người đưa mắt nhìn nhau các nàng không hiểu nạ ạ kỳ đến cùng đây là muốn làm gì ta đương nhiên biết lực lượng của ngươi là lực lượng gì nếu như ngươi nếu không muốn chết liền dẫn ta đi gặp ghẹt cổ mỏ gì à ạ nạ ạ kỳ cười cười nhìn trước mặt tờ giờ nạ nói rằng ta dựa vào cái gì muốn dẫn ngươi đi gặp hắn ngươi nếu là muốn đi lời nói chính ngươi đi ta mới không có thời gian d ố i cùng ngươi chơi tờ giờ nạ có vẻ vô cùng sốt ruột nàng chẳng qua là muốn cứu ạp xạ lò mà thôi chuyện kế tiếp chuyện gì xảy ra cùng nàng căn bản cũng không có một chút quan hệ vậy được rồi ngươi đã không muốn quản lời nói ta đây đi đem ghẹt cổ mỏ di ạ giết đi được rồi nạ ạ kỳ nhàn nhạt gật đầu hắn cũng không có muốn cùng t ợ dợn nạ nhiều lời lời nói nhảm miễn là ghẹt cổ mỏ gì ạ vừa ra sự tình t ợ dợn nạ tự nhiên mà vậy sẽ tới đến bên người của hắn dù sao nguyệt dạ triệu quan g mỏ gì ạ đã từng nuôi nấng t ợ dợn nạ lớn lên như vậy dưỡng d ụ cân tình để t d n nạ trong lòng phi thường cảm kích cũng chính bởi vì vậy tợ dân ạ mới có thể vẫn ở lại ghẹt cổ mò di ạ bên người vật làm tợ dân ạ nghe được n ạ ạ k ỳ lời nói sau đó trong lòng lớn tiếng một câu bất quá cô gái này dường như cũng không cho rằng n ạ ạ k ỳ có như vậy năng lực có thể giết chết ghẹt cổ mò di ạ dù sao nói như thế nào ghẹt cổ mò di ạ cũng là vương hạ thất võ hải một trong nhân vật chỉ là thực lực cũng đã phi thường siêu quẩn xem trước mặt cái này nhân loại mặc dù có chút thực lực nhưng là muốn muốn đan thương thất mã giết chết mò gì ạ lời nói nhất định chính là người si nói ngộng đừng có nằm ngộng chỉ bằng ngươi cũng có thể đả đảo ghẹt cổ mò gì ạ sao hắn chính là vương hạ thất võ hải một trong a đ ợ dẫn nạ có chút từ chối cho ý kiến vừa cười vừa nói bên cạnh nạ mị cùng dâu bin hai cái người trong lòng có chút không biết rõ vì sao nạ ạ kỳ sẽ ở cái này địa phương cùng cô gái này nói nhiều như vậy nói chương hai trăm linh chín ghẹt cổ mò gì ạ phẫn nộ nạ mỹ cùng dô bin hai người đều biết giống như nạ ạ kỳ vĩ đại như vậy nam nhân bên người coi như là có nữa quá nhiều nữ nhân đều không quá đáng bất quá cái này hai cái nữ hài trong lòng chính là sẽ có một ít cảm giác không thoải mái loại cảm giác này căn bản sẽ không chịu các nàng khống chế đứng ở một bên nạ ạ kỳ cũng không có đang cùng tợ giận ạ nhiều lời lời nói nhảm miễn là giết chết gạch cổ mọ gì ạ cái này địa phương sẽ một lần nữa biến thành ánh mặt trời tương lai nạ ạ kỳ đã ở cái này địa phương đợi được rồi giết chết m ỏ gì ạ sau đó sau đó đem t ợ dân ạ từ cái này địa phương mang đi nghĩ tới đây sau đó nạ ạ kỳ chậm rãi hướng phía lâu đài một bên khác đi tới hắn đương nhiên biết m ỏ gì ạ ở cái gì địa phương chỉ bất quá nạ ạ kỳ cũng không hy vọng nhanh như vậy tìm được hắn vừa mới bắt đầu thời điểm nạ ạ kỳ vẫn tương đối thích có thể ở chỗ này chơi một chút nhưng là bây giờ xem ra cái này địa phương cũng không có gì đáng lo chẳng qua là một cái so sánh to lớn đảo m à thôi duy nhất phân biệt là cái này địa phương đã hoàn toàn nhìn không thấy ánh mặt trời dáng vẻ cái cũng khó trách toàn bộ khủng bố ba ngôi phía trên thuyền khắp nơi đều là các loại các dạng tù phạm những người này toàn bộ đều bị mò di ạ trò kéo đi bóng dáng đã không có bóng người tù phạm cũng chỉ có thể đủ sinh hoạt tại như vậy dưới bóng mờ tất sáu trăm chín mươi ba lại như quả bọn họ sinh hoạt dưới ánh mặt trời lời nói trong nháy mắt cũng sẽ bị buốc hơi lên rơi chỉ có đạt được bóng dáng sau đó bọn họ mới có thể lấy được tự do lần nữa tờ dơ nạ nhìn nạ ạ kỳ chậm dai hướng phía lâu đài một bên khác đi tới trong lòng càng là nghi hoặc nàng lúc đầu cho rằng nạ ạ kỳ cái tên kia sẽ cùng chính mình nói thêm mấy câu nghĩ tới đây tờ dơ nạ tâm lý bỗng nhiên có một loại thất bại cảm giác mới vừa cậu trai kia hẳn là sẽ cùng hắn trò chuyện nhiều vài câu mới đúng nhìn nạ ạ kỳ ly khai cái này địa phương nạ mỹ cùng dô bin hai người cũng theo sát phía sau có tờ đi theo mặt sau cùng nạ kỳ đại nhân mới vừa cô gái kia là ai a d ẫ bin có chút thơ ơ không đếm kể hỏi từ nàng tới nơi này trên chiếc thuyền này mặt sau đó cũng rất ít mở miệng đây coi như là d ẫ bin thứ nhất lần chủ động lên tiếng nạ b ì trong lòng cũng là tràn đầy n g h i hoặc mới vừa ở tợ ra nạ thoạt nhìn đẹp đẽ như vậy hoặc hứa lâm kiên quyết đối nàng có hảo cảm cũng là nói không chừng cô gái này thân phận vô cùng đặc thù ta chẳng qua là muốn đem nàng mang theo trên người bởi vì nàng với ta mà nói vẫn rất có chỗ dùng nạ ạ k ỷ cũng không có phủ nhận chính mình ý nghĩ trong lòng t g i ợ nạ đích thật là hắn nhớ muốn cái loại này thù hạ sau khi nghe những lời này nạ mỹ cùng dô bin hai người dường như đã như phụ thích trọng các nàng sợ cũng không phải là nạ ạ k ỷ tiếp thu t g i ợ nạ trở thành thành viên mới mà là nạ ạ k ỷ vì một nữ nhân đi lừa dối hai nữ nhân khác cứ như vậy đoàn người bất chi bất giác đi tới một cái lâu đài nội bộ mà ở cái này địa phương nạ ạ kỳ đột nhiên phát hiện một cái thân ảnh khổng lồ cái thân ảnh này đang ở dựa vào tường ngồi dưới đất dường như cũng không có ý thức được nạ ạ kỳ đến bất quá nạ ạ kỳ trong nháy mắt cũng đã cảm thấy hắn khí tức kinh khủng người này phải là ghẹt cổ mò gì ạ người là ai ghẹt cổ mò gì ạ chứng kiến nạ ạ kỳ sau đó cũng không có đứng dậy mà là mặt không thay đổi hướng về phía hắn nói rằng nạ mỹ cùng r o bin hai người liếc nhìn nhau bọn họ cảm thấy trước mặt người này thoạt nhìn rất kỳ quái g ẹ t cổ m ọ gì ạ trên thân nhọn thế nhưng cái bụng lớn đến giống như một cái cầu thoạt nhìn vô cùng không thăng bằng trọng yếu hơn chính là g ẹ t cổ m ọ gì ạ thân cao vô cùng cự đại thoạt nhìn giống như là một cái cự nhân giống nhau ta là người như thế nào không trọng yếu quan trọng là ta muốn mạng của ngươi nạ ạ kỳ đi thẳng vào vấn đề cũng không có muốn cùng g ẹ t cổ m ọ gì ạ nói thêm cái gì lời nói nhảm sau khi nghe những lời này g ẹ t cổ m ọ gì ạ không khỏi cười ha ha ha ha ha đời ta gặp qua rất nhiều phách lối người thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi phách lối như vậy người ngươi nghĩ rằng ta là ai à lao tử nhưng là vương hạ thất võ hải một trong ghẹt cổ m ọ di ạ sau khi nói xong ghẹt cổ m ọ di ạ đứng lên sáu mét cao dài thân hình nghiễm nhiên b à đã trở thành một cái cự nhân nạp mị thấy được m ọ di ạ thân hình sau đó cũng là lấy làm kinh hãi cao như vậy ra hỏa ở toàn bộ hải vực cũng là ít thấy vô cùng d ỗ bin ngược lại là vô cùng bình tĩnh người nữ nhân này vào nam ra bắc bất kỳ một cái nào địa phương toàn bộ đều đã tìm giống như một cái ghẹt cổ mò di ạ như vậy vóc người người d ỗ bin đương nhiên là gặp qua rất nhiều không chỉ là hai người bọn họ tựa dần ạ bởi vì tò mò nạ ạ kỳ cho nên cũng đi theo nàng không ngờ tới nạ ạ kỳ đã vậy còn quá lớn mật thực sự dám khiêu chiến ghẹt cổ mò gì ạ phải biết rằng ghẹt cổ mò gì ạ nhưng là vương hạ thất võ hải một t r ồ n g thực lực mặc dù cũng không có người khác cường hãn bất quá nói như thế nào cũng là thằng bé lớn này bên trên ít có thực lực cường hãn hải tặc một trong huống chi vợ dợ nạ căn bản cũng không biết nạ ạ kỳ thực lực đến tột cùng như thế nào tuy là trước đây tới gần nạ ạ kỳ thời điểm tờ dợ nạ trên người hoàn toàn chính xác cảm nhận được một cỗ cường hãn vô cùng khí tức bất quá hơi thở này rốt cuộc là cái gì tờ dợ nạ trong lòng nhưng cũng nói không chính xác hãy b ấ t sàm nôn đi a ta tới chỗ này mục đích chính là vì cướp đi con gái của ngươi tợ giận ạ nạ ạ kỳ chậm rãi đem chính mình sẵn mê cà c tê rút ra nhìn trước mặt ghẹt cổ mỏ d ì ạ thản nhiên nói làm ghẹt cổ mỏ d ì ạ sau khi nghe những lời này thất kinh hắn không ngờ tới nạ ạ kỳ mất lớn như vậy tinh thần tới nơi này cái địa phương lại chính là vì đem con gái của mình tợ giận ạ cho cướp đi đối với ghẹt cổ mỏ d ì ạ mà nói mình đã không có bao nhiêu thân nhân tợ giận ạ chính là một người trong đó hắn tuyệt đối không có khả năng c h ơ mắt xem cùng với chính mình nữ nhi bị nam nhân khác cho đoạt đi ha ha ha ha ta xem ngươi là không muốn sống cũng dám ở trước mặt của ta nói ra lời như vậy ghét cô mọi gì ạ hiện tại đã thực sự phẫn nộ rồi hắn bên trong đôi mắt tràn đầy l ử a giận cùng lúc đó hắn hai tay chậm rãi mở ra từ ở ngoài pháo đài mặt trên đất đ ô n g nhiên chui ra rất nhiều cương thi sau khi thấy một màn này nạ mi sợ đến trực tiếp trốn nạ ạ kỳ phía sau thuyền trưởng chúng ta bây giờ nên làm gì ngay cả cọp tở cũng là sợ đến không được hắn cùng nạ mỉ hai người ôm lẫn nhau lấy sợ đến nước mắt đều nhanh muốn rơi ra ngoài dỗ bin mặc dù cũng không có giống nạ mỉ cùng cọp tở hai người giống nhau sợ hãi như vậy nhưng là nhãn thần cũng là cực kỳ ngưng trọng như vậy cương thi dô bin cũng là lần đầu tiên thấy nàng còn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua có người vậy mà lại có như thế đặc thù năng lực mấy người các ngươi đem phía sau những cái này cương thi cho dọn dẹp một chút trước mặt cái này ghẹt cổ m ọ gì ạ liền giao cho ta a nạ ạ kỳ cười cười quay đầu về nạ mị cùng cọc tợ nói rằng nghe được nạ ạ kỳ những lời này sau đó nạ mị cùng cọc tợ hai người càng là sinh lòng tuyệt vọng hai người bọn họ nhưng là một điểm năng lực cũng không có chương hai trăm mười ghẹt cổ m ọ gì ạ cương thi đại đội phần hai cầu đặt thuyền trưởng ngươi có muốn hay không ác tâm như vậy a hai người chúng ta nhưng là cái gì cũng sẽ không a tay c h ó i gà không chặt chúng ta làm sao có thể đối phó được nhiều như vậy cương thi nạ mỹ lộ ra phi thường đáng thương thần tình trơ mắt nhìn nạ a kỳ c o p t e cũng ở một bên gật đầu không ngừng hai người bọn họ có thể tính được với là minh vương chuyển phía trên yếu kê tổ hai người yên tâm đi ta là tin tưởng thực lực của các ngươi nạ a kỳ cười híp mắt nhìn nạ mỹ cùng c o p t e nói rằng sau khi nghe những lời này nạ mỹ cùng c o p t e hai người càng là không còn gì để nói chính bọn nó đều không phải tin tưởng chính mình cũng không biết nạ ạ kỳ là từ đ â u tới tự tin như thế tin tưởng bọn họ đứng ở một bên vẫn không nói gì r o bin lúc này cũng một mực hé miệng mỉm cười nàng đã thật lâu không có giống như bây giờ vui vẻ sở hữu đồng bọn cảm giác thật là thật tốt quá mấy người các ngươi dĩ nhiên còn ở nơi này không lo lắng không lo lắng h ã y chờ xem qua không được bao lâu ghẹt cổ mọ gì ạ sẽ đem các ngươi một lưới bắt hết tờ giận ạ có chút xem không nổi nữa chỉ vào trước mặt nạ ạ kỳ nói rằng nạ ạ kỳ ngược lại là cũng không thèm để ý nhún nhún vai nói rằng không đến cuối cùng một giây kết cục làm sao ngươi biết ta sẽ thua trận sau khi nghe những lời này tờ giơ nạ ngược lại là ngậm miệng không nói gì nàng đích sắc không có bất kỳ tư cách đi kể ra nạ ạ kỳ hãy bớt sàm luôn đi ngươi có phải hay không coi thường ta ghét c ố mò gì ạ chứng kiến nạ ạ kỳ vẫn luôn không có đứng đắn mặt đối với bộ dáng của mình trong lòng càng là vô cùng tức giận từ hắn trở thành vương hạ thất võ hải sau đó liền không có bất kỳ người nào dám đối với đã biết kiểu bất kính bây giờ nạ ạ kỳ loại này sở tác sở vi đã hoàn toàn t r ọ c giận hắn ghẹt cổ mỏ dỉ ạ vừa dứt lời đống cắt kích cỡ tương đương năm đấm bỗng nhiên hướng nạ ạ kỳ quất tới nạ ạ kỳ không chút hoang mang trực tiếp dùng s ạ n đặc cà tê sống dao chia vào ghẹt cổ mỏ dỉ ạ năm đấm hai cổ lực lượng kinh khủng chạm vào nhau ở không khí chung quanh nhấc lên to lớn kinh đào h ả i lãng trong tỏa thành bảo này mặt rất nhiều bàn ghế trong nháy mắt đều đã bay ở trên bầu trời nhất là nạ ạ kỳ thả ra cái loại này vi vi bá khí càng làm cho hết thẻ chung quanh đều trở nên như vậy không tầm thường thậm chí đều ép tới khiến người ta có chút thở không nổi cùng tháng quan g ma di ạ thấy được nạ ạ kỳ chiêu thức sau đó trong lòng tự nhiên cũng phi thường giật mình hắn có thể rõ ràng cảm giác được nạ ạ kỳ trên người đích thật là có cái loại này bá khí vô cùng bá khí bá vương sắc hạ kỳ g h t c ô mọ gì ạ nhiều năm như vậy chỉ ở số rất ít trên thân người thấy qua loại lực lượng này nhưng là hắn vạn lần không ngờ bây giờ dĩ nhiên tại cái này không có danh tiếng gì tiểu tử trên người cũng nhìn thấy loại khí phép này tiểu tử người rốt cuộc là người nào hãy xưng tên ra một mạch đến cái này phút chốc ghẹt c ô m ọ gì ạ mới phát hiện đối mặt mình người này có lẽ là giả heo ă n hổ muốn thực sự là như vậy nói chính mình khả năng liền muốn cẩn thận một chút m ọ gì ạ tuyệt đối không thể có thể làm cho mình thua nữa một lần lần trước ở tân thế giới bại bởi tứ hoàng thời điểm mọi gì ạ cũng đã mất đi chính mình tất cả đồng bọn bây giờ thật vất vả từ thấp nhất đáy q u ố c bắt đầu từ từ leo lên hiện tại cũng trở thành vương hạ thất võ hải nếu là lúc này đây đang nói lời nói như vậy chính mình tiền đồ sau này còn có chính mình nhiều như vậy thủ hạ có thể lại một lần nữa sẽ toàn bộ cũng không có cho nên vô luận như thế nào g h ẹ cổ m ò gì ạ tuyệt đối sẽ không đúng là một hồi chiến tranh coi như là một hồi thông thường trò chơi thậm chí đứng ở bên cạnh tờ dân ạ trong lòng cũng vô cùng khẩn trương nàng cho tới bây giờ không thấy quá n g u y ệ t quan mọi gì ạ như vậy vẻ mặt ngưng trọng dáng vẻ cái tên kia thực sự sẽ lợi hại như vậy sao tợ giờ nạ kinh ngạc nhìn cách đó không xa nạ a kỳ trong lòng âm thầm thầm nói mà ngay tại lúc này mọi gì ạ cùng nạ a kỳ chiến tranh lại một lần nữa bạo phát hai cái tốc độ của con người cực nhanh mọi gì ạ lực lượng cực kỳ khủng bố to lớn thân hình cho hắn cung cấp vô cùng vô tận thể lực nạ a kỳ thì lợi dụng sản để c a t e x không ngừng trợt hiện truyền đảng hơn nữa ở trong lúc còn dùng lực lượng của chính mình bắt đầu hướng về phía mỏ dị ạ điên cuồng tiến công hai người giữa chiến đấu thoạt nhìn hình như là thế lực n ă n g nhau n ạ m b cùng dô bin hai cái người trong lòng phi thường kinh ngạc các nàng trong lòng khiếp sợ nguyên nhân cũng không phải là bởi vì nạ ạ kỳ lực lượng có cường đại c ỡ nào ngược lại nạ m ị cùng dô bin cảm thấy nạ ạ kỳ chắc là đang nhường căn cứ cái này hai cô bé đã từng thấy qua nạ ạ kỳ chiến đấu tất cả chiến đấu trên cơ bản đều là nhất chiêu bị mất mạng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất cứ người nào có thể cùng nạ ạ kỳ đơn đả độc đấu thời gian dài như vậy bởi vậy có thể thấy được ghẹt c ố m ò gì ạ tuyệt đối không phải là bởi vì mình thực lực quá mức c ư ờ n g hãn mới có thể cùng nạ ạ kỳ bình đánh đồng Chứ đi nguyên nhân này sau đó nạ m ị cùng dô bin hai người rất nhanh liền hiểu nạ ạ kỳ là vì đang so m ò gì ạ s ử suất chính mình chân chính tuyệt chiêu quả nhiên trải qua một phen sau khi chiến đấu m ò gì ạ tốc độ dường như đã chậm lại thân thể to lớn căn bản cũng không có biện pháp trên không chung cùng na ạ kỳ tiêu hao thể lực nhất là na ạ kỳ mỗi một lần công kích đối với m ỏ d ì ạ mà nói đều là một lần khó có thể chịu đựng đau khổ na ạ kỳ lực lượng thật sự là quá khổng lồ hầu như mỗi một lần dùng sàn đ é c a t e c h chặt xuống thời điểm thì có vạn cân chi lực kỳ thực m ỏ d ì ạ có thể ở na ạ kỳ trên tay thành công nhiều như vậy hiệp đã phi thường không dễ dàng không nếu là thay đổi những người khác phỏng chừng coi như không phải là bị chém chết cũng là sẽ bị đẻ chết xem ra lực lượng của ngươi quả nhiên là khá vô cùng như vậy kế tiếp ta liền muốn lợi dụng ta đại chiêu lại là một lần va chạm kịch liệt sau đó mọi gì a bị nạ ạ kỳ đánh liên tiếp lui về phía sau hắn biết lúc này đây thật sự nếu không xử suất tuyệt chiêu lời nói như vậy tiếp theo khả năng liền căn bản cũng không có cơ hội vì vậy mọi gì a lại một lần nữa đem hai cái tay toàn bộ đều hợp đứng lên đ ỗ n g nhiên toàn bộ mặt đất bắt đầu kịch liệt run dày nạ mỹ cùng cọp tờ hai người cũng sớm đã xem ngây người như vậy đặc sắc chiến đấu tại bọn họ trên thuyền nhưng là rất hiếm thấy đến dù sao nạ ạ kỷ vô luận cùng ai đối chiến trên cơ bản nhất chiêu cũng sẽ bị dây chết muốn thấy được một ít đặc sắc trang diện cũng là căn bản liền chuyện không thể nào tồn tại tình nhưng là bây giờ bọn họ lại có thể ở nơi này trên một con thuyền mặt chứng kiến nạ ạ kỷ cùng những cái khác vương hạ thất võ hải chiến đấu tư thế vai hùng đây đối với nạ mỹ cùng cọp tờ hai người thật sự mà nói là quá khó được mà r ô bin hiện tại cũng là luống cuống tay chân n à n bị là một cái tay trói gà không chặt nữ h à i trông cậy vào nàng để chống đỡ phía sau cương thi là căn bản không thể mà r ô bin cũng không giống nhau nàng nhưng là một cái trái ác quỷ năng lực giả hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mẽ 16 luân hoa nở r ô bin hai tay khoanh ở nơi này chút vô số cương thi xông lên trong nháy mắt bắt đầu trên mặt đất trồng đầy cánh tay của mình vô số trắng non cánh tay đột ngột từ mặt đất mọc lên mấy chương 211, ở ngay trước mặt ngươi cướp đi vợ dân ạ làm ở ngoài pháo đài mặt rậm rạp chẳng trịt cương thi toàn bộ đều xông lại thời điểm dỗ bin lập tức liền dùng chính mình biến ảo đi ra cánh tay đem đám kia cương thi toàn bộ đều cho ngăn lại dỗ bin kỹ năng mặc dù coi như vô cùng vô ích thế nhưng trên thực tế lại phi thường thực dụng quá tuyệt vời dỗ bin rốt cuộc cứu thuyền trưởng thật là hơi quá đáng để hai chúng ta yếu thành như vậy người đối phó những cái này cương thi nạ mỹ cùng cọc tợ hai người thấy được cái kia rất nhiều nhóm lớn cương thi toàn bộ đều bị r ô bin cho ngăn lại trong lòng đương nhiên là cao hứng bừng bừng đứng ở một bên t ợ g i ơ nạ nhíu chặt lông mày nàng không ngờ tới trước mặt mấy người này thực lực vậy mà lại như thế xuất chúng nếu là chính mình lại không suy nghĩ chút biện pháp lời nói nói không chừng ghẹt cổ mò gì ạ thực sự sẽ có phiền phức lẻ sáu bảy nghĩ tới đây t ợ g i ơ nạ quyết định chính mình xuất chiến mà một bên khác nạ ạ kỳ cùng g ẹ t cổ mò di ạ hai người chiến đấu đã tới giai đoạn đ ắ c liệt g ẹ t cổ mò di A lợi dụng chính mình bóng dáng kỹ năng sống lại một cái cự đại cương thi mà cái cương thi cự đại trình độ quả thực đã cùng nửa tòa thành đánh đồng to lớn như vậy cương thi thậm chí đã vượt qua cự nhân tộc nạ ạ kỳ nhìn trước mặt cái này cương thi rất nhanh thì có thể ý thức được người này là ai so với cự nhân tộc còn to lớn hơn ma nhân tộc cái này là ngẫu nhiên tới nơi này cái địa phương bị ghẹ c ổ mỏ d ì ạ nhìn chúng sau đó làm thành nhân gian binh khí ha ha ha ha bây giờ thấy lực lượng của ta rồi sao chờ xem ta nhất định sẽ làm cho ngươi chém thành muôn mảnh đứng ở cự nhân trên bả vai ghẹ c ổ mỏ d ì ạ trong lòng phi thường đắc ý đây cũng là hắn kế tác không phải quá n g u y ệ t quang mỏ d ì ạ trong lòng vẫn có một ít đáng tiếc dù sao trước mặt cái này cự nhân là hắn dùng để đối phó tứ hoàng một trong cai đủ sử dụng không ngờ tới đã vậy còn quá trước giờ ở trước mặt người này hay dùng ra khỏi lực lượng của chính mình nạ ạ kỳ cũng không chút do dự nào thân hình t h u ầ n gian di động lập tức tiêu thất ngay tại chỗ cái gì nhìn thấy màn này sau đó ghẹ cổ mọi gì ạ trong lòng càng là lấy làm kinh hãi hắn căn bản không có nghĩ đến nạ ạ kỳ vậy mà lại có tốc độ nhanh như vậy thậm chí tại chỗ đều đã xuất hiện t à n ảnh tiếp theo trong n g a y mắt ghẹ cổ mọi gì ạ bỗng nhiên cảm giác được trên người của mình có một ít lay động hắn túi đầu nhìn một cái phát hiện mình thao tung cái này cương thi đã bắt đầu từ từ bay hơi đến cùng tình huống gì ghẹ c ố mò gì ạ trong lòng cũng rất là sốt ruột cẩn thận hướng cự nhân phần bụng nhìn lại chỉ thấy này thạch cự nhân bụng không biết lúc nào đã bị nạ ạ kỷ cho cắt một cái lỗ to lớn từ miệng từ bên trong đ ố n g nhiên bay ra vô số bóng dáng sau khi thấy một màn này ghẹ c ố mò gì ạ càng là hồn h ệ n những thứ này bóng dáng toàn bộ đều là hắn tân tân khổ khổ từ chỗ khác nhân nơi đó giành được nhưng là không tới mấy giây dĩ nhiên cũng làm bị trước mắt cái này chán ghét ra hỏa toàn bộ đều đem thả trở về đây đối với g h t cổ mò di ạ mà nói là một cái phi thường khó có thể chịu được sự tình ghệ tởm người dĩ nhiên đem ta bóng dáng toàn bộ đều thả chạy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi g h t cổ mò di ạ lớn tiếng giống giận theo hắn giống giận cự nhân ổn cũng hoàn toàn sụp đổ g h t cổ mò di ạ tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được cự nhân bóng dáng quân đoàn dĩ nhiên tại trong khoảnh khắc cũng đã sụp đổ đây đối với ghẹt cổ m ọ gì ạ lòng tự tin rất bị đà kích mà một bên khác tờ dân ạ cũng đã đi lặng lẽ đến rồi nạ m ì cùng cọp tờ trước mặt nàng quyết định muốn lợi dụng chính mình tiêu cực quả thực đem trước mặt hai người này cho triệt để giết chết đi thôi tiêu cực hôn phách giữa lúc nạ m ì cùng cọp tờ hai người không chú ý thời điểm bị d ộ nạn lặng yên không tiếng động đứng tại bọn họ phía sau dùng hai bàn tay hướng về phía cọp tờ cùng nà m ì cọp tờ cùng nà m ì bỗng nhiên quay đầu căn bản cũng không có ý thức được phát sinh cái gì bọn họ là căn bản nhìn không thấy tợ dợ nạ trong tay ưu linh mà đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc nạ ạ kỳ thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại nạ m ị cùng cọp tờ trước mặt che khuất bầu trời bá khí sôi trào mãnh liệt trực tiếp từ nạ ạ kỳ trên người thả ra tợ dợ nạ phát bắn ra ưu linh quỷ hồn trực tiếp bị nạ ạ kỳ trên người vẻ này bá khí chấn động phải tiêu tan thành mây khói thậm chí ngay cả tợ dợ nạ chính mình tựa hồ cũng có chút không chịu nổi nạ ạ kỳ trên người vẻ này bá khí vô cùng lực lượng có loại muốn quỷ dưới đất xung động n g ư ơ i rốt cuộc là người nào tợ giận ạ hai chân kịch liệt run run dám ngẩng đầu nhìn trước mặt nạ ạ kỳ hỏi ta đã nói rồi nếu như ngươi không phải đi theo ta như vậy ta t i ể u muốn đem cha của ngươi g ẹ t cổ mỏ gì ạ giết chết nạ ạ kỳ cười nhạt nhìn tợ giận ạ nói rằng ngươi chính là tên lưu manh ghê tởm nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó tợ g i ậ nạ dường như cũng không có giống như phía trước như vậy sinh khí không chỉ có như vậy nàng trong lòng cư nhiên còn có một chút tiểu khai tâm mà ngay tại lúc này ghét cổ mò d i A cũng theo sát mà đến hôn đản dĩ nhiên tại trước mặt của ta tùy tiện thông đồng nữ nhi của ta ngươi trải qua sự đồng ý của ta rồi sao ghét cổ mò d i A h ồ n h ệ n hắn quyết định dùng lực lượng lớn nhất của mình đem trước mặt người này triệt để đà đảo miệng của hắn t r ư ơ n g đến lớn nhất vô số bóng dáng từ trên bầu trời bay đến trong miệng của hắn ghét cổ mò d i A thân hình trở nên càng lúc càng lớn hơn nữa bụng của hắn cũng càng ngày càng chống đỡ hắn đây là đang làm gì sau khi thấy một màn này nạ mỹ kinh ngạc hỏi song song chúng ta là không phải phải chết ở chỗ này c ọ c tở trong lòng cũng vô cùng kích động hắn thật sự là quá sợ chết ở cái này địa phương nếu là chết ở ánh nắng tươi sáng trên biển như vậy c ọ c tở trong lòng khả năng còn thoải mái một điểm như vậy một cái tối tăm không ánh mặt trời địa phương vĩnh viên an nghỉ đầy đất hắn khẳng định là không có khả năng tiếp nhận các ngươi sẽ chờ chết đi ghẹt c ố m ò gì a lực lượng không chỉ có riêng chỉ là như vậy mà thôi chứng kiến ánh trăng đường hai nam ễ ly dạ từ từ b i ế n lớn t h g i ợ n ạ trong lòng cũng biết phụ thân của hắn khả năng lại muốn dùng da càng cường đại hơn chiêu thức phải nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng hắn chứng kiến m ò i gì ạ đem những cái này bóng dáng toàn bộ ăn vào bụng của mình lập tức đã hiểu là chuyện gì xảy ra những thứ này bóng dáng sẽ cho hắn cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận một dạng tình tình huống bên dưới căn bản cũng sẽ không có bất kỳ người đánh bại nàng nói cách khác ăn tươi hết thẻ bóng người g ẹ t cổ m ọ gì ạ mới xem như người mạnh mẽ nhất quá không lâu sau đó ghẹt cổ mọ g ì ạ cuối cùng đem hòn đảo nhỏ này mặt trên tất cả bóng dáng toàn bộ đều n u ố t vào mà thân hình của hắn thậm chí so với mới vừa ma nhân ô càng thêm cự đại ta muốn để cho ngươi vì ngươi mới vừa nói trả giá thật lớn ghẹt cổ mọ g ì ạ con mắt bức hỏa chương 212 t h u y ề n trưởng cẩn thận chứng kiến to lớn ghẹt cổ mọ g ì ạ phẫn nộ hướng phía nạ ạ kỳ vào tới đang cùng những cái này bọn cương thi đấu dô bin lập tức kinh hô nàng quan tâm nhất chính là là nà ạ kỳ an toàn nà b ỹ cùng c ó t e đã ở vẻ mặt lo lắng nhìn nà ạ kỳ hai người bọn họ tuy là một điểm vội vàng đều không thể rút nhưng là không nhất hy vọng thấy chính là nà ạ kỳ chịu đến bất kỳ uy hiếp gì m ọ gì ạ ngươi biết ngươi cả đời này khuyết điểm lớn nhất là cái gì không nà ạ kỳ chậm rãi làm ra một cái rút đao đích thủ thế lạnh lùng nhìn trước mặt m ọ gì ạ nói rằng ta là một cái vô địch người ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khuyết điểm lúc này mọi dị ạ đã ăn hết tất cả mọi người bóng dáng với hắn mà nói không có bất kỳ người nào là đối thủ của mình côn g vọng tự đại ánh trăng mọi dị ạ căn bản cũng không có đem nạ ạ kỳ lời nói để ở trong lòng hắn lúc này chính là cường đại nhất phải ta đây liền tới nói cho ngươi biết ngươi chân chính khuyết điểm đến cùng là cái gì không nạ ạ kỳ c ư ờ i lạnh một tiếng bên hông sản được c a t ệ t cũng trong nháy mắt rút ra một đạo hàn mang hiện lên mọi dị ạ trong nháy mắt cảm giác được chính mình mười hai cái bụng dường như bị người đâm thủng một dạng khi hắn xuống chút nữa nhìn lại thời điểm phát hiện bụng của mình cùng mới vừa ma nhân ô giống nhau đã hoàn toàn xì hơi tất cả bóng dáng toàn bộ đều ở theo ghẹt cổ mỏ di ạ cái bụng bắt đầu điên cuồng chạy tứ tán bốn phía thậm chí liên n g u y ệ t quang mỏ di ạ chính mình bên trong đôi mắt đều tràn đầy kinh hoàng làm sao có thể ta đã tăng cường phòng ngự của ta hắn manh liệt lắc đầu thậm chí không dám nhận chịu trước mặt sự thực đứng ở một bên thợ dân ạ dường như cũng đã dự cảm được g h c h cổ mỏ g ì ạ thất bại trong tròng mắt của nàng mặt lần đầu toát ra thất kinh biểu tình mỏ g ì ạ tờ d i ỡ n ạ lớn tiếng kêu một câu phập phình ở giữa không t r ú n g chuẩn bị đi cứu mỏ g ì ạ nạ ạ kỷ thu hồi chính mình sạn đài cải tes biểu tình cực kỳ bình tĩnh nhìn trước mặt g h c h cổ mỏ g ì ạ lúc này g h c h cổ mỏ g ì ạ hoàn toàn ngã vào phế tích ở giữa đầy mặt tiên huyết có chút chật vật tờ d i ỡ n ạ rất nhanh thì bay đến gạch cổ mỏ dì ạ bên cạnh nhãn thần vô cùng khẩn trương nhìn hắn tỉnh lại một điểm ngươi không sao chứ t ờ dần nạ nhìn có chút g i ư ờ n g như đã bất tỉnh đi ghệt cổ mò gì ả hỏi mà ngay tại lúc này nạ ả kỳ đã chậm rãi đã đi tới sau lưng nạ mỹ cùng cọp tợ hai người đã sớm đã trợn mắt h ố t mồm bọn họ không ngờ tới thuyền của mình trưởng vậy mà lại lợi hại như vậy một cái thực lực mạnh mẽ vương hạ thất võ hải dĩ nhiên tại nạ ả kỳ trước mặt đi bất quá ba chiêu nếu không phải là phía trước nạ ả kỳ có ý định xả nước lời nói có thể ghẹt cổ mỏ gì ạ trực tiếp một đao cũng sẽ bị đánh chết thực lực và thực lực sự t r ê n h lệch rốt cuộc có bao nhiêu cự đại vào thời khắc này biểu hiện khảm hồng ly tới tận cùng tờ dần ạ lúc đầu cho rằng cha của mình ghẹt cổ mỏ gì ạ sẽ vô cùng mạnh mẽ thật không nghĩ đến vậy mà lại là trước mặt tên lưu manh này thắng thắng lợi tờ dần ạ ta không sao ngươi chạy mau ghẹt cổ mỏ gì ạ chậm rãi mở con mắt trên trán của nàng toàn bộ đều là tiên huyết h ã n không nhất hy vọng thấy chính là tợ d â nạ rơi vào nà ạ ky ma c h ả o tại sao có thể như vậy chứ ta tuyệt đối không thể ly khai nghe được g ẹ y cổ mò di a lời nói sau đó tợ d â nạ bỗng nhiên lắc đầu nàng làm sao có thể nguyện ý tại dạng này một cái thời khắc đi ly khai cha của mình hãy nghe ta nói người này thực lực quá mạnh mẽ coi như ngươi lưu lại cũng căn bản không có bất kỳ tác dụng còn không bằng hiện tại chạy trốn g ẹ y cổ mò di a nhìn nà ạ ky càng ngày càng gần thân ảnh trong lòng vô cùng khẩn trương hắn thật không có nghĩ đến chính mình rốt cuộc lại một lần thất bại thảm hại ghét cổ mò gì ạ nhắm lại con mắt hắn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng có thể chính mình cả đời này cũng không thể lại trở thành một tân thế giới đại hải tặc hắn đột nhiên cảm giác được chính mình vô cùng khôi hải l i ê n như vậy một cái đông hải đều ngây người không đi xuống thậm chí đều muốn đi khiêu chiến tứ hoàng một trong cải đu bất quá nếu là cho hắn biết cải đu bị nạ ạ kỳ đánh thành đầu heo lời nói không biết sẽ là làm thế nào cảm tưởng vừa lúc đó nạ ạ kỳ đã tới ghẹt cổ mò di ạ trước mặt t g i ợ nạ cảm thấy phía sau mình cố lực lượng khủng bố kia sau đó lập tức quay đầu dùng một loại ngăn địch tư thế phi thường hung ác nhìn trước mặt nạ ạ kỳ làm sao ngươi cũng phải cùng ta là địch sao nạ ạ kỳ sửng sốt nhìn trước mặt t g i ợ nạ hỏi hắn những lời này dường như mang theo vô tận bi thương hiền lành t g i ợ nạ cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua như thế bi thương giọng nói trong lòng trong nháy mắt sửng sốt nàng đột nhiên cảm giác được chính mình đối xử như thế một người khác rất quá đáng nhưng làm tợn dợ nạ chính mình không biết nên làm thế nào cho phải một bên là nuôi nâng chính mình trưởng thành phụ thân một bên khác là một cái đối với mình có tình cảm phức tạp nam nhân tợn dợ nạ không biết nên từ đâu tuyển trạch mà ngay tại lúc này nạ ạ kỳ thân hình thuấn gian di động tợn dợ nạ con cảm giác mình bên cạnh giường như có một cỗ từng cơn gió nhẹ thổi qua làm nàng lại nâng lên con mắt thời điểm phát hiện trước mặt nạ ạ kỷ cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung sau khi thấy một màn này tờ dờ nạ trong lòng cực kỳ khẩn trương nàng vội vàng quay đầu lại phát hiện nạ ạ kỷ đang đứng ở ghẹt cổ mỏ gì ả mặt khác một bên d ừ n g tay không nên thương tổn hắn tờ dờ nạ hiện tại cái gì đều chẳng nó g ngàng gì tới quý trên mặt đất lớn tiếng teo gạo chỉ cần có thể để ghẹt cổ mỏ gì ả sống tờ dờ nạ quyết định trả giá bất cứ giá nào cũng sẽ không tiếc đứng ở phía sau nạ mị cùng dô bin hai người liếc nhìn nhau 337 các nàng không khỏi bội phục thuyền trưởng thủ đoạn thật sự là thật cao minh cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay thu hoạch một cái khác mỹ nữ xem ra sau này minh vương mặt trên lại sẽ nhiều hơn một người bạn tợn dần ạ nhanh lên đứng lên tà cho dù chết cũng cũng không muốn nhìn n g ư ờ i bên trên tên ma quỷ này thuyền mọi gì ạ đã hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực hắn hung tợn nhìn trước mặt nạ ạ kỳ phi thường không c a m lòng nói rằng nếu không phải là bởi vì lực lượng của chính mình không đủ cũng không thể có thể để cho mình nữ nhi tở dở nạ đối mặt như vậy khốn cảnh đã từng ta nói qua với ngươi miễn là ngươi theo ta như vậy cha của ngươi ta sẽ lưu lại tính mạng của hắn nạ ạ kỳ chậm rãi đem chính mình s ạ n đài cải tes đặt ở ghẹt cổ mò gì ạ nơi cổ ghẹt cổ mò gì ạ chỉ cảm thấy một cố lạnh leo hơi lạnh thấu xương từ nơi này bà đao mặt trên chuyện tới một mạch đến cái này phút chốc hắn mới chỉ có rốt cuộc rõ ràng bạch lầm kiên quyết rốt cuộc là một người như thế nào s á c thực nói người này cũng không thể coi là người nhất định chính là một cái từ địa ngục trở về ma quỷ giống nhau bất luận cái gì không phải phục tùng người của hắn liền chỉ có một con đường chết m ọ gì ạ vốn còn muốn nói gì nhiều nhưng khi nhìn đến rồi nà ạ ky biểu tình cùng đau trong tay hắn sau đó cũng nữa một câu nói cũng không nói được đây là một loại từ trong tâm lý phát ra sợ hãi chương hai trăm mười ba trong tuyệt vọng ghẹt cổ m ọ gì ạ phần hai cầu đặt tờ giận ạ hiển nhiên đã thấy cha của mình dệt cổ mỏ di ạ sắc mặt trở nên càng ngày càng kém xem ra trước mặt người này nói tuyệt đối không phải lời nói dối nếu là tiếp tục như vậy nữa dệt cổ mỏ di ạ tuyệt đối không có khả năng sống thêm quá năm phút phải phải nghĩ cái biện pháp dệt cổ mỏ di ạ cùng tờ giận ạ cũng không phải là thân sinh phụ thân nữ nhi quan hệ chỉ là bởi vì ở tờ giận ạ tiểu thời điểm dệt cổ mỏ di ạ ngẫu nhiên thấy được nàng một thân một mình lưu lạc cứ như vậy không biết vì sao ghẹt cổ m ò gì ạ liền hứng thú muốn thu dưỡng cái này dưỡng nữ có lẽ là bởi vì ở tân thế giới bị cái đủ đánh thành cô ra quả nhân ghẹt cổ m ò gì ạ cũng khát vọng có người nhà của mình cùng đồng bạn bất kể nói thế nào cái này là hắn nhân sinh bên trong ít có mấy lần phát hiện tâm một trong thời gian nhưng là ánh trăng hỏi một chút nà mơ m cũng không nghĩ tới nguyên lai、like、mình phát hiện tâm vậy mà lại ở nơi này phút chốc bỏ vào hồi báo t ố t ta đáp ứng ngươi miễn là ngươi thả qua hắn ta đi với ngươi tợ giận nạ cắn môi một cái có thể vẫn là không có biện pháp dùng sức gật đầu nàng kỳ thực trong lòng đã có muốn cùng nạ ạ kỳ ly khai cái này địa phương ý niệm trong đầu bất quá tợ giận nạ nói như thế nào cũng là một cái tiểu công chúa cũng có chính mình thân là một nữ hải tử lòng tự trọng nàng đương nhiên không muốn vô duyên vô cố liền theo nạ ạ kỳ ly khai cái này địa phương nói như vậy có thể nhân ra khả năng còn coi thường chính mình bất quá sự tình đến thai mức này Tờ d n căn c bản n ũ g k h ô n nghĩ g có đ ế n Hiện không mình nạ n phải hai tại đã kỳ g là mình và ư ờ i sự tình. Phụ thân Phụ ghẹt c ổ gì lập tờ ứ c trước phải bị trước mặt ư n g i này cho giơ ế ế t c h nạ là không hắn, thể ứng nữa dân đáp của lời có thể tờ lời nói sau đó nạ mị cùng dô bin hai người liếc nhìn nhau các nàng đồng dạng là thân là nữ h à i tử đương nhiên biết tờ d i ơ nạ trong lòng rốt cuộc là một loại gì ý tưởng bất quá chứng kiến nạ ạ kỳ dĩ nhiên vì một cái những cô gái khác như thế làm ơn tận lực nạ mỹ cùng dô bin hai cái nữ h à i trong lòng ngược lại có chút không quá thoải mái có thể có thể xác thực nói là một loại đố kỵ có b ấ tợ đứng ở một bên còn bất minh sở dĩ hắn vốn chính là một đứa bé hơn nữa căn bản cũng không phải là nhân loại đối với mấy cái này tình yêu nam nữ đương nhiên cũng không có hiểu bao nhiêu địa phương nghe được t ờ giận nạ lời nói sau đó nạ ạ kỳ thỏa mãn gật đầu s a n n e c cả t e thu hồi trong vỏ làm sạn với c á a t e s lee khai ghẹt cổ mỏ gì ạ cổ thời điểm ghẹt cổ mỏ gì ạ nhất thời cảm giác được một hồi ung dung hắn giờ mới hiểu được trước mắt người này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn chỉ là dùng mũi đao để ở chính mình là có thể tản mát ra như vậy uy áp kinh khủng ghẹt cổ mỏ gì ạ trong lòng đ ố n g nhiên nghĩ tới một khả năng khác mà loại khả năng này để chán của hắn lại không khỏi chảy ra một giọt mồ hôi có thể trước mắt người này căn bản cũng không có sử dụng chính mình thực lực chân chính hắn chẳng qua là đem mình làm hắn đồ chơi m ọ gì ạ nghĩ đến cái này địa phương thời điểm cắn cắn hàm răng của mình hắn không ngờ tới thời gian lâu như vậy v ẫ n đ ể thăng thực lực của chính mình kết quả kết quả là dĩ nhiên còn lại như vậy kém cỏi ghét c ố m ọ gì ạ đã ở cái này địa phương thời gian rất lâu hai mươi nhiều năm trước tới nay hắn vẫn luôn mai phục tại như vậy một cái mê vụ xâm lâm bên trong nhưng là căn bản cũng không có thấy qua phía ngoài thế giới đến cùng biến thành bộ dáng gì nữa như vậy vẫn chỉ trệ không tiến thực lực của hắn làm sao lại tiến bộ hung chi gặp nạ ạ kỵ càng là cái này cái trên thế giới người mạnh mẽ nhất chỉ có thể nói ghệt c ổ m ọ gì ạ thật sự là quá xui xẻo mộng ban đầu muốn được tứ hoàng một trong c á i đủ toàn bộ đều đập nát ấ y mất đi hết thể đồng bọn ánh trăng m ọ gì ạ cũng không có nhụ trí mà là lén lút trốn ở đông hải một cái góc hắn hy vọng có thể lại một lần nữa tăng cường thực lực của chính mình chờ đến thực lực cường đại nhất thời điểm lại đi khiêu chiến tứ hoàng một trong c á i đủ nhưng ai có thể tưởng đến khi hắn cảm giác mình đã trở về đến rồi đỉnh phong trạng thái thời điểm rốt cuộc lại gặp giống như n ạ ạ kỳ nam nhân như vậy lúc này đây so với một lần trước thua thảm hại hơn lần trước gặp phải tứ hoàng cái đủ thời điểm ghẹt c ô mỏ gì ạ cùng chính mình thuyền viên cùng đồng bọn chí ít còn có thể một chút chống cự nhưng là lúc này đây n ạ ạ kỳ cơ hồ không có lưu lại bất kỳ tình cảm vẹn vẹn chỉ là mấy g i â y bên trong liền đem ghẹt c ô mỏ gì ạ cho đánh thành cái dạng này đây đối với một cái vương hạ thất võ hải một trong người mà nói là một cái lớn vô cùng x ỉ nhục hắn không có biện pháp nói nói đúng là ghẹ c ố m ọ gì ạ cho dù trong lòng như thế nào đi nữa không căm lòng nhưng là đây cũng là sự thực ghẹ c ố m ọ gì ạ ngươi quá mức đ ể c h ọ n ngươi quả thực năng lực tại dạng này một cái hắc á m trong khu vực ngươi cho rằng ngươi là thiên hạ chúa tể có thể trên thực tế ngươi chẳng qua là hết ngồi đáy giếng mà thôi nạ ạ kỳ thu hồi sàn đại cải tes xoay người chậm rãi ly khai hắn một bên hướng chính mình mình vương phương hướng đi tới vừa nói ghét cổ mọi gì ạ chiến chiến nguy nguy đứng lên nạ ạ kỳ mới vừa thực lực cường đại để hắn thậm chí đều có chút mất đi tất cả lực lượng cảm giác hắn không biết nên như thế nào đối mặt sau đó phải đi đường nạ bị cùng rô bin hai người theo sát nạ ạ kỳ có tờ đứng ở chỗ này cùng đợi tờ d i ơ nạ theo nàng cùng nhau đi trước tờ d i ơ nạ nhìn ghét cổ mọi gì ạ l ư ớ t mắt nở nụ cười của nàng cái loại này nụ cười giống như là giải thoát rồi giống nhau g h t c ố mò gì ạ chứng kiến nữ nhi mình nụ cười sau đó tim như bị đau cắt hắn không biết tợ giận nạ có thật lòng không muốn cùng người nam nhân kia ly khai còn là bởi vì mình quá mức vô năng mới có thể để tợ giận nạ toát ra cái loại này nụ cười sau khi ta đi ngươi nhất định muốn thật tốt tợ giận nạ nói xong câu đó sau đó cũng xoay người chậm rãi rời đi cái này địa phương g h t c ố mò gì ạ nhìn nạ ạ k ì i một nhóm người càng lúc càng xa bóng lưng nắm chặt nắm tay hắn hiện tại trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng là sự phẫn nộ của hắn lại sao không cách nào phát tiết lại một lần nữa mất đi thân nhân của mình sau đó m ọ gì ạ không biết đường sau này nên đi nơi nào không phải ba hắc ám trong rừng rậm tràn đầy g ẹ t cổ m ọ gì ạ bi ai tiếng gầm gừ cách đó không xa t ợ dân ạ nghe được sau lưng thanh âm sau đó trong lòng cũng là một hồi đau đớn nàng thật không có biện pháp nếu là không rời đi trước mắt người này khẳng định sẽ đem g ẹ t cổ m ọ gì ạ giết hiền lành t ợ dân ạ tuyệt đối không có khả năng c h ơ mắt xem cùng với chính mình dưỡng phụ chết ở trước mặt mình trừ cái đó ra tờ dân ạ còn có những thứ khác một cái cẩn thận nghĩ nàng khẩn cấp muốn rời khỏi mảnh này hải vực muốn mau chân đến xem phía ngoài thế giới một cái vừa mới trưởng thành nữ hải tử lòng của nàng liền giống như chim nhỏ giống nhau tự do tự tại bay lượn ở xanh thẳm dưới bầu trời mà không phải vĩnh viễn trốn ở như vậy một cái hắc á m x ư ơ n g mù d à y đặc bên trong không gian đây là tờ dân ạ rất n g ộ n g trong lòng khăn chương hai trăm mười bốn gột kinh đạt đến ngư nhân ảo nhất là nạ ạ kỳ thực lực cường đại cùng mị lực cá nhân sâu đậm hấp dẫn vừa mới trưởng thành tợ dần ạ mỗi người nữ hải tử đều ảo tưởng một cái đặc biệt cường đại nam tử đẹp trai thêm ánh mặt trời mị lực mười phần trước mặt cái này nạ ạ kỳ vừa lúc phù hợp tợ dần ạ đối với bạch mã vương tử tất cả huyễn tưởng cứ như vậy nạ ạ kỳ đoàn người rốt cuộc ly khai mảnh này mê vụ hải khu vực scobu gỉ cùng cả hạ đám người ở mảnh này mê vụ hải trong khu vực gặp phải sự tình cũng không tính là ít bọn họ ở nơi này khủng bố ba ngôi phía trên thuyền gặp g h t c ô mọ gì ạ một cái khác thủ hạ cái kia thủ hạ là một cái biến thái bác sĩ scobu g i nhất chiêu vô ý lại bị tên biến thái kia bác sĩ bắt được sau đó tên biến thái kia bác sĩ liền cho scobu g i làm cực kỳ tàn ác t h ử nghiệm bất quá hoàn hảo vô luận là khai đao p h ẫ u thuật còn là dạng gì còn lại thí nghiệm scobu g i đều cũng không có có nhiều tổn thương dù sao hắn tứ phân ngũ liệt quả thực có thể trung hòa tất cả thương tổn chỉ bất quá trở lại trên thuyền sau đó sco b u ghi dường như trở nên so với trước đây trầm mặc một ít mỗi khi nghĩ đến ở khủng bố ba ngôi thuyền chín trăm bốn mươi mặt trên chuyện đã xảy ra thời điểm sco b u g i tổng hội trầm mặc nhắm lại con mắt chạy xuống hai hàng hối hận nước mắt không có ai biết hắn ở cái kia bác sĩ nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì c ả hạ đã từng nỗ lực đã cứu sco b u g i có thể là thực lực của chính mình căn bản xa xa không đạt được tình trạng là qua mấy lần sau đó các hạ xuất lĩnh hết thạy thuyền viên toàn bộ đều thân chịu trọng thương không có cách nào hắn chỉ có thể trở lại minh vương chiến hạ mặt trên cùng đợi thuyền trưởng l â m kiên quyết trở về không biết bao lâu trôi qua nạ ạ kỳ rốt cuộc mang theo đoàn người về tới minh vương chiến hạ mặt trên chứng kiến nạ ạ kỳ sau đó các hạ lập tức lệ rơi đầy mặt vì trên mặt đất khóc lóc kể l ệ đã biết chuyện này nạ ạ kỳ cũng không nói thêm gì mà là mệnh lệnh tợn nạ đi trước cái kia bác sĩ địa phương đem c ủ bù g h cứu ra hôm nay tợ dơ nạ coi như là nạ ạ kỳ chính thức thuyền viên tuy nói trong lòng không quá tình nguyện nhưng là nàng cũng không có lựa chọn khác vì vậy ngoan ngoan đi trước cái kêu bác sĩ địa phương cái kêu bác sĩ là ghẹt cổ mò di a một cái khác thủ hạ cùng tợ dơ nạ quan hệ cũng là tốt trải qua tợ dơ nạ một phen sau khi giải thích bác sĩ rốt cuộc bằng lòng dây thả c ổ bụi đi trải qua chuyện này sau đó nạ ạ kỳ phía trên thuyền những thủ hạ này dường như đều có một loại lớn đặc biệt cảm lộ bọn họ đã hiểu mất đi nạ ạ kỳ bảo hộ bọn họ những người này cái gì cũng không phải từ đó về sau những người này ở đây minh vương chiến hạm phía trên thái độ đã bắt đầu đại thay đổi biến tất cả mọi người đang nỗ lực để thăng thực lực của chính mình hy vọng không muốn cho thuyền trưởng cản trở thậm chí ngay cả sco b ù gỉ cùng cạ hạ hai cái này căn bản cũng không nguyện ý huấn luyện cùng đề cao thực lực n g ư ờ i h hiện tại cũng đều bắt đầu mỗi ngày mặt hoặc nhiều hoặc ít đề thăng thực lực của chính mình đây đối với nạ ạ kỳ mà nói đúng là một cái vô cùng hài lòng kết quả mà một bên khác gột kỉnh tất cả thành viên cũng đã chậm rãi đi tới ngư nhân đảo ngư nhân đảo quốc vương n ẹ p tùn nhiệt liệt hoan nghênh đám người kia bọn họ biết những người này toàn bộ đều là nà ạ kỳ thủ h ạ hôm nay ngư nhân đảo mặc dù nói phát triển cũng không có đặc biệt rất mạnh nhưng là ở nà ạ kỳ che chở phía dưới đã an ổn sinh sống thời gian rất lâu cũng không có bất kỳ người nào dám đến bọn họ ngư nhân đảo nháo sự làm ngư nhân đảo quốc vương cũng chính là nà ạ kỳ nhạc phụ ngay h nhân sinh e được đảo ngư có mục ở nội nảy nát bộ lại s u đó, trong lòng rất là giật、mình. Từ lòng mình. n g là năm tới nay, ngư nhân đảo bên trong vẫn luôn là gió hêm sóng lặng, hêm tới gió đảo là cả ă n b n cũng k hắn ô n sinh ngoài ý muốn. Ngay g có cả bất phát kỳ h ý cái này quốc vương cũng không biết ngư nhân đ ả o nội bộ vậy mà lại xuất hiện vấn đề như vậy thẫn nghe được nẹ tùn trả lời sau đó lâm vào sâu đậm trầm tư nếu không phải là phía trước nạ ạ kỳ nói cho hắn biết nói thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết ngư nhân đ ả o hiện tại có thể đã xuất hiện một ít chỗ bẩn nhưng là những thứ này chỗ bẩn đến cùng ở cái gì địa phương tận hiện tại căn bản cũng không có bất kỳ manh mối duy nhất đích phương pháp xử lý chính là lưu ở cái này địa phương từ từ quan sát nhìn có hay không những đầu mối khác cùng hạ lạc dù sao nạ ạ kỳ mệnh lệnh bọn họ những người này là không có khả năng vi phạm tại bọn họ trong lòng nạ ạ kỳ giống như là như thần tồn tại nếu thần chỉ lệnh nói ngư nhân đ ả o bên trong có một ít bẩn thịu đồ đạc như vậy cái này địa phương liền khẳng định có một ít không cùng một dạng tồn tại không chỉ có như vậy t â n còn rất cẩn thận phát hiện cái này ngư nhân đ ả o dường như nhiều hơn tới một cái địa phương cái này địa phương hình như là giống như xóm nghèo một dạng ở bên trong sinh hoạt ngư dân trên cơ bản đều là vô cùng hung ác độc địa táo bạo thấy được cái này địa phương sau đó t â n đột nhiên cảm giác được có thể ở cái này địa phương là dễ dàng nhất nảy sinh ra nổi loạn đất tấm quyết định thật nhanh phía dưới t â n lập tức chuẩn bị đem trên thuyền mình thuyền viên chia làm vài nhóm dồn dập lẻn vào đến cái này trong khu ổ chuột muốn nhìn một chút đến cùng có cái gì không những đầu mối khác cứ như vậy tất cả hành động đều đang chậm rãi triển khai có thể không quá thời gian quá lâu ngư nhân đ ả o bên trong phản loạn khẳng định có thể cho moi ra vô luận cái này nhân loại giấu sâu hơn tẫn đều nhất định phải tìm ra đây hết thể hành động toàn bộ đều là ở cực kỳ bí ẩn dưới trạng thái tiến hành ngoại trừ ngư nhân đ ả o vương cung ở ngoài không có bất cứ người nào biết gột k ì h đi tới ngư nhân đ ả o đây là tẫn đặc điểm hắn là một cái cực kỳ kín đáo người cẩn thận đối với nạ ạ kỳ mệnh lệnh hắn sẽ không có bất kỳ vi phạm hơn nữa mỗi một lần nạ ạ kỳ dưới mệnh lệnh thời điểm tân đều có thể cố gắng hết sức của mình hoàn mỹ nhất đi hoàn thành cũng chính bởi vì nguyên nhân này nạ ạ kỳ mới chỉ có phó thuyền trưởng vị trí giao cho tẫn mà còn lại thuyền viên kinh nghiệm cũng là phi thường lao đạo mỗi một người bọn hắn đều có tự thân hàng hải tường trải mặc dù là tại loại này ngư nhân đạo tình huống phức tạp phía dưới bọn họ cũng có lòng tin có thể giúp nạ ạ kỳ hoàn thành một lần này nhiệm vụ đáng nhắc tới chính là ngư nhân đ ả o quốc vương nẹp tùn lực mạnh hiệp trợ tận đá người ẩn nút đến những dân nghèo này quật các ngõ ngách hắn đối với những thứ này trong khu ổ chuột ngư nhân cũng là tương đối đau đầu người bên trong này gần nhất hình như là vẫn luôn ở tâm tình cực kỳ dáng vẻ kích động chỉ cần là nhắc tới nhân loại hoặc là có chút bất mãn nhân tố cái này địa phương sẽ nhanh chóng mở rộng tội phạm sát xuất cũng là càng ngày càng cao mặc dù bây giờ còn chưa không có hiện ra tuy nhiên lại vẫn như cũ cực kỳ để n ẹ tùn đau đầu mà ngư nhân đ ả o công chúa sĩ dạ hồ si nghe được t ậ n đám người đến sau đó cũng là cao hứng phi thường nàng đã thời gian rất lâu chưa nhìn thấy qua nạ a kỳ xác thực nói đã qua mười năm ở nơi này mười năm bên trong sĩ dạ hồ si mỗi ngày ra ra đều đang mong nạ a kỳ trở về chương hai trăm mười lăm nhân ngư đ ả o công chúa trưởng thành nhưng là để sĩ dạ hồ si thất vọng là nạ ạ kỳ cũng không có đi theo t ấ n bọn họ tới trước trải qua mười năm trưởng thành cái này ngư nhân đ ả o công chúa cũng sớm đã trổ mã duyên dáng yêu kiều thậm chí ngay cả t ấ n thuyền viên trong lòng đều rối rít thở dài bày đặt một đại mỹ nhân như vậy tìm không thấy không biết thuyền trưởng đến cùng nghĩ cái gì bất quá việc này cũng chỉ có thể tại bọn họ trong lòng n ổ nước b ọ t một chút mà thôi bọn họ thì không dám lấy nạ ạ kỳ nói ra lời như vậy mà một bên khác lò cũng đã sắp đã tới đông hải khu vực này tân thế giới cùng đông hải khoảng cách hết sức xa xôi dù sao tân thế giới cùng đông hải cái này hai cái khu vực giáp giới phạm vi thật sự là quá lớn mặc dù là muốn xác định nạ ạ kỳ đám người vị trí cũng đã mất rất lớn công phu húng chi muốn từ nơi này tân thế giới trong phạm vi đi qua sau đó tiến vào đông hải nói như vậy nhất định phải trải qua một cái phi thường khủng bố khu vực cái này kinh khủng khu vực được người xưng làm là không gió mang ở cái này địa phương không có bất kỳ tung tích có thể tìm ra đại hải một mảnh im lặng không có bất cứ người nào có thể xác định kế tiếp phương hướng ở cái gì địa phương bởi vì là vô phong mang quan hệ cho nên coi như là nam y cũng không khả năng xác định cụ thể phương vị từ lúc nào có thể xuất hiện cứ như vậy lò đám người ở cái này vô phong mang hải vượt mặt trên lãng phí thời gian rất lâu thậm chí còn nhiều lần gặp nguy hiểm cực lớn ở cái này địa phương có sinh hoạt lấy vô số hải quái những thứ này hải quái cực kỳ to lớn mặc dù là xoay người có thể đem một con thuyền chiến hạm hoàn toàn lật út trên mặt đất la chân chính là dốc hết sức mới từ cái này vô phong mang ở bên trong đi qua có thể tiếp qua không được thời gian quá dài bọn họ có thể cùng nạ ạ kỳ lẫn nhau hội hợp một bên khác vừa nhìn biển rộng vô tận bên trên nạ ạ kỳ một thân một mình đứng ở minh vương trên boong thuyền nhìn về phương xa vừa lúc đó t ợ giận nạ lạng yên không tiếng động phiêu p h ù ở nạ ạ kỳ phía sau muốn t r e o c ậ t người thuyền trường này đi tới minh vương chiến hạm đầu thời gian mấy ngày t ờ n dợ nạ hiển nhiên còn có chút không thích đứng cuộc sống ở nơi này nàng tổng là một người sợ hai ập ừ đứng ở một cái góc vô luận là ăn vẫn là cái gì luôn là làm cô đơn một người n ạ bị cùng rô bin hai cái nữ hải trong lòng phi thường thiện lương nhìn t ờ n dợ nạ đứa bé này vẫn luôn là cô đơn một người cái này hai cô bé cũng chủ động cùng nàng chào hỏi vừa mới bắt đầu thời điểm t ờ n dợ nạ vẫn tương đối kháng cự nhưng là s a u lại ba người cũng đã đạt thành biến đổi trở thành tốt vô cùng bằng hữu ở minh vương chiếc chiến hạm này mặt trên hầu như có rất ít phái nữ tồn tại cái này ba nữ tử xem như là toàn bộ minh vương chiến hạm mặt trên duy nhất một đạo sáng lệ phong cảnh tuyến bất quá ở minh vương chiến hạm phía trên hết thệ thuyền viên căn bản cũng không dám xem cái này ba nữ tử bất luận cái gì liếc mắt các nàng mỗi người đều tuyệt đối không phải là dễ chê ờ jobin cũng không cần nói nàng thực lực vốn chính là một cái cường hãn vô cùng nữ hải tử chỉ cần là chọc tới jobin nhân đều tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết cục tốt huống chi dỗ bin vẫn là một cái phi thường bụng đen nữ nhân bình thường thời điểm thủy thủy đoàn trốn còn không kịp đâu làm sao có thể đi trêu chọc dỗ bin nạ mì tuy là cùng dỗ bin có chút bất đồng hơn nữa thực lực của chính mình cũng không có rất cưng hãn nhưng là ở minh vương chiến hạ mặt trên tất cả đồn đãi không n g h ĩ nhất muốn trêu chọc chính là nạ mì nạ mì tính khí phi thường táo bạo hơn nữa ngoại trừ nạ ạ kỳ ở ngoài không có bất kỳ người nào dám tiếp cận nàng chỉ cần là đối với nạ mì có ý người thoáng tới gần một chút cũng sẽ bị nạ mì đánh thành đầu heo lâu ngày cái này phía trên thuyền tất cả mọi người biết nạ mì là một cái so với dô bin càng không dễ chọc nữ hải tử bất quá hai người kia hoàn hảo bọn họ những thứ này thuyền viên sợ nhất phải là tợ d i n ạ tợ d i n ạ tùy tiện một cái ưu linh đi qua những thứ này thủy thủy đoàn mà bắt đầu cực kỳ tiêu cực thậm chí có thời gian một ngày cũng không thể nghĩ muốn ăn cơm như vậy cảm giác thống khổ quả thực liền thì sống không bằng chết thậm chí còn có những người này muốn hận không thể tự sát có nữ nhân như vậy tổ ba người không có bất kỳ một cái thuyền viên hành động thiếu suy nghĩ cái này thời gian mấy ngày tợn dợ nạ cùng cái này người trên thuyền cũng càng ngày càng quen thuộc chính mình tại cái này trên thuyền sinh hoạt cũng biến thành càng ngày càng thoải mái hơn nữa trải qua tợn dợ nạ lặng lẽ quan sát phát hiện thì ra thuyền trường lầm kiên quyết cũng không phải là một cái người hết sức đáng sợ hơn nữa nạ ạ kỷ có đôi khi còn sẽ có một ít tiểu ưu mặc thoạt nhìn vô cùng khiến người ta cảm thấy ấm áp cùng quang chính là bởi vì những yếu tố này t ợ dân ạ đối với nạ ạ kỳ hảo cảm một chút xíu tăng hữu ý vô ý dường như muốn tới gần nạ ạ kỳ t i ể u nha đầu ở ta phía sau làm gì chứ coi như t ợ dân ạ muốn hù dọa nạ ạ kỳ thời điểm nạ ạ kỳ bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói kết quả lúc đầu ở đang ở chăm chú muốn làm chuyện xấu t ợ dân ạ bị nạ ạ kỳ thanh âm lại càng hoảng sợ a thuyền trưởng làm sao ngươi biết ta ở phía sau ngươi tờ giơ nạ vỗ vô, vô ngực của mình thở dài nói rằng nàng đã làm rất nhiều lần thí nghiệm vô luận mình tại sao dạng lạng yên không một tiếng động nạ ạ kỳ luôn là có thể trước giờ bắt được vị trí của mình đương nhiên rồi ta là thuyền của ngươi trường đương nhiên có thể biết ngươi ở đây phía sau của ta làm cái gì nạ ạ kỳ quay đầu lại cười nhìn tờ giơ nạ nói rằng thật là sẽ không có thể khiến người ta một hồi sao tờ giơ nạ quệt mồm khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ bừng đây là nàng đệ nhất cho nạ ạ kỳ làm lũng cũng không nạ kỳ biết sau ẽ là lấy lý vẫn rất lo lắng. mà là là rất Rất dạng phản ứng nạ vẫn không cẩn thận nạ giận gì giờ phải thực chọc tâm một đối đại. Kỳ tờ ở sợ n mang bọn người đi một cái phi thường tốt đùa địa phương. h thể phi ta một tốt có cái đi địa khi nghe những lời này tờ giận nạ vô cùng kinh hỷ nàng sở dĩ ly khai cái kia mảnh nhỏ mê vụ hải khu vực Ly khai g h ẹ t cổ mỏ gì ạ chính là hy vọng có thể ở mới thế giới tìm được một ít phi thường có ý sự tình nếu là có một ít việc hay lời nói như vậy tờ giận ạ nhất định là hai tay tán thành muốn đi những cái này địa phương nhìn thuyền trưởng đến cùng là cái gì địa phương a có thể hay không chơi rất khá tờ giận ạ bất chi bất giác gián nạ ạ kỳ gần vô cùng hai cái thật to con mắt trong nháy mắt dễ nhìn vô cùng hai người bốn mắt nhìn nhau phía dưới dường như ở trong không khí có một loại mập mờ tình cảm đang chậm rãi lan tràn một trận trầm mặc sau đó tờ d ờ nạ phát hiện chính mình trạng thái dường như có chút không đúng hình như là hai người khoảng cách có điểm quá gần gần đến thậm chí ngay cả với nhau hô hấp cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng cảm giác được một màn này xấu hổ sau đó tờ d ờ nạ lập tức mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt khuôn mặt nhỏ nhắn c ủ hệ l ạ giống như là chín quả táo một dạng bất quá nạ ạ k ỳ cũng không phải chú ý lộ ra một tà mị tiêu ý chi chương hai trăm mười sáu thuyền trưởng ngươi làm gì thế như thế nhìn chằm chằm nhân ra xem phần hai cầu đặt thấy được nạ ạ k ỳ xấu xa tiếu ý sau đó tợn rột cái kia là tim đập rột lên không biết nên làm thế nào cho phải nàng lúc này mới mới trưởng thành không lâu sau đối với tình cảm giữa nam nữ căn bản cũng không hiểu rõ t ợ dơ nạ cũng không biết chính mình vào lúc này hẳn là biểu hiện ra bộ dáng gì nữa hai người trong lúc đó lẽ nào liền muốn nhanh như vậy sao kỳ thực ở t ợ dơ nạ trong lòng thuyền trưởng ngươi làm gì thế như thế nhìn chằm chằm nhân ra xem thợ d nạ bắt đầu chậm rãi lui lại nhãn thần phiêu hốt hai một ba bất định có chút ngượng ngùng hỏi làm sao ngươi đều là của ta người chẳng lẽ còn không muốn để cho ta xem sao nạ ả kỳ không phải biết rõ làm sao đông nhiên có loại hứng thú quá độ cảm giác chậm rãi từng bước từng bước tới gần tợ giận ạ hai người giữa bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương tợ giận ạ không biết nên nói cái gì cho phải chính mình từng bước từng bước rút lui thẳng đến thối lui đến một chút cũng không có đường thối lui tình trạng ở toàn bộ trên bong thuyền ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài cũng nữa không có bất kỳ người nào tồn tại dù sao nạ ả kỳ có một cái thói quen Hắn đứng trên bong thuyền r ê n bong t trưởng h không muốn có những ờ i điểm, muốn n có ờ i quái dối.、Hơn、nữa, Skobu ghi đám người đối với nạ kỳ như muốn ộ t thói cái n lần nạ sớm biết. Một đứng trên bong trên thuyền người trường, ngươi làm gì bị buộc đến rồi g ó c tường tợ dân ạ khẩn trương đều đã tim đập cổ họng nàng không nhúc nhích tựa ở góc nhà bên trên mặc cho nạ ạ kỳ xem cùng với chính mình ta muốn làm cái gì lẽ nào ngươi còn không biết sao nạ a kỳ mỉm cười đỡ dở nạ nhất thời cảm giác được chính mình hô hấp dồn dập dường như có chút cảm giác thở không nổi đêm tôi xuống đêm vãn cực kỳ tinh mịch khoảng cách minh vương không xa trên mặt biển dường như có ngọn đèn lóe lên đang chỉ huy lấy minh vương đi tới nạ mỹ thấy được tình huống trước mặt sau đó lập tức cảm giác được không thích hợp thuyền trường ngươi tới xem một chút phía trước dường như có tình huống gì phát sinh nạ mỹ lập tức cầm điện thoại lên trùng liên lạc với nạ a kỳ lúc này nạ ạ kỳ đang cùng tợ dần nạ ở bên trong phòng tâm sự nghe được nạ mi lời nói sau đó nạ ạ kỳ lập tức đứng lên chuẩn bị rời phòng thuyền trường đã xảy ra chuyện gì sao tợ dần nạ cũng đứng lên vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương dựa theo suy đoán của ta chắc là cái kia tốt đùa địa phương lập tức phải xuất hiện ngươi chuẩn bị một chút ta đợi lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài nạ ạ kỳ sau khi nói xong liền rời khỏi phòng lúc này minh vương trên b o n g thuyền mặt đã đứng đầy người、Skobugi. c ả hạ na mi dỗ bin đám người toàn bộ đều ở cái này địa phương nhìn về phương xa làm bọn họ chứng kiến xa xa cái kia kỳ quái nhân đ a n g quang chi phía sau tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ở mỹ cái kia địa phương là có ý gì a ai có thể thấy rõ a trên biển khơi mặt tại sao có thể có như vậy s á ngọn n g đèn ta thấy được là một chiếc thuyền lại còn làm à u vàng kim hoa、wow, t h u ậ t nhìn hảo hảo a thực sự a chiếc thuyền này thật sự là quá đẹp làm nạ ạ kỳ thuyền viên chứng kiến cách đó không xa chiếc thuyền kia thời điểm hâm mộ con mắt đều muốn rơi ra ngoài n a m i cũng cầm một cái ống nhỏm thấy được chiếc thuyền kia các loại tình huống khi nàng nhìn thấy chiếc thuyền kia mặt trên toàn bộ đều là hoàng kim thời điểm t r ợ n cả mắt lên hoàng kim chiếc thuyền kia mặt trên có hoàng kim n a m i hét to hận không thể trực tiếp lái minh vương đi vào dỗ bin đứng ở một bên trầm mặc không nói có cỡ hai cái tay khoát lên trên lan can cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn về phía trước thuyền trường tới rồi vừa lúc đó na ạ kỳ chậm rãi từ phía s a u đã đi tới tất cả thuyền viên đều tránh ra một con đường để na ạ kỳ đi tuốt ở đằng trước na ạ kỳ nhắm lại con mắt cũng bắt đầu rất xa nhìn chăm chú vào thị lực của hắn so với những thứ khác bất luận kẻ nào cũng muốn giỏi hơn chỉ là nhỏ bé nhỏ bé nhắm lại con mắt có thể chứng kiến người thường không thấy được địa phương na ạ kỳ tuyến trông về phía sang ngắm quả thực phát hiện một con thuyền chiến hạm màu vàng nóng chiếc này tàu thủy mặt trên khắp nơi đều là kim bích huy hoàng màu sắc rực rỡ mặt trên còn giống như có các loại các dạng sàn đấu thú hoặc là các loại đấu trường sở thoạt nhìn giống như là da niên hoa p a t t i giống nhau sau khi thấy một màn này nạ ạ kỳ lập tức kịp phản ứng cái này địa phương p h ỏ n g t r ư ờ n g chính là hôm nay tối muộn nhân vật chính nơi các ngươi biết trước kia chiến hạm là cái gì địa phương sao thu hồi ánh mắt sau đó nạ ạ kỳ hướng về phía bên người nạ mỉ cùng dô bin đám người nói thuyền trường rốt cuộc là cái gì dường a tại sao biết cái này sao có tiền ta thật hâm mộ a bọn họ thuyền mặt trên còn có thật là nhiều vàng nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó nạ mỹ có chút khẩn cấp nàng nhưng là một cái thấy tiền sáng mắt tiểu tặc miêu chứng kiến tốt như vậy xa hoa tàu thủy trong lòng nhất định là không ức chế được xung động thậm chí ngay cả rô bin bên trong đôi mắt đều mang các loại các dạng hiếu kỳ nàng cũng cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua ở trên mặt biển vậy mà lại có như vậy một con thuyền có đặc sắc chiến hạm scobu gỉ cùng cả hạ hai người chớ nói chi là đừng nói gặp bọn họ liền nghe nói đều chưa có nghe nói qua tất cả thuyền viên đều ở đây dùng một loại phi thường ánh mắt mong đợi nhìn nạ à kỳ xem ra mỗi một người bọn hắn đối với chiếc kia tàu thủy đều vô cùng cảm thấy hứng thú cái này địa phương là một cái s o n g bạc chúng ta cũng có thể tới vui đùa một chút mặt trên có rất nhiều chơi rất khá đồ đạc vô luận là nhà hàng tửu i điếm vẫn là cơ sở giải trí đầy đủ mọi thứ hôm nay ta liền cho các ngươi thả cái giả mang theo tất cả tiền chúng ta cùng đi cùng hoan a nạ ạ kỳ cặn kẽ cho chung quanh thuyền viên giải thích khi hắn nói xong câu đó sau đó mọi người đầu tiên là sửng sốt căn bản cũng không có phản ứng kịp không nam nạ Na ạ kỳ dĩ nhiên chủ động cho bọn họ tiền để bọn họ đi cùng hoan đây quả thực là nhất kiện không được đại sự đến khi mọi người phản ứng kịp sau đó toàn bộ minh vương quả thực sẽ bị chấn động lật mỗi người đều đang lớn tiếng nhảy c ấ n hoan hô bọn họ lệ rơi đầy mặt cũng sớm đã muốn cùng đợi cái này một ngày bọn họ làm hải tặc không có gì cao quý lý tưởng con hy vọng có thể bắt được rất nhiều tiền sau đó sống phóng túng là đủ rồi bây giờ chiếc này tàu thủy quả thực đã viên mãn bọn họ tất cả mộng tưởng miễn là sau khi có tiền bọn họ có thể tại nơi mặt trên quá túc mình muốn nhân sinh xem cùng với chính mình thuyền viên như vậy dáng vẻ cao hứng nạ ạ kỳ trong lòng đương nhiên cũng rất vui vẻ bất quá hắn nhớ muốn đến trước kia tàu thủy mặt trên còn có khác một cái mục đích chiếc này tàu thủy chủ nhân nhưng là một cái hoàng kim quả thực năng lực giả chương hai trăm mười bảy đặt đến hoàng kim thành cái này hoàng kim quả thực năng lực giả nhưng là một cái tương đương nhân vật không đơn giản hắn đã từng là thiên long nhân nô lệ ở một lần dưới cơ duyên xảo hợp từ thiên long nhân lĩnh vực trốn thoát từ đó về sau hắn lập trí muốn trở thành một người mạnh mẽ nhất hơn nữa muốn trở thành nhất người có tiền có thể vận mệnh thích nhất cùng hắn nói đùa người này rời đi thiên long nhân trưởng khống phạm vi sau đó lập tức thu được hoàng kim quả thực từ đó về sau hắn biến hóa nhanh chóng trở thành mảnh này trên biển khơi mặt giàu có nhất người thậm chí ngay cả rất nhiều thiên long nhân đều đã trở thành hắn kim tiền nô lệ cũng đang bởi vì như vậy hắn có thể ở mảnh này trên biển khơi mặt muốn làm gì thì làm vô luận gặp phải bất cứ chuyện gì chỉ cần dùng tiền tài có thể bỏ đi những người khác nghi ngờ người này gọi thái s ô d ộ thái s ô d ộ không chỉ có là hoàng kim quả thực năng lực giả hơn nữa còn là một cái thực lực rất mạnh mẽ ra hỏa thậm chí đều đã đạt đến quả thực thức tỉnh tình trạng hắn hao tốn thời gian rất lâu mới chỉ có ở trên biển chế tạo như vậy một con thuyền chiến hạm khổng lồ có thể đi tới nơi này mười hai chiến thuyền phía trên chiến hạm du lịch người trên cơ bản đều là từng cái trong vùng biển đại hải tặc hoặc là siêu cấp đại phú hảo bất quá chiếc này tàu thủy mặt trên tất cả mọi thứ quả thực là vô cùng chơi thật há thậm chí có những người này đều đem cái này địa phương so sánh thiên đường chỉ cần có tiền tất cả mọi người có thể ở chỗ này sống mơ mơ màng màng có thể cả đời này có thể ở nơi đó mặt mãi mãi cũng không được cái này chính là một cái phi thường có đủ có mị lực địa phương sở dĩ quyết định để chính mình thuyền viên toàn bộ đều tới nơi này cái tàu thủy cũng là bởi vì nạ ạ kỳ muốn có được thái s ổ d ộ năng lực đương nhiên hắn cũng không cần chính mình đi ăn chút hoàng kim quả thực chỉ cần chính mình thủ hạ đi ăn tươi là được rồi nói thí dụ như yêu tiền như mạng nà m y. bất quá khoảng cách cái này quả thực làm như thế nào dùng nạ ạ kỷ đến bây giờ còn cũng không có gì đặc biệt tốt dự định trừ cái đó ra ở này chiếc tàu thủy mặt trên còn có một cái nạ ạ kỷ cảm thấy hứng thú vô cùng nữ h à i cô gái này quả thực năng lực cũng là vô cùng đặc thù là may mắn quả thực danh như ý nghĩa may mắn quả thực chính là có thể tích lũy tất cả mọi người may mắn sau đó cho mình sáng tạo cao nhất điều kiện có như vậy quả thực nhất định chính là một quỷ bột cấp bậc đích nhân vật nạ ạ kỳ hy vọng tìm được cô gái kia sau đó cùng nàng hảo hảo nói một chút bất quá dùng dạng gì đàm phán thủ đoạn có thể chỉ có nạ ạ kỳ chính mình trong lòng tin tưởng bất kể nói thế nào mục đích cũng chỉ có một đến khi nạ ạ kỳ giết chết thái sổ rộ thời điểm hoàng kim quả thực sẽ ngẫu nhiên bám và o ở phụ cận một cái trên trái cây mặt nạ ạ kỳ muốn lợi dụng cái này may mắn quả thực nữ nhân đi đem hoàng kim quả thực tìm cho ra cứ như vậy lời nói chính mình có thể sở hữu vô tận tài phú tiếp qua không được thời gian quá dài nạ ạ kỳ lập tức phải cùng thế giới chính phủ khai chiến lúc này đây hắn vương giả trở về mục đích đúng là vì vì muốn chinh phục cả phiến hải vực nho nhỏ hẳn tỉ hệ s ở đã không thỏa mãn được nạ ạ kỳ nhu cầu chỉ có trở thành mảnh nhỏ trên biển khơi chân chính hoàng đế cùng chúa tể mới là nạ ạ kỳ trong lòng muốn có được nhất nếu quả như thật muốn hoàn thành cái kia dạng mục tiêu đầu tiên trên người mình thì nhất định phải có tiền tuy nói chính mình cha vợ ngư nhân đảo quốc vương phú khả đích quốc bất quá luôn luôn một ngày còn có thể ngồi ăn u không hoàng kim quả thực năng lực dĩ nhiên có thể chế tạo ra vô số hoàng kim như vậy na ạ kỳ cũng sẽ không buồn có vấn đề tiền bạc luôn luôn một ngày hắn có thể dùng tất cả tiền tài đến mua những cái này muốn làm chính mình bán mạng người cứ như vậy ở na ạ kỳ mệnh lệnh phía dưới minh vương chiến hạm bắt đầu hảo hảo đung đưa lái hướng này mảnh nhỏ hải vực không có quá chốc lát minh vương giống như chiếc kia to lớn tàu thủy lẫn nhau đụng vào nhau Na mỹ đã sớm lợi dụng gen gen như xì cùng chiếc này tàu thủy người của phía trên đánh tốt rồi bắt chuyện cái này hai chiếc chiến hạm đụng vào nhau thời điểm quả thực liền đã trở thành một cái cự đại đảo nhỏ ở này chiếc tàu thủy phía trên mọi người thấy được minh vương chiếc chiến hạm này thời điểm đều rối rít chạy tới tít ngoài rìa vị trí muốn nhìn một chút chiếc chiến hạm này đến cùng có nhiều chỗ kỳ quái đây là cái gì chiến hạm a thoạt nhìn dáng vẻ thật là lợi hại ta còn tưởng rằng cái này cái trên thế giới chỉ có thái s ổ rộ đại nhân có chiến hạm như vậy không ngờ tới lại vẫn sẽ có người chiếc chiến hạm này xem ra không quá đơn giản p h ò n g chừng uy lực sẽ rất lớn ở n à y chiếc tàu thủy phía trên du khách đều ở đây rối rít phê bình nạ ạ kỳ minh vương chiến hạm scobu g i c á hạ còn có trên thuyền hết thệ thuyền viên toàn bộ đều bắt đầu rối rít từ minh vương chiến hạm mặt trên đi xuống bọn họ lúc này đây muốn ở tàu thủy mặt trên thật tốt chơi một bả thậm chí liền cùng dô bin hai người nạ ạ kỳ cũng làm cho bọn họ đều ở đây đi hành động sở dĩ làm như vậy là bởi vì nạ ạ kỳ muốn cùng tợ dơ nạ tới một lần đơn độc cơ hội không biết vì sao mười năm sau đó nạ ạ kỳ vương giả trở về khẩu vị dường như có chút phát s a n h biến hóa đối với tợ dơ nạ loại này gỗ thịt tử vong hệ phong cách luôn là có một loại không nói được xung động hoa thuyền trưởng phương diện này thật náo n h i t ta đi tới tàu thủy mặt trên tợ dơ nạ mới phát hiện cái này địa phương rốt cuộc có bao nhiêu phun hoa Các、nơi đều là các loại các dạng xe thể thao đầu đường cuối ngó còn rất nhiều siếc ảo thuật nghệ nhân các loại sòng bạc tùy ý có thể thấy được thậm chí ngay cả dòng nước ngầm nắp giếng đều là hoàng kim làm cái này địa phương nhất định chính là hoàng kim cố hương một dạng t ợ dơ nạ từ cái kia mảnh nhỏ mê vụ hải trong khu vực sau khi đi ra lập tức liền thấy như thế phồn hoa địa phương trong lòng đương nhiên là không phải ba trăm hai mươi thường thích trứng nhìn t ợ dơ nạ vẻ mặt bộ dáng giật mình nạ kỳ trong lòng đương nhiên cũng là rất vui vẻ đi thôi ta dẫn ngươi đi xem xem cái này cái trên thế giới cao cấp nhất t i ể u điếm nạ ạ kỳ cười cười mang theo tợ dần nạ đi tới một cái phi thường quán rượu sang trọng cái quán rượu này cao độ quả thực đã ngưỡng mộ không tới căn bản không biết cái quán rượu này rốt cuộc có bao nhiêu tầng quán rượu bên ngoài khắp nơi đều ngừng lại các loại các dạng xe sang trọng mới vào đi vào người ở bên trong trên cơ bản đều là cái này địa phương thượng tầng quý tộc và phú hảo tợ dần nạ đứng ở cửa xem cùng với chính mình y phục dường như cảm giác có chút keo kiệt hắn hiện tại có chút không tốt lắm uy tứ vào đi thôi hôm nay tối muộn chúng ta ở nơi này q u á đêm đi trước tìm một gian phòng ở lại sau đó ta lại mang ngươi đi ra thật tốt đi dạo một vòng nhìn cợ giận nạ có chút do dự nạ ạ kỳ đương nhiên đoán cái này tiểu cô nương là có ý gì bất quá coi như là muốn mua quần áo mua sắm cũng nhất định phải trước tiên ở cái quán rượu này bên trong mân phòng cứ như vậy hai người rất nhanh là đến cái này thất tinh cấp quán rượu trước sân khấu một cái phi thường gợi cả mê m người phục vụ viên tiếp đái nạ ạ kỳ cùng tợ giận nạ khai hoàn gian phòng sau đó nạ ạ kỳ liền mang theo tợ giận nạ từ bên trong quán rượu đi tới mà khi bọn họ mới vừa đi ra đến từ phía sau liền phát hiện cửa có một nữ nhân đang chờ bọn họ Trưng 218, may mắn quả thực mắn năng may quả làm ự c giả. l nạ ạ kỳ chứng kiến người nữ nhân này thời điểm lập tức đã ý thức được nàng chính là nạ ạ kỳ lúc này đây tìm kiếm mục tiêu một trong may mắn quả thực năng lực giả bà ca dạ nhị vị các ngươi khỏe a ba cạ giả c h ậ m rãi đi tới cửa tiệm rượu nhìn nạ ạ kỳ cùng t ợ dần ạ c ư ờ i h i ế p mắt nói rằng từ lúc nạ ạ kỳ đi tới nơi này chiến thuyền hoàng kim trên thuyền phía trước ba cạ giả cùng thái sổ rộ liền đã phát hiện tung tích của bọn họ thái sổ rộ lập tức chú ý tới chiếc này chiến hạm to lớn chính là vương hạ thất võ hải một trong dậu c ô đái vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm minh vương chiến hạm chứng kiến c h i ế c chiến hạm này hùng vĩ sau đó thái sổ rộ lập tức nổi lên tả tâm hắn là một cái không bông tha bất luận cái gì có giá trị lợi dụng người minh vương giá trị đối với thái sổ dồ thật sự mà nói là quá trọng yếu dù sao thế giới chính phủ vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm chiếc chiến hạm này nếu là đem minh vương giành lại đến từ phía sau đưa đến thế giới chính phủ như vậy nó ở mảnh này trên đại dương địa vị khẳng định sẽ càng ngày càng tăng từ thái sổ dồ chạy trốn thiên long nhân lao ngục sau đó vẫn đều ở đây tìm một cái có giá trị trái ác quỷ sau đó ở g i ờ gì sợ dồ xạ hắn chế tạo hòa thai từ sân đấu bên trên trực tiếp đem viên này hoàng kim quả thực cướp đi sau đó ăn từ đó về sau thái sổ dồ thực lực bắt đầu chậm rãi thể hiện ra hắn lợi dụng hoàng kim quả thực chế tạo ra rất nhiều tiền mới để cho rất nhiều nổi tiếng hải tặc vì hắn công hiến mà chính hắn cũng vẫn luôn đang nỗ lực để thăng thực lực của chính mình cho tới bây giờ hắn rốt cuộc có chính mình thực lực cường đại cùng quy mô chiếc này hoàng kim thuyền là hắn hao phí rất nhiều tâm huyết chế tạo thành đồng dạng cũng là cả cái trên thế giới lớn nhất s o n g bạc không tới đến chiếc này hoàng kim thuyền người của phía trên trên cơ bản đều là vô cùng giàu có mà một ít căn bản không biết tình huống hải tặc muốn đi tới cái này chỗ chơi đùa nói khả năng sẽ trả giá cái giá bằng cả mạng sống rất nhiều hải tặc đều là bởi vì không trả nổi đòi nợ trực tiếp để thái s ổ rộ cho trao quyền cho cấp dưới đến rồi hoàng kim biển cát cái kia địa phương chỉ có hoàng kim bất quá trừ cái đó ra cũng nữa không có chút gì cả càng không có thức ăn nước uống rất nhiều ham muốn tiền tài hải tặc bị thái sổ dồ bắt được sau đó toàn bộ đều luân lạc tới hoàng kim trong biển cát đến cuối cùng những người này đều thành một bộ bạch q u t đây có lẽ là thái sổ dồ ác thú vị hết thảy tham tiền người đến cuối cùng lại chết ở hoàng kim bên trong khi hắn chứng kiến nạ ạ kỳ từ minh vương chiến hạ mặt trên sau khi đi xuống vẫn chú ý hắn đồng thời mệnh lệnh ba cạ dạ tiếp cận hắn xem hắn đi tới nơi này chiến thuyền hoàng kim phía trên thuyền đến cùng có mục đích gì Đồng dạng. thái sổ dồ còn muốn nhìn một chút nạ ạ kỵ người này đến cùng có thực lực gì dù sao có thể từ g i à u cô đái bên kia cướp đi minh vương chiến h ạ n g nhất định là một cái không đơn giản ra hỏa người là ai t ư ở n g tợn giờ nạ trận đại mắt nhìn cô gái trước mặt này ngạc nhiên hỏi nàng không biết có phải hay không nạ ạ kỵ ở này chiếc hoàng kim phía trên thuyền có người quen nàng là chiếc này hoàng kim thuyền chủ nhân thái sổ dồ một cái thủ h ạ may mắn quả thực năng lực giả còn chưa chờ ba cạ i ả mở miệng nói chuyện nạ ạ kỳ cũng đã chậm rãi đem lai lịch của nàng nói xong rõ rõ ràng ràng nghe được câu này phía sau ba cạ dạ trong lòng cực độ khiếp sợ nàng không ngờ tới trước mắt người này dĩ nhiên có thể đem lai lịch của mình điều tra nhất thanh nhị sở cứ như vậy lời nói nàng phía trước thiết tưởng kế hoạch cũng đã toàn bộ không thể dùng lại ở đi tới t i ể u điếm phía trước ba cạ dạ đã cùng thái s ổ rổ thương lượng xong rụ rỗ nạ ạ kỳ tham gia một lần cướp đoạt thiên thượng kim kế hoạch mà như vậy kế hoạch là chiếc này hoàng kim phía trên thuyền một cái cố hưu hạng mục hết thảy ham muốn tiền tài hải tặc đã từng đều trở thành cái này kế hoạch quân cờ một trong kế hoạch nội dung chính là ba c ả dạ sẽ vô tình gian tiết lộ một ít liên quan tới thiên thượng kim tin tức những thứ này thiên thượng kim liền trên thuyền cao nhất tháp lý đồng thời nàng còn có thể cho những thứ này hải tặc một tấm bản đồ mặt trên bản đồ sẽ cặn kẽ miêu tả như thế nào tiến nhập tháp cao đường nhỏ một dạng tình, tình huống bên dưới không có bất luận kẻ nào cự tuyệt hấp dẫn như vậy chiếc này hoàng kim phía trên thuyền vàng chiếm toàn bộ thế giới hai mươi phần trăm tả h ư u như thế tài sản to lớn bất luận cái gì không có bất kỳ ai biện pháp bình tĩnh cũng chính bởi vì nguyên nhân này chiếc này hoàng kim phía trên thuyền hấp dẫn người càng ngày càng nhiều mà c h â m c h ọ c là những thứ này tham tiền hải tặc kết quả đều lưu lạc trở thành hiện trường chuyển trực tiếp chuột trắng nhỏ bọn họ đi trước t h á p cao cướp đoạt thiên thượng kim hết thệ quá trình toàn bộ đều sẽ bị hiện trường phát sóng trực tiếp đi ra hoàng kim phía trên thuyền hết thệ khách hàng toàn bộ đều sẽ quan sát trận này phát sóng trực tiếp nói trắng ra là những cái này đi trước t h á p cao chuẩn bị cướp đoạt thiên thượng kim hải tặc chẳng qua là cung người hưởng lạc s ư cô mà thôi ba cạ dạ lúc đầu muốn dùng chính mình như vậy kế hoạch tới để nạ ạ kỳ rơi vào chính mình bấy dập thật không nghĩ đến vừa lên tới nạ ạ kỳ liền đã thăm dò chính mình thân phận thật sự lần này có thể nhường cho ba cạ dạ có chút ngậm miệng vông nôn làm sao lẽ nào ta nói không đúng sao nhìn ba cạ dạ ngây người như phông dáng vẻ nạ ạ kỳ khoe miệng lộ ra một tà mị tiêu ý nghe được câu này ba cạ dạ hít sâu một hơi có chút khẩn trương hỏi ngươi là làm sao biết chi tiết của ta ta không chỉ có biết lá bài tẩy của ngươi ta còn biết ngươi sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này là phụng thái s ổ dồ mệnh lệnh là vì muốn để cho ta đi tham dự cướp đoạt thiên thượng kim kế hoạch nạ ạ kỳ trực tiếp đem ba cạ dạ bọn họ kế hoạch toàn bộ đều nói nói thẳng ra nghe đến đó ba c ả dạ trong lòng càng ngày càng kinh ngạc từ đi tới hoàng kim thuyền trở thành thái sổ dô bộ hạ sau đó nàng vẫn là thứ nhất lần gặp phải loại tình huống này người rốt cuộc là người nào làm sao sẽ biết được cặn kẽ như vậy lẽ nào ngươi đã từng đi tới quá hoàng kim t h u y ề n sao ba c ả dạ hoảng sợ lui một bước con mắt trợn thật lớn trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt khiếp sợ ngay cả bên cạnh t ợ dân ạ đều hơi nghi hoặc một chút khó hiểu cô gái này cũng không nói gì mà nạ ạ kỳ liền đã được đến tất cả tin tức thật sự là thật là đáng sợ ta là tới cứu vớt người của ngươi dạ triệu hảo na ạ kỳ tiếp tục thản nhiên nói cứu vớt ta nghe được câu này ba c ả dạ đ ố n g nhiên nở nụ cười ngươi biết thái s ổ d ộ thực lực có cường đại cơ nào sao muốn cứu vớt ta đừng có nằm động ba c ả dạ cười khổ lắc đầu nói rằng đi thôi trước r ử a theo ngươi kế hoạch dẫn chúng ta đi xa hoa sòng b ạ ca na ạ kỳ cũng không có cường hành yếu thế cầu ba c ả dạ gia nhập vào chính mình mà là chậm rãi nói rằng ngươi cũng đã biết chúng ta kế hoạch tại sao còn muốn tự chui đầu vào lưới ba c ả dạ có vẻ càng thêm kinh ngạc nàng cảm giác nạ ạ kỳ là một cái vô cùng kỳ quái nhân hắn dường như toàn thân đều ẩn chứa to lớn bí mật nếu là không đi sòng bạc lời nói ngươi nhiệm vụ không phải không xong được sao nạ ạ kỳ vòng qua ba c ả dạ mang theo tợ d i nạ chậm rãi ngồi lên ba c ả dạ sau lưng chiếc kia xe thể thao sang trọng xem ra ngươi là một cái người rất tự tin ba c ả dạ vừa cười vừa nói trướng chương 219, t i ê u xài rơi 20 ư ớ c bờ ly phần 2 cầu đặt hoàng kim đại đ ộ tràng ba cạ dạ mang theo nạ ạ kỳ cùng tợ d i n nạ đến nơi này cái này địa phương có thể tính được với trên thế giới lớn nhất sòng bạc bên trong các loại ngoại pháp cái gì cần có đều có kim bích huy hoàng sòng bạc giống như cung điện một dạng tợ d i n nạ mới vừa ở vào tới liền kinh ngạc mục trường khẩu n ố c nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại khủng bố ba ngôi phía trên thuyền cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế sang trọng địa phương mặc dù là ở khủng bố ba ngôi phía trên thuyền tòa thành cũng căn bản không có nơi này xa hoa cái cũng khó trách ghẹ c ố mò gì a ngoại trừ đ ề thăng thực lực của chính mình ở ngoài đối với tiền tài căn bản không có một chút hứng thú nhất là hắn thuyền viên bị kẻ đù một lưỡi bắt hết sau đó lòng như cho nguội có thể ở mê vụ hải trong khu vực sinh hoạt thời gian dài như vậy cũng đã cực kỳ không dễ dàng t g i ầ n à mặc dù là muốn được thêm kiến thức cũng không có bất kỳ cơ hội cái này địa phương tốt xa hoa a t ợ d ẫ n nạ không khỏi cảm khái một câu dĩ nhiên bà cạ dạ đã đi tới hé miệng cười nói cái này địa phương nhưng là toàn bộ thế giới lớn nhất sòng bạc hai mươi phần trăm tài phú đều ở chỗ này lưu thông thật là lợi hại a t ợ d ẫ n nạ bên trong đôi mắt chiếu lấp lánh xem ra đối với cái này địa phương rất là thích nếu ta đoán không lầm thái sổ rồ hẳn là để cho ngươi cho chúng ta mượn hai nghìn không trăm bảy mươi ba không ức bợ lì a vừa vặn nhìn chỗ ngồi này đại đổ tràng cũng cảm thấy vậy thật có ý tứ nếu tới đều tới còn không bằng chơi nhiều chơi nghe được nạ ạ kỳ lời nói ba c ả dạ cũng là xử sở xem ra người này thật là cái gì cũng biết ba c ả dạ gật đầu ngoắc ngón tay không biết từ nơi nào đ ố n g nhiên ra nhiều ba bốn cái người phục vụ trong tay của bọn hắn đều bưng một cái thay trên mâm bày đặt rất nhiều lợi thế tiên sinh đây chính là hai mươi ước b ơ ly lợi thế hy vọng ngươi có thể đủ chơi vui vẻ một ít ba c ả dạ cười nói đến hai mươi ước bờ l ì nghe được ba c ả dạ lời nói tợ dần nạ lại càng hoảng sợ nhiều như vậy tiền nhưng là nàng đ ờ i này thứ nhất lần thấy vậy thì cảm ơn nạ ạ kỳ cười cười không chút khách khi đem tất cả lợi thế thu sạch dưới đi thôi mang ngươi hảo hảo vui lùa một chút hắn quay đầu lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc tợ dần nạ cười nói vẻ mặt vui vẻ tợ dần nạ vội vàng gật đầu khéo léo theo nạ ạ kỳ hướng hoàng kim đại đổ chàng đi tới mà lúc này đây thái sổ dầu ngồi ở một cái ôn ám bên trong phòng làm việc hắn ở trước mắt bày đặt một tv máy móc trên tv mặt đang ở chiếu phim lấy nạ ạ kỳ nhất cử nhất động trong tay của hắn cầm một ly chẳng tịnh ngồi ở trên ghế xa lon mặt vẻ mặt nụ cười tự tin đông nhiên sau lưng cửa phòng được mở ra một vệ ánh sáng sáng từ bên ngoài bắn vào sau đó một đạo thân ảnh hiệu điệu chậm rãi đi vào gian phòng thế nào hắn đồng ý sao thái sổ dầu cũng không quay đầu mà là tiếp tục nhìn trên màn ảnh đang ở chơi bài nạ ạ kỳ đứng ở hắn phía sau chính là ba cạ dạ. ba cạ dạ n h í u mày một cái nàng trong lòng có chút quấn q u y ế t n à n ạ kỳ mới vừa theo như lời nói một mực trong đầu của nàng tới lui ta tới là vì cứu vớt ngươi hắn thực sự sẽ cứu vớt ta sao ba cạ dạ ở trong lòng âm thầm thầm thì nàng sở dĩ trở thành thái sổ thủ hạ ủ h cũng không phải là cam tâm tình nguyện chỉ là thái sổ hạ thực lực mạnh mẽ quá đáng sợ hai thời điểm căn bản cũng không có biện pháp thoát thân có thời điểm thái sổ dộ tàn bạo còn có vui giận vô thường thực sự cho ba c ả dạ rất lớn áp lực mỗi lần tới đến thái sổ dộ bên người nàng đừng luôn là kinh hồn t ă n g đảm rất sợ một cái không phải cẩn thận nói sai nói cái gì thái sổ dộ liền sẽ đem mình cho chú thành hoàng kim pho tượng nàng nhưng là chính mắt thấy được quá một cái người sống sờ sờ ở trước mặt mình bị đúc kim loại thành tượng đồng là cảm giác gì hết thệ đều dựa theo kế hoạch tiến hành thuận lợi ba cạ dạ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đem chuyện nào giấu g i ế m xuống tới tốt kế tiếp nên chúng ta ra sân thái sổ dầu nghe được câu này hai l ò n g gật đầu từ trên ghế xạ lòn chậm rãi đứng lên thân thể cao lớn của hắn rất nhanh thì chiếm cứ toàn bộ phòng làm việc ba cạ dạ cũng không nói lời nào bờ cờ cờ gì theo thái sổ d ầ u ly khai phòng này mà lúc này nạ ả kỳ đang mang theo tợ dân nạ ở toàn bộ hoàng kim sòng bạc bắt đầu điên cuồng chơi đùa hai mươi ước bờ ly cái này nhưng là một con số khổng lồ ở cái này địa phương nạ ạ kỷ cảm nhận được cái gì gọi là ném một cái thiên kim vui vẻ là thật quá sung sướng tợ dân ạ cũng cao hứng giống như một hải tử giống nhau mỗi một lần đổ thắng về sau liền sẽ vui sướng ở nơi này hoàng kim s o n g bạc giống như một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến giống nhau rất nhanh nạ ạ kỷ cùng tợ dân ạ đã đem hoàng kim trong sòng bài hết thẻ hạng mục đều chơi một lần mà tiền trên người bọn họ cũng bắt đầu chậm rãi giảm thiểu đến khi chơi đến cuối cùng một cái hạng mục thời điểm nạ ạ kỳ trên người cũng chỉ còn lại có mười bờ lì t à hưu bất quá hắn căn bản không quan tâm đi tới sòng bạc chính là vì thả lòng giải trí húng chi chỗ ngồi này sòng bạc lập tức chính là của hắn chính là một điểm tiền mà thôi căn bản cũng không tính là gì thuyền trưởng tiền của chúng ta có phải hay không đều thua sạch Quẹ ẻ phía sau thợ dân ạ lúc này cũng rốt cuộc tỉnh táo lại nàng xem cùng với chính mình túi tiền có chút tội nghiệp nói đúng vậy a ngươi mới vừa đùa như vậy điên làm sao có thể còn giữ lại được tiền nạ ạ kỵ cười cười, nhìn tợ giận nạ nói rằng hắn biết chỗ ngồi này sòng bạc cùng phía trước ở ạ lạ bạ tạ sòng bạc giống nhau đều cũng có cơ quan muốn ở cái này địa phương thắng tiền nhất định chính là người si nói ngộng tợ giận nạ một cái đơn thuần t i ể u cô nương cho tới bây giờ đều chưa thấy qua như vậy sòng bạc căn bản cũng không biết phương diện này còn có dấu giếm huyền cơ bất quá nạ ạ kỵ cũng không có nói cho tợ giận nạ việc này dù sao vẫn là một đứa bé để cho nàng tiếp tục bảo trì ngây thơ cũng là một cái lựa chọn tốt thực sự là quá tệ rõ ràng là người khác cho chúng ta mượn tiền hiện tại chúng ta dĩ nhiên thua không còn một mảnh vậy phải làm sao bây giờ chứng kiến nạ ạ kỳ gật đầu sau đó t ợ d â n nạ nhất thời một hồi nóng ruột hai mươi ước bợ ly coi như là t ợ d â n nạ đánh cả đời công cũng không khả năng c ò n hết đúng vậy a xem ra ta chỉ có đem người bán ở cái này địa phương nạ ạ kỳ cũng làm bộ một bộ dáng vẻ khổ não làm bộ hướng về phía tợ dần nạ nói rằng nghe được câu này tợ dần nạ càng là gấp đến độ nước mắt đều muốn rứt xuống nàng mới chỉ có không muốn đứng ở như vậy một cái địa phương thuyền trưởng ngươi đừng bỏ lại ta một người về sau ta khẳng định hào hào nghe lời nhìn tợ dần nạ sắp cấp bách khóc biểu tình nạ ạ kỳ trong lòng một hồi âm thầm cười vừa lúc đó bên cạnh truyền đến một đạo giọng cô gái như thế mỹ lệ tiểu cô nương làm sao ở cái này địa phương khóc đâu kèm theo hêm thai dễ nghe thanh âm một cái màu xanh da trời tóc ngắn nữ h à i đứng ở nạ ạ kỳ trước mặt nạ ạ kỳ lập tức nhận ra cô gái này tên của nàng gọi c ả di nạ đồng dạng là thái s ổ Dồ thủ h ạ không chỉ có như vậy nàng và nạ mỹ còn có một chút quan hệ đặc thù chương hai trăm hai m ư nạ mỹ đồng bạn một con khác tiểu tập miêu đã từng c ả di nạ cùng nạ mỹ hai cô bé đều ở đây có cổ dạ xỉ làm tiểu thâu các nàng đồng dạng cũng là tốt vô cùng bằng hưu nhưng là có một ngày hai người bị một đám hải tặc bắt được cạ di nạ cái khó lo cái khôn nói cho những cái này hải tặc các nàng có một nhóm bảo tàng khổng lồ hy vọng hải tặc có thể cho để t r ư ớ c nàng trở về sau đó đem bảo tàng toàn bộ đều lấy tới lại để nạ mỹ ly khai hải tặc trầm tư sau một lát rốt cuộc đáp ứng rồi cạ di nạ yêu cầu nạ mỹ cũng là tràn đầy tự tin nàng cảm thấy cạ cả di nạ nhất định sẽ qua đây c h u ộ nàng nhưng là từ phía trên sáng đến khi bầu trời tối đen nạ mỹ từ đầu đến cuối không có đến khi c ả gì nạ thân ảnh mà những cái này hải tặc cũng bởi nạ mỹ là một cái cùng quỷ nguyên nhân mà bỏ qua nàng cái này bi thương chuyện cũ vẫn luôn ở nạ mỹ trong lòng sâu đậm vùi lấp lấy nàng cũng chưa nói với bất luận kẻ nào nhưng đối với hải tặc thế giới cực kỳ thấu hiểu nạ ả kỳ đương nhiên biết hai người các nàng trong lúc đó phát sinh qua như vậy cố sự c ả gì nạ xem ra từ có cổ dạ xì bên trong sau khi đi ra ngươi mục tiêu càng lúc càng lớn nhìn trước mặt một bộ bình tĩnh cạ di nạ nạ ạ kỳ cười nhạt nghe tới nạ ạ kỳ những lời này cạ di nạ khỏe miệng nhất thời cứng lại rồi nụ cười vẫn như cũ động ở nàng trên mặt cạ di nạ ánh mắt tử vừa mới bắt đầu kinh ngạc rồi đến kịch liệt run run người là ai làm sao biết ta là t ử có cổ dạ xì đi ra n g ư ờ i còn biết chút gì nàng và mới vừa ba cạ dạ giống nhau không ngừng lui lại nhìn nạ ạ kỳ ánh mắt giống như là nhìn một con ma quỷ phân nửa tợ giơ nạ cái này khiến càng làm không phải rõ ràng nàng cảm giác nạ ạ kỳ đối với cái này hoàng kim trên thuyền bên trong tất cả mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay một dạng ta là người như thế nào không trọng yếu cùng nạ mỹ sau khi tách ra hai người các ngươi hẳn là liền không còn có gặp q u a đi. nạ ạ kỳ cũng không hề để ý cạ di nạ hoảng sợ mà là tiếp tục nói rằng nạ mi cạ di nạ con mắt trận thật lớn không dám tin tưởng nhìn nạ ạ kỳ hỏi người dĩ nhiên biết na m ì người rốt cuộc là người nào ta hiện tại chính là nà m ì thuyền trưởng nà a ki nhàn nhạt hồi đáp làm nghe được câu này sau đó cạ d ì nạ đã hoàn toàn không bình tĩnh nàng sở dĩ chú ý tới nà a ki cũng là bởi vì thái sổ dô hạ đạt mệnh lệnh ở một dạng tình tình huống bên dưới c ư ớ p đoạt thiên thượng kim cái tiết mục này là do cạ d ì nạ cùng ba cạ dạ hai cô bé cộng đồng hoàn thành chỉ có hai cô bé phối hợp lẫn nhau phối hợp mới có thể để rất nhiều hải tặc lâm vào cái này trong tạm ấy huống chi đối mặt hai cái mỹ nữ không có bất kỳ hải tặc có thể chống đỡ đến hấp dẫn như vậy ai có thể nghĩ đến hai người mỹ nữ này dĩ nhiên là chiếc này hoàng kim phía trên thuyền nhất biết gạt người người nạ mỹ thuyền trưởng nghe được câu này c ả di nạ tựa hồ có hơi bình thường trở lại gật gật đầu nói nạ ạ kỳ cũng không nói lời nào chỉ là yên lặng gật đầu c ả di nạ cười khổ một tiếng nói rằng không có nghĩ tới cái này thế giới thực sự rất nhỏ nàng dĩ nhiên cũng được hải tặc nữa nha liên quan tới nạ mị sự tình đợi lát nữa chính ngươi cùng nàng giải thích ta biết đang phối hợp thái s ổ dồ diễn kịch mà thôi nạ ạ kỳ nhàn nhàn nói ra khỏi c ả gì nạ ý nghĩ trong lòng nghe được nạ ạ kỳ những lời này c ả gì nạ trong lòng đã hoàn toàn không bình tĩnh thật sự của nàng là vì phía trên thuyền cái đám kia hoàng kim mà đến ngươi đã cái gì cũng biết vậy kế tiếp ngươi muốn làm gì ta m u ố ngươi đem bí mật bí c nói cái rồi、sao? Cả gì ngươi n h tựa như nghĩ u cười hướng về phía trước mặt nạ kỳ nói về trước đem n chiếc n Hoàng thuyền, này h chỉ huy mới được. Ta cảm thấy ngươi cực kỳ thích lại tới, người tới một Ta còn cần được. cảm cực mới ngươi hợp kỳ m cái n à hoàng kim trên thuyền thuyền trưởng ngươi nói cái gì ngươi nghĩ đem chiếc này hoàng kim thuyền d à n h lại tới nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó cả dì nạ cảm thấy cái này nhân loại hình như là trong đầu có khuyết điểm thái s ổ rộ nhưng là cái này trên biển khơi mặt cường hạn nhất một trong cường giả thậm chí đều đã mở ra quả thực giác t ì n h năng lực tên gia hỏa như vậy nhất định chính là sự tồn tại vô địch có thể trước mặt nạ ạ kỳ dĩ nhiên có thể hời hợt nói ra lời như vậy ngoại trừ đầu góc bị cửa kẹp ngoài ý m u ố n cả dì nạ lại cũng nghĩ không ra được cái gì những đích lý do khác có thể cho thể người này nói cuồng vọng như vậy tự đại. Làm sao? Không tin、sao? Nạ cũng không Làm vậy có đại. ra sao? sao? tự Kỳ Ả biết ị cả Ngươi i b thái sổ dồ thực lực có cường đại c ỡ nào hắn nhưng là một cái quả thực năng lực giác tình giả n g ư ơ i muốn ở trên tay hắn chiếm tiện nghi đó là muốn chết cả dị nạ ở thái sổ dồ hoàng kim phía trên thuyền đã ngây người rất nhiều năm nàng đối với cả dị nạ thực lực có thể nói rõ như lòng bàn tay mạnh mẽ như vậy người chỉ có thể dựa vào đầu g ó c đi cướp đoạt thiên thượng kim muốn đi qua chiến đấu phương thức tới đoạt được chiếc này hoàng kim thuyền quyền không chế nhất định chính là si nhân nằm mơ ngươi đã không muốn làm khoản giao dịch này nói ta đây cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi na ạ k ỷ cũng không có muốn cùng c ả gì n ạ lời nói nhảm hắn chẳng qua là muốn cung cấp một cái kiến nghị mà thôi không dù sao mình nếu là đoạt được chiếc này hoàng kim thuyền chính mình thuyền viên dường như cũng không có bất cứ người nào có thể đảm nhiệm được chiếc này hoàng kim thuyền thuyền trưởng thậm chí là ba c giả, cũng không có như vậy năng lực nàng chẳng qua là một cái may mắn quả thực năng lực giả đối với khống chế thủ hạ còn có thông minh trình độ đều xa xa không kịp c ả g ì nạ cứ như vậy nạ ả kỳ mang theo tở dân nạ chậm rãi hướng phía hoàng kim đại đổ tràng phía sau đi tới mà khi hắn còn chưa đi ra mấy bước thời điểm c ả g ì nạ từ phía sau đuổi theo trực tiếp dùng cánh tay chặn nạ ả kỳ lối đi ngươi mới vừa nói là sự thật sao c ả g ì nạ ánh mắt cực kỳ ngưng trọng phi thường chăm chú hỏi đương nhiên nếu như ta không thành công nói ngươi còn có thể trực tiếp bỏ đ á xuống giếng đối với thái s ổ r ổ nói ra hai người chúng ta giữa giao dịch nạ ạ kỳ c ư ờ i n h ạ t tiếp tục nói nghe được câu này c ả di nạ khuôn mặt đỏ lên thật sự của nàng là nghĩ như vậy c ả di nạ là một người cho tới bây giờ không lỗ l ã người n g nếu như một lần này giao dịch không thành công như vậy nàng sẽ không chút do dự bán đứng nạ ạ kỳ dù sao bảo trụ mạng của mình mới là trọng yếu nhất phía trước cùng nã mỹ hai người gặp phải hải tặc một lần kia c ả dị nạ cũng đang đúng như vậy làm mới bảo vệ được tánh mạng của mình tuy là ở nàng trong lòng chính mình cũng không muốn như vậy đi làm hơn nữa từ đó về sau c ả dị nạ tâm lý vẫn luôn đối với n ạ mỹ có sâu đậm áy náy nàng muốn tự mình tìm được nam y trước mặt đối với n ạ mỹ nói một tiếng xin lỗi nhưng là đã nhiều năm như vậy c ả dị nạ cũng chưa từng có cơ hội như vậy cửa chương hai trăm hai mươi mốt thái s ô rô đem ngươi quả thực giao ra đ â y a nạ ạ kỷ cùng c ả d ì nạ đạt thành giao dịch sau đó liền chậm rãi hướng phía hoàng kim đại đổ tràng phía sau đi tới ở nơi này hoàng kim đại đổ tràng phía sau còn có một cái khác sòng bạc bất quá cái này sòng bạc đối với một ít cực kỳ đặc thù người mở ra thế nhưng ở bên trong này vẫn còn có tổng bộ hải quân trung tướng có thể nhìn ra được thái s ổ r ồ ở cái này cái trên thế giới có cỡ nào sức ảnh hưởng lớn chỉ cần là ở này chiếc hoàng kim phía trên thuyền như vậy tất cả mọi người không có bất kỳ thân phận bọn họ duy nhất thân phận chính là chỗ này khách hàng thái sổ rồ sẽ đem hết toàn lực để tất cả khách hàng đều có thể ở này chiếc hoàng kim phía trên thuyền cảm thấy vui sướng trên thực tế hắn đích sắc là làm đến rồi loại tình trạng này ngoại trừ một ít không có thực lực hải tặc không giải thích được biến mất ở hoàng kim phía trên thuyền đại bộ phận bảy lẻ loi đạt quan quý nhân trên cơ bản ở này chiếc hoàng kim phía trên thuyền đều có thể hưởng thụ đến mức tận cùng phục vụ ở ba cạ dạ dưới sự dẫn dắt nạ ạ kỳ cùng tợ d i n ạ rất dễ dàng liền tới nơi này cái địa phương làm bọn họ sau khi đi vào vừa lúc thấy một cái dáng người khôi ngô đại hán đang ở trong đại sảnh gian phe phẩy x u ấ t sắc bất quá hắn muốn x u ấ t sắc cực kỳ to lớn thậm chí phải có tầm hai ba người cao như vậy người này lực lượng thật lớn a chứng kiến cái kia tráng hắn sau đó tợ d i n nạ không khỏi thán phục một tiếng đương nhiên rồi hắn là chúng ta trên thuyền khí lực lớn nhất người bất quá đặc điểm của hắn chính là cái này dáng vẻ lắc xí ngầu bà c ả dạ bất đắc dĩ nói nàng vẫn luôn cảm thấy bộ dáng như vậy lắc xí ngầu là một kiện rất ngu sự tình vừa lúc đó nà ạ kỳ bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh có mấy đạo tiếng bước chân không chỉ có như vậy kèm theo này đạo tiếng bước chân còn có thể cảm giác được một cổ khí tức cường đại bất quá đối với nà ạ kỳ mà nói bất luận cái gì người cường đại ở trước mặt hắn cũng như cùng con kiến hôi một dạng thậm chí t ợ giờ nà đều đã cảm thấy cái kia không nhất thiết khí tức chậm dài hướng phía nà ạ kỳ phía sau né một cái tiên sinh ta là cái này sòng bạc lão bản thật cao hứng có thể nhận thức ngươi thái sổ dồ mỉm cười hướng về phía nạ ạ kỳ đưa tay ra xem ra vẫn là vô cùng có lễ phép bộ dạng không cần khách khí như vậy thái sổ dồ nếu ta đều đã đi tới nơi này chúng ta đây liền ăn ngay nói thật ta nạ ạ kỳ cũng không có cầm thái sổ dồ tay mà là mặt không thay đổi nói rằng hắn đi tới nơi này cũng không phải là muốn cùng thái sổ dồ nói thêm cái gì lời nói nhảm như là đã gặp chính chủ như vậy trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề nghe được câu này sau đó thái sổ dồ cũng có một chút kinh ngạc hắn không ngờ tới nạ ạ kỳ lại có thể nhận được hắn thiên sinh lẽ nào phía trước ngươi nhận thức ta sao thái sổ dồ phản ứng cùng ba cạ dạ còn có cạ gì nạ cũng không có gì khác nhau tợn dẫn nạ đã sớm đã thành thói quen đây hết thảy cũng không có lại làm ra cái gì còn lại kinh ngạc phản ứng đương nhiên biết đại danh đỉnh đỉnh hoàng kim thuyền thuyền trưởng ai có thể không biết t o i đâu nạ ạ kỳ gật đầu tiếp tục nói hán khí thế trên người cùng thái sổ r ồ so với không chút nào nhẹ đứng ở bên cạnh ba cạ dạ cùng cạ di nạ hai cô bé nghe được nạ ạ kỳ thoại ngự a sau đó trong lòng đều một hồi sợ hãi các nàng không ngờ tới nạ ạ kỳ đã vậy còn quá ngay thẳng vừa lên tới liền không khách khí như vậy cùng thái sổ r ồ nói phải biết rằng bên trên một người có thể cùng thái sổ r ồ nói như vậy người đã sớm đã trở thành một tòa pho tượng các nàng không hẹn mà cùng đều cảm thấy nạ ạ kỳ là một cái người ngu xuẩn chỉ có người ngu xuẩn mới có thể cùng một cái thực lực cường đại đối thủ nói chuyện như vậy mặc kệ thực lực đến tột cùng như thế nào nói như thế nào cũng có thể tìm hiểu một chút đối thủ nạ ạ kỳ dáng vẻ như vậy chỉ biết hại t á n h mạng của mình đây là ba cạ dạ cùng cạ gì nạ nhất trí nhận đồng kết quả nếu tiên sinh biết tên của ta vậy coi như là quen biết đã lâu không bằng chúng ta ở chỗ này chơi một ván có được hay không thái số dỗ nhịn được trong lòng mình phẫn nộ nếu là ở bình thường thời điểm hắn đã sớm đem trước mặt người này cho chú thành pho tượng cũng không biết làm sao hôm nay thái sổ dỗ cảm giác trước mặt người này dường như thật không đơn giản bộ dạng hắn cảm thấy vẫn là muốn cẩn thận một chút một ít tốt nhất nghe được thái sổ dỗ những lời này sau đó ba cạ dạ cùng cạ dị nạ hai người liếc nhìn nhau hai cô bé đôi mắt đẹp ở giữa đều lóe lên vẻ kinh ngạc các nàng chưa từng thấy qua thái sổ dỗ vậy mà lại như thế ăn nói khép nép cùng người khác nói chuyện lẽ nào cái tên kia thật là có thực lực rất mạnh mẽ sao ba cạ dạ trong lòng âm thầm thầm thì cạ gì nạ không sai biệt lắm giống như nàng ý tưởng không cần phải so tiếp ta biết ngươi ở cái này địa phương mở sòng bạc tuyệt đối sẽ không để cho người khác thắng ngươi ngươi cũng không cần phải lại đi cùng ta chơi những cái này thiên thượng kim siết ta tới nơi đây chỉ vì một việc đó chính là đem ngươi hoàng kim c ấ p đi nạ ạ kỳ trực tiếp làm nói ra mục đích mình khi hắn nói xong câu đó sau đó toàn bộ bí mật bên trong không gian tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi ngay cả này đang ở đánh bạc khách hàng đều nhìn về bên này một cái mắt ánh mắt của bọn họ trong đều mang không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ tiểu t ử này là ai vậy dám ở trên chiếc thuyền này mặt như thế cùng thái sổ rồ nói không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ xem ra lần này là muốn chết ở thái sổ rồ trên tay h á t h á t h á t không ngờ tới lúc này đây dĩ nhiên có thể chứng kiến xuất sắc như vậy tiết mục thái s ổ d ộ năng lực cũng sớm đã nghe tiếng đã lâu thật đúng là muốn nhìn một chút hắn tự mình đem một người biến thành pho tượng rốt cuộc là tình hình gì t r u n g quanh khách hàng toàn bộ đều đang cười trên n ổ i đau của người khác bọn họ dường như đã sớm đã thành thói quen đây hết thể giống nhau thậm chí tại bọn họ ánh mắt ở giữa còn có vẻ mong đợi ở này chiếc hoàng kim phía trên thuyền không có bất kỳ người nào dám vi phạm thái s ổ d ộ ý tứ thực lực của hắn cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy ba cạ dạ cùng c ả dị nạ hai cô bé càng là tê cả ra đầu các nàng nằm mơ đều không nghĩ đến trước mắt người này dĩ nhiên cuồng vọng tự đại đến đã điên cuồng tình trạng trực tiếp đã đem mục đích của chính mình nói ra lẽ nào đây là muốn tìm cái chết sao chỉ có t ợ dơ nạ vẫn như cũ diện vô biểu tình nàng đứng bình tĩnh ở nạ ạ kỳ phía sau nhìn nạ ạ kỳ bá khí vô cùng bốn tám dáng vẻ trong lòng cũng là khẽ động tiểu tử ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao thái sổ dỗ bây giờ thật là có chút sinh khí lông mày của hắn n h u chặt sắc mặt tái xanh phòng chứng na ạ kỳ nói thêm câu nào lời nói thái sổ dỗ khả năng cũng đã đem nó cho giết chết ta nói ta mục đích tới nơi này là vì lấy đi ngươi hoàng kim thuyền hơn nữa ngươi năng lực quả thực ta cũng rất m u ố n m u ố n na ạ kỳ tiếp tục nói mà hắn nói xong câu đó sau đó trong cả căn phòng tất cả mọi người đều sôi trào cũng dám như thế cùng thái sổ dỗ nói nếu như không chết lời nói Nhất định chương í n h là k có t hai i n h ha, ha, ha, ha, ha. Đã thời gian trăm hai mươi hai cướp đoạt hoàng kim thuyền phần hai cầu đặt bên trong phòng còn lại khách hàng cũng toàn bộ đều ở cười to không ngừng bọn họ đột nhiên cảm giác được cái này cuồng vọng ra hỏa có thể là thần kinh t h ắ c loạn mới có thể nói ra như thế không có có đầu óc nói c ả dị nạ cùng ba c ả dạ cũng là hơi đỏ mặt trong lòng các nàng cực kỳ là hối hận mới vừa vì sao thật vẫn có như vậy một k i a tin tưởng có thể mọi người ở đây cười ha ha thời điểm đông nhiên một đạo hắc màu tím hàn mang hiện lên cùng lúc đó một đạo tiên huyết phụt ra ra cười đến vui vẻ nhất thái sổ dộ đông nhiên cảm giác được cánh tay phải của mình tê dần khi hắn xoay người thời điểm lại phát hiện cánh tay của mình đã bị người chém đứt tình huống phát sinh quá đột nhiên rất nhiều khách hàng vẫn còn đang lớn tiếng cười mà khi bọn họ thấy được thái s ổ rộ một cái cánh tay bị chặt rơi sau đó sắc mặt nhất thời cứng lại rồi thậm chí có người cười rung còn đ ộ n g trên mặt cả p h ò n g một mảnh lặng ngắt như tờ nạ ạ k ý rơ rơ trên lưới đao huyết trâu m ặ t không thay đổi nói rằng bây giờ có thể tin không mười hai a a a bị chặt rứt cánh tay thái s ổ rộ nhất thời một hồi nổi giận hắn giống như là một con điên cuồng sư tử giống nhau tiếng hô vang vọng thiên địa người chung quanh đều khiếp sợ không thôi muốn chạy trốn từ phía nhưng là tại dạng này một cái không gian b ị kín bên trong căn bản không có để bọn họ cơ hội chạy trốn mọi người chỉ có thể c h ơ mắt nhìn thái sổ r ồ ở nơi nào tức giận bọn họ toàn bộ đều là chiếc này hoàng kim phía trên thuyền khách q u a n cũ đương nhiên biết thái sổ r ồ một ngày khởi s ư ớ n g tính khí đây chính là lục thân bất nhận vì không để cho mình bị nộ thương ở cái này địa phương tất cả mọi người đang l i ề u mạng muốn đập đầu vào tường mà chạy bà cạ dạ cùng cạ di nạ che miệng bên trong đôi mắt tràn đầy ánh mắt khiếp sợ các nàng nằm mơ cũng không còn nghĩ đến trước mắt người này thật không ngờ đơn giản chém liền rất thái sổ rộ một cái cánh tay tợn dơ nạ chậm rãi từ nạ ạ kỳ thời điểm đi ra bắt đầu phóng thích chính mình tiêu cực u linh mà chu vi những cái này chạy trốn bốn phía người cũng toàn bộ đều chúng t ợ dơ nạ tiêu cực u linh từng cái quỳ trên mặt đất thống khổ không nớt mới vừa vẫn còn ở huyên náo gian phòng cũng rốt cuộc yên tĩnh lại chỉ đơn giản như vậy giết người thật sự chính là có điểm quá không có ý nghĩa không bằng ta cho ngươi một cái cơ hội để cho ngươi quang minh tránh đại cùng ta đánh một trận na ả kỳ hài hước nhìn đã đau đến vẻ mặt nhăn nhó thái sổ rộ tiếp tục nói ta muốn giết ngươi thái sổ rộ hiện tại đã nổi g i ậ n đến không được tình trạng toàn thân bắt đầu tràn đầy hoàng kim hào quang màu vàng hắn trực tiếp sẽ dùng quả thực giắt tỉnh toàn bộ mọi thứ trong phòng toàn bộ đều trong nháy mắt biến thành hoàng kim những thứ này hoàng kim toàn bộ đều bao vây thái sổ rộ trên người cùng lúc đó thái sổ rổ thân hình kịch liệt tăng trưởng trong nháy mắt biến thành một cái phòng căn bản là không có cách thừa nhận lớn đại kim người ùng ùng phòng lớn như thế bởi vì thái sổ rổ kim nhân mà trực tiếp đổ nát đi ta mang bọn ngươi đi ra ngoài na ả kỳ thuận tay cắt ra một khối từ trên trời giáng xuống cự đại tảng đá chậm dài hướng về phía bên người ba nữ tử nói rằng tiếp theo trong nháy mắt mấy người bọn hắn liền đã tới khoảng cách sòng bạc rất xa một cái địa phương mà ở cái này địa phương vẫn như cũ có thể chứng kiến thái sổ dộ đang đang điên cuồng dích đạo chung quanh phá hư ở này chiếc hoàng kim phía trên thuyền tất cả mọi người ở chạy trốn từ phía bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua thái sổ dộ giống như bộ dáng bây giờ hình thái xem ra người này là có chút tự giận mình nạ ạ kỳ chậm rãi cười từ từ bắt đầu hướng phía thái sổ dộ đi tới thuyền trưởng ngươi muốn cẩn thận lúc này tờ giận nạ không khỏi có chút lo lắng nói rằng nàng xem như là thứ nhất lần quan tâm như vậy nạ a kỳ ba cạ giả cùng cạ gì nạ hai cô bé trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo cực độ khiếp sợ các nàng còn không có từ mới vừa biến đổi lớn ở giữa phản ứng kịp nạ a kỳ quay đầu cười cười gật đầu sau đó thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất mà lúc này thái s ổ rộ đang đang điên cuồng tìm kiếm nạ a kỳ tung tích hôn đ à n lan ra đây cho ta to lớn nắm tay bắt đầu điên cuồng phá hư toàn bộ hoàng kim phía trên thuyền hết thệ kiến trúc mà ngay tại lúc này thái sổ dộ đ ố n g nhiên cảm giác được phía sau có một cổ khí tức cường đại hắn đ ố n g nhiên quay đầu liền phát hiện nạ a ki đang theo cùng với chính mình bên này sôi trào mánh liệt mà đến lúc này thái sổ dộ ánh mắt đỏ như máu hắn đã không thể nhịn được nữa trước mắt người này dĩ nhiên tại mặt của nhiều người như vậy trước đem cánh tay của mình cho chém đức cái này không hề chỉ là một một cánh tay sự tình mà là đem thái sổ dộ tự tôn toàn bộ đều đều tống táng từng ấy năm tới nay thái sổ rộ vẫn luôn tận sức với đem chính mình đã từng tôn nghiêm lần nữa một lần nữa nhặt lên hắn cũng nữa không muốn trở thành một cái khác nô lệ nhưng trước mắt nạ ạ kỳ vẫn sống sờ sờ đánh nát đây hết thảy đây đối với thái sổ rộ mà nói là tuyệt đối không có khả năng chịu được sự tình phẫn nộ tới cực điểm thái sổ rộ nắm chặt nắm tay sau đó hung hăng hướng nạ ạ kỳ đập tới nạ ạ kỳ chỉ là cười nhạt thuận tay chính là phất tay một đao hắc màu tím đao khí tung hoành phía chân trời ở toàn bộ hoàng kim trên trận chậm rãi sông về thái s ô r ô to lớn ba khí từ trên trời gián g xuống toàn bộ hoàng kim phía trên thuyền khách hàng cảm nhận được cái này bá khí vô cùng uy áp sau đó đều chậm rãi có chút không ngốc đầu lên được bọn họ thậm chí đều có chút người cảm giác được đầu váng mắt hoa căn bản là không cách nào nhìn thẳng trước mắt nạ a kỳ mà ở mảnh này trong hốt hoảng nạ m ỉ cùng dô bin phát hiện trên bầu trời thân ảnh bất ngờ chính là thuyền của các nàng trường lâm kiên quyết đây là chuyện gì xảy ra a thuyền trưởng tại sao phải ở cái kia địa phương n à mỹ chứng kiến nạ ạ kỳ thân ảnh sau đó không khỏi kinh hô ta cũng không biết chúng ta 270 hay là trước trở lại minh vương mặt trên a cái này địa phương quá nguy hiểm dỗ bin lợi dụng cùng với chính mình quả thực năng lực đem đám người c h ù n g quanh tách ra sau đó một bên lôi kéo n à mỹ nhanh chóng ly khai chiếc này hoàng kim thuyền nàng biết nạ ạ kỳ thực lực muốn xử lý con quái vật kia nhất định là chuyện dễ như t r ở bàn tay nạ mỹ lúc đầu không muốn rời đi nhưng khi nhìn đến người chung quanh đều đã điên cuồng chạy trốn nếu là lại không rời đi phỏng chừng còn có thể gặp phải dạng gì phiêu lưu cũng không biết nàng chỉ có thể y y không thôi nhìn nạ A kỳ liếc mắt theo dô bin từ cái này địa phương xông ra tại bọn họ chạy trốn trong quá trình lại gặp sco bủ gỉ đ ắ n g người mọi người cùng nhau cũng bắt đầu điên cuồng hướng minh vương mặt trên vọc tới mà một bên khác nạ A kỳ vung ra ngoài kiếm khí cùng thái sổ dô nằm đấm rốt cuộc va chạm kịch liệt cùng một chỗ đã giác tỉnh quả thực năng lực thái s ổ rộ lúc này nắm tay vung ra tới uy lực đã xưa đâu bằng nay hắn tin tưởng lực lượng của chính mình nhất định phải so với trước mắt tên ghê tởm này cường đại rất nhiều có thể một giây sau để thái s ổ rộ chuyện không nghĩ tới xảy ra quả đấm của hắn lại bị trước mặt này đạo hắc kiếm khí màu tím một phân thành hai dễ dàng quả thực giống như là cắt một mảnh giấy giống nhau không có khả năng điều này sao có thể thái s ổ rộ điên cuồng têu to nhưng là đạo kia hắc kiếm khí màu tím đã tới trước mắt hắn chương hai trăm hai mươi ba thu được kim kim quả thực vê anh chỉ nghe được một đạo kịch liệt tiếng oanh minh sau đó thái sổ rồ to lớn hoàng kim thân ảnh trong nháy mắt trên không trung tứ phân ngũ liệt hoàng kim phía trên thuyền tất cả mọi người đều sợ ngây người bọn họ cho tới bây giờ đều chưa thấy qua thái sổ rồ đã từng bị lớn như vậy thương tổn ba c ả giả cùng c ả dị nạ hai cô bé đứng ở một bên các nàng đối với trước mắt tình hình như thế nhất định chính là đã nghẹn họng nhìn chân chối cái tên kia hắn thực sự có thể làm tới mức này sao ba cạ dạ không khỏi lắc đầu lẩm bẩm nói hiển nhiên ở nàng trong lòng đối với hết thạy phát sinh trước mắt đều có chút khó có thể tin cho tới bây giờ ba cạ dạ vẫn luôn cho rằng nạ ạ kỳ chẳng qua là một cái nói mạnh miệng phiến tử mà thôi thật không nghĩ đến trong ảo tưởng sự tình dĩ nhiên thực sự trở thành hiện thực điều này làm cho ba c ả dạ trong lòng thật sự có chút dường như huyễn mộng một dạng c ả di nạ cùng ba c ả dạ ý nghĩ trong lòng kỳ thực đều là không sai biệt lắm nàng đi tới nơi này chiến thuyền hoàng kim thuyền mục đích đúng là vì cướp đoạt thái sổ r ộ thiên thượng kim nhưng là đã trải qua thời gian dài như vậy chính mình mục tiêu lại vẫn là không có thực hiện cái này một lần để c ả di nạ trong lòng kỳ thực vô cùng thất vọng đã từng nàng cũng tìm được quá rất nhiều những thứ khác hải tặc cao thủ hy vọng có thể cùng bọn họ hợp tác sau đó đem bầu trời lại hoàn toàn cầm vào tay nhưng là những cái được gọi là hải tặc cao thủ lần lượt cũng làm cho c ả d ì nạ thất vọng rồi thái sổ dô lực lượng thật sự là mạnh mẽ quá đáng toàn bộ hoàng kim thuyền hầu như đều ở đây hắn trưởng k h ô n g trong phạm vi căn bản cũng không có bất cứ người nào có thể ở dưới con mắt của hắn thu được nhiều như vậy t à i phú c ả d ì nạ vẫn luôn không tin tả ở này chiếc hoàng kim phía trên thuyền đã mai phục thời gian rất lâu nàng lại như cũ cảm thấy luôn sẽ có một ngày sẽ có một nhóm thực lực cường hãn vô cùng hải tặc sẽ cùng chính mình cùng nhau hợp tác cướp được lần này hoàng kim thuyền nhưng là vô luận như thế nào cả gì nạ đều sẽ không nghĩ tới có thể trợ giúp chính mình cướp đoạt hoàng kim thuyền dĩ nhiên là trước mắt cái này g ầ y yếu nạ ạ kỳ mà lúc này trên bầu trời chia năm xẻ bảy hoàng kim cự nhân đã hoàn toàn tiêu tán tìm không thấy thay vào đó là máu me khắp người thái xồ rộ hắn lúc này đã hoàn toàn đánh mất chiến đấu năng lực thân thể nặng nề mà ngã ở hoàng kim phía trên thuyền nạ ạ kỳ cũng chậm rãi hiện lên thái sổ d ồ trước mắt người rốt cuộc là người nào thái sổ d ồ đã cảm giác được mình đã sống không lâu dùng chút sức lực cuối cùng muốn biết nạ ạ kỳ đến cùng là hạ người gì ở mảnh này đại hải đã lăn lộn sấp xỉ thời gian mấy năm là cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái c ư ờ n giả g có thể có được giống như nạ ạ kỳ lực lượng như vậy người giống vậy đơn giản là thật là đáng sợ vẹn vẹn chỉ là trong vòng nhất chiêu liền đem khí phách của mình toàn bộ đều cho bỏ đi lực lượng như vậy thật sự là thật là đáng sợ na ạ kỳ cơi l ệ n h một tiếng mặt không thay đổi nói rằng ta là người như thế nào cũng không trọng yếu quan trọng là người quả thực năng lực đối với ta rất có ích lợi sau khi nói xong na ạ kỳ thuận tay chính là một đao trước mặt cái này thái sổ rộ hoàn toàn mất đi hô hấp cùng lúc đó trên người của hắn chậm rãi phát ra một loại tia sáng kỳ dị na ạ kỳ có thể nhìn ra được thái sổ rộ trên người hoàng kim quả thực đã muốn hoàn toàn biến mất sở hiện ra cuối cùng lực lượng kế tiếp thì nhìn người nữ nhân kia nhìn trước mắt thái s ổ rộ chậm rãi tiêu tán thân ảnh nạ ạ kỳ thản nhiên nói mà cùng lúc đó ba cạ dạ cùng cạ di nạ hai cô bé cũng có lặng yên không tiếng động đi tới nạ ạ kỳ trước mặt các nàng trong ánh mắt đều mang cực đại sợ hãi thật sự là không có biện pháp nạ ạ kỳ thực lực thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi không muốn nói trước mắt cái này thái s ổ rộ cả chiến thuyền hoàng kim phía trên thuyền bất cứ người nào cũng không thể cùng trước mắt cái này nạ ạ kỳ đánh đồng xin hỏi chúng ta hẳn là xưng hâu ngươi như thế nào ba cạ dạ có chút nhát gan nhìn nà ạ kỳ hỏi nàng đã từng cùng nà ạ kỳ có một quyết định nếu như có thể để ba cạ dạ ở này chết hoàng kim phía trên thuyền hoàn toàn thu được tự do nói như vậy ba cạ dạ sau này sẽ là nà ạ kỳ thủ hạ thái số r ồ i nếu bây giờ đã chết đi một cách triệt để như vậy ba cạ dạ cũng cam tâm tình nguyện muốn trở thành nà ạ kỳ thủ hạ tên ta là nà ạ kỳ nà ạ kỳ chậm rãi quay đầu lại nhìn trước mắt cái này hai cô bé nói rằng nạ ạ kỳ đại nhân hai cô bé miệng đồng thanh trả lời một câu các nàng ở này chiếc hoàng kim phía trên thuyền nhìn thấy sự tình thật sự là nhiều lắm vô luận là ai chỉ cần là có tiền cùng quyền lực như vậy chính là cái này cái trên thế giới cao cấp nhất bá chủ những cái này người có thực lực cũng chẳng qua là bị tiền cùng quyền lực sở nô dịch mà trước mắt nạ ạ kỳ cũng sớm đã vượt ra khỏi c ả di nạ cùng ba c ả dạ hai người tiêu chuẩn phạm vi thực lực như vậy xa xa không phải tiền cùng quyền lực có thể khái quát hai người các ngươi ngược lại là đầu góc cực kỳ lung lay nạ ả kỳ hài lòng gật đầu mặt không thay đổi nhìn ba cạ dạ cùng cạ gì nạ hắn ý những lời này phi thường minh bạch đó chính là cái này hai cô bé thuận theo có điểm quá nhanh dường như căn bản cũng không có bất kỳ suy nghĩ một dạng đó là đương nhiên ngươi trợ giúp chúng ta giết chết thái sổ rộ đó chính là chúng ta sau này chủ nhân ba cạ dạ gật đầu có chút kích động nói nếu nói như vậy như vậy ta mệnh lệnh ngươi làm một việc à. Na a nà A kỳ gật đầu nhìn ba cạ dạ nói rằng ba cạ dạ là một cái may mắn quả thực năng lực giả nà A kỳ nhất định phải lợi dụng của nàng loại này năng lực đem phụ cận bám vào ác ma năng lực quả thực tìm cho ra nà A kỳ đại nhân xin ngài xin cứ việc phân phó nghe được nà A kỳ lời nói sau đó ba cạ dạ không chút do dự gật gật đầu nói nàng vơi lúc có thể mượn cơ hội này thật tốt ở nà A kỳ trước mặt biểu hiện một phen c h í nàng h mình chẳng qua l mới vừa gia vừa h như có thể biểu hiện h ậ p vào đoàn nạ nếu nói n kỳ k đội, biểu có tốt, ô cái h chính mình thể thực khi nghe những chật tỉnh ừ bừng n nạ trong lòng còn tương Nạ nói. này, tiên sướng ngộ. Nàng g Giúp có có cao. tục cả c đem kim kim tìm tại ta tiếp sốt, ạ đối lời đại kỳ kỳ ra. là địa đầu vị Sau ba quả dạ này vương vương tốt mới chỉ có rốt cuộc minh bạch vì sao nạ ạ k ỳ như thế làm ơn tốn sức muốn ở hoàng kim phía trên thuyền đánh bại thái sô dô thì ra toàn bộ đều là bởi vì kim kim quả thực không ngờ tới nạ ạ kỳ đại nhân dĩ nhiên là nguyên do bởi vì cái này b a cạ dạ cười cười quay đầu bắt đầu hướng phía một cái tầm thường phương hướng đi tới nạ ạ kỳ nhìn ba cạ dạ thân ảnh hiệu điệu trong lòng đ ố n g nhiên có loại không tốt xung động đặt được trong lòng mình xung động sau đó nạ ạ kỳ bỗng nhiên thanh t ỉ n h quá người nữ nhân này vóc người thật sự là thật là làm cho người ta trùng đ ộ n g vừa lúc đó ba cạ dạ bất chi bất giác bên trong dĩ nhiên cầm một cái trái cây màu vàng nóng mới vừa nạ ạ kỳ chẳng qua là nhìn nàng thuận tay một tịm dĩ nhiên cũng làm đã tìm đến may mắn quả thực quả nhiên là quá yêu nghiệt nạ ạ kỳ đại nhân kim kim quả thực đã tìm được sau một phút ba c ả dạ về tới nạ ạ kỳ trước mặt vừa cười vừa nói làm không tệ đáng thương nạ ạ kỳ thỏa mãn gật đầu chương hai trăm hai mươi bốn h â n mệnh hoàng kim thuyền thuyền trưởng chiếm được nạ ạ kỳ khích lệ sau đó ba c ả dạ trong lòng nhất thời giống như ăn mật giống nhau ngọt trước mắt người này thoạt nhìn không chỉ có thực lực rất cao cường hơn nữa rất giống thân sĩ một dạng lễ phép khí chất như vậy hơn nữa hơn nữa cái kêu bề ngoài đẹp trai thật sự là khiến người tâm động không nớt thấy được ba c ả dạ bộ dạng sau đó cả gì nạ trong lòng đều cũng có chút nổi máu ghen chính mình kỳ thực cũng là rất lợi hại một người làm sao có thể để ba c ả dạ ra khỏi toàn bộ danh tiếng đâu nạ kỳ đại nhân ta dẫn ngươi đi xem xem thiên thượng kim a vừa lúc đó cà dì nạ bỗng nhiên xen lời mà nói nàng cũng muốn ở nạ ạ kỳ trước mặt thật tốt biểu hiện mình nói không chừng đến khi sau đó có thể đây là hoàng kim thuyền đều có thể có một phần của mình bất quá lúc này nạ ạ kỳ lắc đầu nói rằng thiên thượng kim cũng không cần nhìn hiện tại đã có kim kim quả thực ta đối với tài phú đã không có bất kỳ hứng thú gì nghe được những lời này cà dì nạ có chút không biết làm sao cái này ý nghĩa sự tồn tại của hắn giá trị đã hoàn toàn đã không có nạ ạ kỳ dĩ nhiên có thể đem thái sổ rô đều giết chết như vậy ý nghĩa sự tồn tại của chính mình lại 587 là cái gì chứ vừa lúc đó đợi giờ nạ không biết từ cái gì địa phương đã đi tới nàng đứng bình tĩnh ở nạ ạ kỳ bên người khéo leo giống như một cái tiểu cô nương giống nhau hai người các ngươi đi theo ta nạ ạ kỳ quay đầu mang theo ba cạ dạ cùng cạ d ì nạ hai cái người đi tới hoàng kim thành cửa ra phụ cận ở cái này địa phương đối diện đúng lúc là minh vương vị trí nạ mỹ cùng dô bin bọn người trên thuyền cùng đợi nạ a kỳ lúc này hoàng kim phía trên thuyền cũng sớm đã không có một bóng người mới vừa mọi người toàn bộ đều ở nạ a kỳ giết chết thái sổ r ồ đồng sự toàn bộ đều bởi vì sợ mà dồn dập đào tẩu bất quá đối với những người này nạ a kỳ căn bản cũng không quan tâm để bọn họ đào tẩu sau đó cũng nhất định sẽ lại một lần nữa đi tới nơi này chiến thuyền hoàng kim thuyền dù sao nạ a kỳ cũng không có muốn đem chiếc thuyền này triệt để hủy diệt ý tứ mà khi mấy người bọn hắn đi tới nơi này thời điểm c a z i na lập tức liền phát hiện m ì n h vương phía trên nà mi hai người lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó những ngày qua hồi ức trong nháy mắt toàn bộ hiện lên trước mắt c a z i na nà mi thấy được đã từng quen thuộc mặt mũi sau đó hai cô bé đều không khỏi thốt ra À sờ nà mi xuống đây đi vừa lúc đó nà a kỳ trở về phất tay muốn đem n ạ mị minh vương mặt trên gọi xuống tới nạ à kỷ cảm thấy cái này hai cô bé giữa hiểu lầm đích thật là có chút cần phải có thể đi giải trừ một cái đã từng c ả di nạ đích thật là từ bỏ nam y bất quá nàng chẳng qua là muốn hấp dẫn một ít lực chú ý mà thôi hai người phía trước cảm tình không hề giống trong tưởng tượng như vậy rời ra phá nát hơn nữa nạ mỉ vẫn luôn biết c ả di nạ bởi vì bảo vệ mình mà gặp phải nhiều như vậy hải tặc cho nên hai cái người trong lòng đều là vô cùng rõ ràng lẫn nhau trong lúc đó ở trong lòng địa vị là hình dáng gì đã lâu không gặp nạ mi cà di nạ cười cười xấu hổ nàng trong lòng kỳ thực rất khẩn trương không biết ban đầu chuyện kia đối với nạ mi mà nói trong lòng có hay không để lại rất lớn âm ảnh thời gian dài như vậy tìm không thấy ngươi lẫn vào cũng càng ngày càng kém a nạ mi cười cười không thèm để ý chút nào hướng về phía cà di nạ nói rằng sau khi nghe những lời này cà di nạ bỗng nhiên ngẩng đầu bất khả tư nghị nhìn nà mi thì ra ngươi cái gì cũng biết cà di nạ nói rằng đương nhiên rồi chỉ ngươi cái loại nào vụng về diễn kỹ làm sao có thể gạt được ta tiểu tặc miêu nạ mi chống n ạ n h một bộ phi thường dáng vẻ đắc ý kỳ thực ở trước đây thật lâu làm nàng biết cả gì nạ cách nàng đi thời điểm nạ mi trong lòng vô cùng khổ sở nhưng là sao lại đã biết một x u a di sự tình sau đó mới chậm rãi tốt hơn chút hiện tại chẳng qua là ở cậy mạnh m à t h ô i thằng đến hết thể nạ ả k ỳ chỉ là lặng lặng đứng ở phía sau nhìn t ầ n hạo ở nơi nào làm bộ làm tịch ngươi làm ăn cũng không tệ nha dĩ nhiên có thể cùng nhân vật lợi hại như vậy cùng một chỗ c ả di nạ cũng cười cười chuyện lúc trước cũng liền chợt lóe lên mà thôi không cần phải nữa nói thêm đó là đương nhiên thuyền trưởng của chúng ta nhưng là trên cái thế giới này nhân vật lợi hại nhất ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau qua đây nghe được c ả di nạ khen mình thuyền trưởng sau đó nạ mị nhất thời hứng thú ở nạ mị trong lòng không có bất kỳ người nào so với nạ ạ kỷ càng cường đại hơn cũng không có bất kỳ người nào so với nạ ạ kỳ càng thêm đẹp trai ở nàng trong lòng nạ ạ kỳ nhất định chính là thần nhân vật tầm thường ta nghe được nạ m ì lời nói sau đó cả gì nạ ngần ra không biết nên nói cái gì mình và nạ m ì hai người kỹ năng có điểm trọng điểm ngoại trừ trộm đồ ở ngoài cả gì nạ cái gì cũng sẽ không mà dưới so sánh nạ m ì ngoại trừ có tương đồng trộm đạo kỹ xảo ở ngoài vẫn là một cái phi thường ưu tú hoa tiêu nếu như mình tiến vào chiếc thuyền này đội nói như vậy cùng nạ mỹ giữa vị trí thật sự là có chút quá mức giống nhau dưới tình huống bình thường một cái đoàn hải tặc phía trên bất kỳ vị trí nào đều là không tái diễn Chứ phi như một loại t ạ c binh c ả di nạ tâm cao khí n ạ o tuyệt đối không có khả năng ở một con thuyền trên thuyền hải tặc mặt làm một cái vô sở sự sự t ạ c binh thấy được c ả di nạ biểu tình sau đó nạ mỹ lập tức hiểu nàng khẩn cầu tựa như nhìn nạ ạ kỳ liếp mắt cái loại nào biểu tình kỳ thực chính là ở hướng nạ ạ kỳ khẩn cầu hy vọng có thể lưu lại c ả g ì nạ nạ ạ kỳ thông minh như vậy đối với nạ mỉ ánh mắt đương nhiên là lập tức có thể ngầm hiểu hắn vốn là cũng không có muốn cho c ả g ì nạ ly khai cái này địa phương còn nhớ rõ chúng ta phía trước cái kia đồ ước sao nạ ạ kỳ nhàn nhạt mở miệng nói c ả g ì nạ nghe được câu này t i ế n lặng gật đầu phía trước hai người đồ ước hữu hiệu, hiệu như cũ ân về sau ngươi chính là ta đoàn hải tặc người ở bên trong hơn nữa ta muốn để cho ngươi trở thành chiến thuyền hoàng kim thuyền thuyền trưởng cứ như vậy chiếc này hoàng kim thuyền cũng không cần triệt để như vậy sao l ắ n g đi na ạ kỳ nhìn trước mặt cạ di nạ thản nhiên nói nghe được câu này sau đó cạ di nạ trong ánh mắt tràn ngập vô số chứng cứ nàng nắm mơ cũng không còn nghĩ đến na ạ kỳ thật không ngờ đại khí trực tiếp đã đem trước mắt cái này hoàng kim thành toàn bộ cho mình na ạ kỳ đại nhân ngươi mới vừa nói là thật sao Cả dị nạ vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng lỗ thai của mình muốn lại một lần nữa xác nhận một dạng đương nhiên lời ta từng nói cho tới bây giờ cũng không có thu hồi thời điểm nạ ạ kỳ yên lặng gật đầu tiếp tục nói chiếm được xác định đáp án sau đó c ả dị nạ cảm giác mình hạnh phúc sắp bất tỉnh đây quả thực là mỗi một nữ nhân mơ ước lớn nhất chiếc này hoàng kim trong thuyền bất kỳ vật gì cái gì cần có đều có vô số tài bảo còn có xa xỉ phẩm càng là vô số như vậy một cái địa phương c ả dị nạ tình nguyện chết ở chỗ này cũng không muốn ly khai nạ mỹ nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó bên trong đôi mắt cũng là cực kỳ kinh ngạc cái này đãi ngộ thật sự là quá tốt chương hai trăm hai mươi lăm sqo bù ghi ở lại hoàng kim thành phần hai cầu đặt thuyền trưởng không công bình vì sao c ả dị nạ có thể có được hoàng kim thuyền trưởng vị trí nghe được nạ ạ kỳ những lời này sau đó tất cả thủy thủy đoàn cũng toàn bộ đều ở rối rít kháng nghị nhất là vợ dân ạ còn có nạ mỹ các loại chờ mấy cô gái từng cái càng là tức giận đến sắc mặt đỏ bừng mọi người đều là nữ h à i dựa vào cái gì cho c ả gì nạ lớn như vậy ưu đãi thuyền trưởng ta cũng muốn ở lại hoàng kim phía trên thuyền tợ dần nạ tức giận nhìn nạ ạ kỳ nói ba c ả dạ cũng là khuôn mặt u y khuất nàng lúc đầu cho là mình mới vừa biểu hiện nhất định sẽ ở nạ ạ kỳ trong lòng lưu lại một rất lớn ấn tượng có người nào muốn đến cuối cùng đạt được tốt nhất tưởng thưởng lại chính là c ả gì nạ nạ ạ kỳ cười nhìn trước mặt vài cái kháng nghị nữ hải nói rằng theo ta cùng nhau tiếp tục mạo hiểm vẫn là ở lại trên chiếc thuyền này mặt các ngươi có thể chọn một cái nghe được câu này sau đó tờ dần ạ nạ mi ba cả dạ bọn người không nói các nàng đương nhiên là hy vọng có thể tiếp tục cùng nạ ạ kỳ cùng nhau mạo hiểm dù sao đây là mỗi cái nữ hải đi tới trên chiếc thuyền này mặt chân chính ý nghĩa nạ mi trước đây theo nạ ạ kỳ đi tới trên biển lớn chính là hy vọng có thể nhìn tân thế giới rốt cuộc có bao nhiêu mênh ngông hiện tại giấc mộng của mình còn không có thực hiện làm sao có thể dễ dàng ly khai đi trước một cái khác khu vực đâu huống chi nạ mị tuy là yêu tiền nhưng là cũng không có yêu đến cái loại tình trạng này ở nàng trong lòng còn có một loại những thứ đồ khác so với tiền càng trọng yếu hơn đó chính là mộng tưởng đ ợ dẫn nạ cùng nạ mị ý tưởng cơ hồ không có khác nhau lớn gì từ mê vụ hải khu vực cái kia địa phương sau khi đi ra t ờ g i ợ n nạ đã biết rất nhiều mới mẻ sự tình cái này cũng cực đại tăng trưởng của nàng kiến thức mà bây giờ chẳng qua là mới vừa bắt đầu mà thôi t ờ g i ợ n nạ có chút khẩn cấp muốn nhìn một chút nạ ạ kỳ sau đó còn có thể mang nàng đi trước cái dạng gì nguy hiểm lĩnh vực lưu lại nơi này chiến thuyền hoàng kim phía trên thuyền tuy là phi thường tốt chơi nhưng là nếu như thời gian dài lời nói phỏng chừng cũng liền trắng án mới vừa cũng chẳng qua là muốn cùng nạ ạ kỳ làm lũng mà thôi bất chi bất giác Đợi dẫn ạ ba n n g ê cạ ra ý tưởng liền càng đơn giản hơn nàng chẳng qua là hy vọng có thể ở lại một cái càng cường đại hơn nam nhân bên người nạ a kỳ là một cái phi thường đẹp trai hơn nữa rất có thân si nam nhân như vậy một cái có mị lực nam nhân ba cạ dạ đương nhiên không muốn bỏ qua nàng đã quyết định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được nạ a kỳ làm sao có thể ly khai hắn nửa bước cho nên trải qua mới vừa vấn đề sau đó Tất cả mọi người đối với dô bin mà nói chỉ cần có nạ ạ kỳ tồn tại nàng kia chỗ ở địa phương giống như là thiên đường một dạng xem ra các người đều không nói sở dĩ đem cả dị nạ đặt ở cái này hoàng kim phía trên thuyền làm thuyền trưởng là bởi vì nàng cũng sớm đã ở cái này địa phương thời gian rất lâu đối với cái này chiến thuyền hoàng kim phía trên thuyền hết t h ả đều vô cùng rõ ràng huống chi chính cô ta cũng là một cái phi thường giỏi về kinh doanh nữ hải đem hắn ở lại chỗ này là không thể thích hợp hơn nhìn trước mắt mấy cô gái toàn bộ đều cúi đầu không nói được một lời nạ ạ kỷ rốt cuộc cái này mới chậm rãi nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng nghe được nạ ạ kỳ ý tưởng sau đó tờ dờ nạ bọn người mới bừng tỉnh đại ngộ thì ra từ lúc thật lâu phía trước nạ ạ kỳ trong lòng cũng sớm đã có quyết định của chính mình thuyền trưởng ngươi có phải hay không đi tới hoàng kim thành phía trước chính mình liền đã làm xong tất cả kế hoạch tờ dờ nạ có chút nửa tin nửa ngờ nói rằng nàng vốn đang cho rằng nạ ạ kỳ thật là đặc biệt dẫn tự mình tiến tới chiếc này hoàng kim phía trên thuyền bùa đâu hiện tại mới phát hiện tên bại hoại này thuyền trưởng vẫn còn có mục đích khác coi là vậy đi đến mỗi một cái địa phương mục đích không nhất định chỉ có một mang người đi già chơi là một cái mục đích cướp đoạt hoàng kim thuyền lại là một cái khác mục đích nạ ạ kỳ gật đầu cũng không có phủ nhận ý nghĩ của chính mình bất quá hắn lời nói rồi lại có rất nhiều đạo lý lớn một dạng t ự giận nạ ngoan ngoãn nhìn nạ ạ kỳ sau khi suy nghĩ một chút cũng hiểu được những lời này nói thực sự rất có đạo lý chính mình căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào thuyền trưởng ta muốn là làm hoàng kim thuyền thuyền trưởng nói có thể thực lực căn bản không đủ dạng như vậy người khác ở trên thuyền máo sự ta căn bản cũng không có bất kỳ năng lực c không lúc này c ả di nạ đi ra nói ra nghi v ẫ n trong lòng mình đúng là như thế có thể đi tới nơi này chiến thuyền hoàng kim thuyền người của phía trên trên cơ bản đều là nhất cường giả đứng đầu hoặc là nhất ác độc hải tặc thực lực của những người này khẳng định đều là không thể khinh thường vẹn vẹn c ả di nạ một nữ hải tử muốn kinh doanh như vậy một tòa lớn như vậy thuyền hải tặc căn bản là một cái chuyện không thể nào xem ra là bản đại gia muốn ra sân thời điểm sco bù ghi thanh â m bỗng nhiên truyền đến mọi người trong lộ thai hắn một bước từ minh vương mặt trên nhảy xuống tới trực tiếp thua ở nạ ạ kỳ trước mặt tất cả mọi người sửng sốt một chút còn không biết sco bù ghi đến cùng là đang làm gì n g ư ờ i đây là đang biểu diễn tạp kỹ sao nạ ạ kỳ đào cặp mắt trắng d ã im lặng nổ nước bọc nói k h á i k h á i mới vừa chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi từ dưới đất bỏ dậy sau đó sco bù ghi lúng túng ho khan một tiếng giải thích còn lại thuyền viên đã sớm đã thành thói quen sco bù ghi hành vi mọi người cũng đều chuyện thường ngày ở huyện muốn nghe hắn nói tiếp nói đi đến cùng có chuyện gì na ạ k ỳ hỏi thuyền trưởng đó là đương nhiên là đem ta lưu lại nơi này chiến thuyền hoàng kim phía trên thuyền là tốt nhất lạp là... sco bù ghi cực kỳ kích động nhìn trước mặt na ạ k ỳ nói rằng nghe được câu này na ạ k ỳ trong lòng hơi kinh ngạc hắn ngược lại là không nghĩ tới sco b u g i dĩ nhiên muốn chủ động lưu ở cái này địa phương bất quá ngẫm lại xem kỳ thực cũng cố gắng hợp tình hợp lý dù sao người này ở trong mắt chỉ có bảo tàng mà hoàng kim thuyền chẳng phải chính là một cái trên thế giới bảo tàng lớn nhất sở tại sao như vậy một cái địa phương đối với sco b u g i mà nói là cực kỳ có cám dỗ trí mạng lực cho nên hắn muốn lưu ở cái này địa phương nạ ạ kỳ không có chút nào kỳ quái ý của ngươi là muốn để lại ở cái này địa phương hiệp trợ c ả gì nạ cùng nhau đem chiếc này hoàng kim thuyền kinh doanh xuống phía dưới sao nạ ạ kỳ tiếp tục hỏi dĩ nhiên chiếc này hoàng kim thuyền tốt đẹp như vậy tại sao muốn tiếp tục không cho hắn kinh doanh xuống phía dưới đâu chỉ cần có ta ở đây lần này hoàng kim bên trên tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn thuyền trưởng ngươi cứ yên tâm đi sco bu gỉ vỗ ngực một cái hướng về phía nạ ạ kỳ tự tin bảo đảm nói sĩ chương hai trăm hai mươi sáu kim kim quả thực thuộc sở hữu giả canh thứ ba cầu đặt nghe được sco bù ghi lời nói sau đó nạ A kỳ cũng không có phản đối dù sao đem hắn lưu ở cái này địa phương thật là một cái thích hợp nhất t u y ể n trạch hoàng kim thuyền cũng không phải là chỉ có đánh bạc mà thôi còn có còn lại rất nhiều cơ sở giải trí sco bù ghi có thể lưu ở cái này địa phương thành lập một cái gánh x ế c thú khả năng cũng là hắn tâm nguyện một trong a nếu người khác đều mãnh liệt như vậy yêu cầu nạ A kỳ tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản vậy được rồi nếu nói như vậy ngươi liền mang theo ngươi nguyên lai、like、đoàn hải tặc thành viên toàn bộ đều ở lại hoàng kim phía trên thuyền trợ giúp c ả g i nạ quản lý nơi đây nạ ạ ki gật đầu nhìn s của bù ghi nói rằng nghe được nạ ạ ki lời nói sau đó s của bù ghi cao hứng khoa tay múa chân bất quá chỉ có hắn một tên lời nói là không có khả năng bảo trụ toàn bộ hoàng kim thuyền 7-8-3 t r ă a s c ủ bù ghi bình thường khôi hài lời nói hẳn là còn cực kỳ kháo phổ bất quá vừa đến thời khắc mấu chốt người này nhất định là trực tiếp trốn mất căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng cho nên muốn muốn tìm một cái đáng tin người đến quản lý hoàng kim thuyền sco b u ghi khẳng định không phải cao nhất nhân tuyển nhưng là chính mình tại trên chiếc thuyền này mặt cơ hồ không có bất kỳ một cái nào cường lực thuộc h ạ mọi người toàn bộ đều là chính mình c h ấ p vá lung tung tùy tùy tiện tiện kéo lên tợn dẫn nạ là không có khả năng ở lại trên chiếc thuyền này những thứ khác m ấ y cô gái nạ ạ kỳ cũng chuẩn bị toàn bộ mang đi còn như trên thuyền thành viên khác đúng là có thể lưu ở cái này địa phương hơn nữa bọn họ ở tân thế giới căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh tồn năng lực đem bọn họ mang tới bên kia đi cũng chẳng qua là để bọn họ không không chịu chết mà thôi nạ a kỳ cũng sớm đã quyết định lúc này đây sẽ đem chút tất cả thuyền viên toàn bộ đều lưu lại nơi này chiến thuyền hoàng kim phía trên thuyền cũng không tính là cho cạ di nạ làm một ít thủ h ạ dĩ nhiên chiếc này hoàng kim thuyền cũng không phải là cạ di nạ tất cả tài chính cùng thù lao toàn bộ đều phải nộp lên cho nạ a kỳ chứ những thứ này ra nhóm người bên ngoài nạ ạ kỳ phải đi liên lạc một chút phía trước thủ h ạ để phía trước một số người nhanh chóng tìm đến hoàng kim thuyền giao tiếp một chút thủ tục cứ như vậy lời nói chiếc này hoàng kim thuyền nhất cơ bản phương tiện còn có nhân thủ cũng đã đủ rồi như vậy đi mấy ngày nữa ta sẽ gọi hai người đi tới hoàng kim phía trên thuyền trợ giúp ngươi quản lý chiếc thuyền này thực lực của bọn họ toàn bộ đều là tân thế giới nhất đẳng cao thủ ngươi không cần lo lắng bọn họ sẽ đem cái này địa phương làm hư nạ ạ kỳ nhìn vẻ mặt lo lắng cà di nạ nói rằng sau khi nghe những lời này cà di nạ nhất thời một hồi mừng rỡ nàng lo lắng nhất liền là thực lực của chính mình không đủ nhưng là mới vừa nạ ạ kỳ lời nói không thể nghi ngờ là cho nàng một cái định tâm hoàn cái kia nói như vậy thật sự là quá tốt cứ như vậy toàn bộ hoàng kim thuyền quá không phải thời gian một tháng sẽ lại một lần nữa khai trương cà di nạ cười gật đầu nói rằng như vậy lời kế tiếp chính là cái này kim kim quả thực thuộc sở hữu hoàng kim thuyền sự tình toàn bộ đều xử lý song tất sau đó nạ ạ kỳ nhìn trước mắt cái này kim kim quả thực trầm tư nói nạ ạ kỳ còn lại thuyền viên toàn bộ đều ở trơ mắt nhìn trước mặt cái này kim kim quả thực hầu như mỗi người đều đối với cái này quả thực thèm chảy nước miếng thậm chí ngay cả sứ cố bù gỉ như vậy đã có năng lực trái ác quỷ người ra hỏa con mắt đều không khỏi tỏa sáng mang đây là một cái căn bản cũng không ngoài nạ ạ kỳ ngoài ý muốn biểu hiện kim kim quả thực đối với thông thường hải tặc mà nói sức d ụ d ỗ thật sự là quá lớn như vậy một cái quả thực vô cùng c ư ờ n g đại không nói còn có thể sở hữu trên cái thế giới này tất cả tài phú tùy tiện biến đổi có thể biến ra rất nhiều vàng bạc châu b á o đây chính là bất cứ người nào đều nhất hy vọng có năng lực những thứ này hải tặc đi tới trên biển lớn màn trời chiếu đất nhưng lại gặp phải nguy hiểm tính mạng hy vọng lấy được đương nhiên đó là có thể những thứ này tài bảo đương nhiên na ả kỳ tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện đưa cái này kim kim quả thực cho một cá nhân ă n dù sao cái này quả thực đối với nạ ạ kỳ mà nói cũng là rất trọng yếu sau đó lập tức phải tiến nhập tân thế giới đến lúc đó càng nhiều hơn thế lực có thể sẽ r ồ n r ậ p hiện lên đến rồi khi đó chính mình có lẽ sẽ thu phục rất nhiều quốc gia mà những thứ này quốc gia cần kiến thiết nói nhất định phải dùng đến đại lượng kim tệ nạ ạ kỳ nhất định phải thích đáng lợi dụng lấy kim kim quả thực sau đó liên hợp rất nhiều quốc gia cùng một chỗ đối kháng thế giới chính phủ cái này m ộ ư ơ i bốn ă m đó thế giới chính phủ phát triển thế lực cũng càng lúc càng lớn dường như bọn họ đã biết được nà ạ kỷ uy hiếp sau đó rất sợ cái nào một ngày nà ạ k ỳ có đ ố n g nhiên xuất hiện vì vậy bắt đầu điên cuồng bành trướng chính mình thế lực trừ cái đó ra tứ h o à n g cũng vẫn luôn đang điên cuồng bành trướng không mỗi người đều ở đây gia tăng thực lực bổ sung cái này m ộ ư ơ i bốn ă m đó nà ạ k ỳ biến mất cũng coi là cho cái này đại hải một cái cạnh tranh thời gian mỗi người đều đang liều mạng tăng cường thực lực của chính mình người nào cũng không biết nạ a kỳ lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện tại trên biển khơi đem chọn cái thiên địa lại một lần nữa đảo loạn một hồi tuy nói là vô địch nhưng là hắn cũng không khả năng trong ngày hối hả ngược xuôi nơi đây đánh một trận vậy cũng đánh một trận làm ộ t người lãnh đạo nạ a kỳ nhất định phải có thực lực của chính mình cùng tôn nghiêm muốn có thế lực nói như vậy thì nhất định phải có đại lượng tiền mặt cái này kim kim quả thực sẽ trở thành nạ a kỳ nắm giữ một cái lớn đại thế lực chân chính bảo đảm ở người bên trong này ở giữa dỗ bin cùng tợ dơ nạ là đã có quả thực năng lực người cái này hai cô bé là không có khả năng ăn tươi kim kim quả thực ba cạ dạ cũng tương tự có năng lực trái ác quy năng lực nàng cũng không quá thích hợp chân chính thích hợp kim kim quả thực chỉ có nạ m ỉ cùng cạ gì nạ hai người mà thôi mà hai người kia ở giữa nạ m ỉ đối với vu quả thật năng lực dường như cũng không có bất kỳ lưu ý nàng ngoại trừ hàng hải thuật ở ngoài căn bản cũng không cần những thứ khác quả thực năng lực tới tăng cường thực lực của chính mình cho nên cứ như vậy lời nói nạ mì cũng bị loại bỏ duy nhất có thể hưởng dụng kim kim quả thực nhân ở nạ ạ kỳ trên thuyền hải t ậ c mặt chỉ có c ả di nạ một người vừa lúc hắn hiện tại trở thành hoàng kim thuyền thuyền trưởng kim kim quả thực năng lực vừa lúc cũng có thể trợ giúp nàng tốt hơn kinh doanh cái này một cái địa phương hiện tại duy nhất vấn đề là ba hai c ả di na nguyện không phải nguyện ý vì mình ăn cái này một viên kim kim quả thực c ả di nạ ta quyết định đem viên này quả thực cho ngươi ăn ngươi nguyện ý không nạ kỳ chậm rãi nói một câu đem kim kim quả thực đặt ở trước mặt nàng sau khi nghe những lời này tất cả mọi người kinh ngạc không thôi đây đối với c ả di nạ thật sự là quá tốt đi lại là tiễn hoàng kim thuyền lại là tiễn quả thực đây là tình huống gì đ ự a g i n nạ cùng rô bin cô bé trong ánh mắt tựa hồ cũng mang theo một tia ý vị thâm trường quan mang thậm chí ngay cả c ả di nạ mình cũng cảm thấy có chút thụ sùng nhược kinh không khỏi mặt đỏ tim run nàng lúc đầu cho là mình căn bản không có bất luận cái gì m ỹ lực có thể hấp dẫn đến giống như nạ ạ kỳ nam nhân ưu tú như vậy nhưng là ai có thể nghĩ tới chính mình vậy mà lại đạt được nhiều như vậy ưu đãi chương 227, lo n h â n mệnh canh thứ nhất cầu đặt n ạ n g mỹ cũng quệt y cái miệng nhỏ nhắn trong lòng rất là kích động nàng không ngờ tới cả gì nạ mới vừa cùng nạ ạ kỳ nhận thức dĩ nhiên cũng làm có thể chiếm được thuyền đã lớn như vậy niềm vui n ạ n g mỹ cảm thấy ca d ì nạ nà người này nhất định là dùng đặc biệt gì phương pháp mới có thể để thuyền trưởng đối nàng như thế điên đảo tâm thần nạ ạ kỳ đại nhân ta thu sùng nhược kinh ca d ì nạ không biết nên nói cái gì cho phải khẩn trương đến một câu cũng không nói được làm sao ngươi không muốn nạ ạ kỳ diện vô biểu tình chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu sau khi nghe những lời này ca d ì nạ vội vã lắc đầu không phải ta đương nhiên nguyện ý ca d ì nạ hầu như ở không chút do dự dưới tình huống nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng nàng đương nhiên biết muốn trở thành nạ ạ kỳ đoàn hải tặc bên trong một thành viên chính mình khẳng định cần càng thêm nỗ lực trở nên mạnh mẽ mới được không có trái ác quỷ lời nói chỉ dựa vào chính mình thiên phú căn bản cũng không khả năng đạt được chiến đấu chân chính tiêu chuẩn không một nhất là có thể tại dạng này một con thuyền to lớn hoàng kim phía trên thuyền làm người lãnh đạo không có nhất định thực lực coi như là chính mình thủ hạ cũng không khả năng phục chúng chỉ dựa vào thông minh tài trí là không có khả năng tại dạng này một thế giới mặt trên sinh tồn được cả gì nạ đương nhiên là đối với chuyện như vậy lòng biết rõ nàng đã từng không chỉ một lần ước ao thái xồ dộ ước ao hắn bằng cái gì có thể sở hữu mạnh mẽ như vậy quả thực năng lực mà mình muốn một kiện đồ vật nhất định phải vắt hết g ó c cố gắng đạt được nó trên lệnh của song phương thật sự là vô cùng cự đại cũng tỉ như nói n à ạ kỳ muốn có được hoàng kim thuyền thực lực của hắn liền cho phép hắn có thể đủ làm ra chuyện như vậy gần gần tại một cái đêm vãn nạ ạ kỳ có thể không cần tốn nhiều sức cương thi hào giết chết do đó chiếm lấy hoàng kim thuyền thực lực như vậy căn bản cũng không cần dùng bất kỳ thông minh tài trí để giải quyết c ả dì nạ đương nhiên cũng hy vọng mình có thể trở thành dạng một cái người vĩ đại đương nhiên rồi liên quan tới trái ác quỷ tác dụng phụ c ả dì nạ trong lòng đương nhiên cũng là biết đến nhất thanh nhị sở chỉ bất quá đời này đều là ở trên đất bằng sinh hoạt mãi mãi cũng không thể ở trong biển bơi bất quá cường giả đều là cần phải trả giá thật lớn một chút như vậy lại giới cà gì nạ đương nhiên sẽ không có bất kỳ kiến nghị tốt lắm an tươi n ó a nạ ạ kỳ gật đầu trực tiếp không chút do dự đem vật cầm trong tay kim quả thực đưa cho cà gì nạ cà gì nạ thụ sủng nhược kinh hai tay dâng viên này kim quả thực mọi người toàn bộ đều lặng ngắt như tờ mỗi người đều đang nhìn chăm chú cà gì nạ bọn họ muốn nhìn một chút viên này trong truyền thuyết kim kim quả thực bị ăn sạch hiện trường phát sóng trực tiếp cà gì nạ nhìn chằm chằm viên này kim quả thực sau một hồi lâu rốt cuộc giống như là làm xong chuẩn bị tâm lý tựa như sau đó một ngụm cắn đến cả dị nạ cắn cái thứ nhất thời điểm trong nháy mắt bị trái ác quỷ cái t r ù n g loại kia khổ sở vị chán ghét kém chút phung ra bất quá trái ác quỷ chính là cái này dáng vẻ đứng lên ngũ thải ban lan thế nhưng ăn lại dị thường ác tâm cả dị nạ cố nén cùng với chính mình muốn nôn mửa s u n g động một ngụm tiếp lấy một ngụm đem c h ọ n cái kim kim quả thực hoàn toàn ăn hết mọi người toàn bộ đều mắt thấy c ả g ì nạ ăn vào cái này một cái giá trị liên thành quả thực cảm giác thế nào ăn tươi quả thực sau đó nạ ạ kỳ ôn nhu vấn đề nghe t h ế y chúng ôn nhu thoại ngữ c ả g ì nạ trong lòng nhất thời ấm áp hơi đỏ mặt còn hoàn hảo c ả g ì nạ thẹn thùng túi đầu có chút ngượng ngùng nói rằng mới vừa trở thành quả thực năng lực giả khả năng còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng bất quá đoạn thời gian này sco b u ghi đám người toàn bộ đều sẽ lưu trên thuyền đến lúc đó ngươi có thể đi hỏi một chút bọn họ t ừ hôm nay bắt đầu sco bu ghi bọn họ chính là người thủ hạ thời điểm không còn sớm ta cũng nên ly khai cái này địa phương nạ ạ k ỷ cũng không định lại tiếp tục lưu lại giáo dục c ả di nạ nên sử dụng như thế nào trái ác quỷ nếu là mọi chuyện đều cần chính mình giao nói vậy hắn người thuyền trưởng này cũng liền chớ làm c ả di nạ cũng trực tiếp đập đầu tự tử một cái liền tính nghe được nạ ạ k ỷ lời nói sau đó c ả di nạ cũng là ngầm hiểu gật đầu chuyện kế tiếp toàn bộ dựa vào chính mình là được rồi căn bản cũng không cần phiền phái nữa nạ ạ kỳ đại nhân cứ như vậy nạ ạ kỳ mang theo t h dân ạ ba c ả dạ cùng nạ mì đ ắ n g người r ồ i rít về tới trên thuyền ngoại trừ để lại một ít cần thiết thủy thủ ở ngoài mọi người toàn bộ bị nạ ạ kỳ phái hoàng kim phía trên thuyền khi này chút thuyền viên nghe được chính mình cũng bị lưu lại thời điểm cũng không có chút nào khổ sở hiển nhiên còn có chút mừng rỡ như điên cảm giác đã sớm ở ghẹt cổ m ò di ạ thời điểm những thứ này thủy thủy đoàn cũng đã vô cùng hỏng mất bọn họ vào lúc đó liền đã biết chính mình căn bản cũng không có bất kỳ năng lực đi trước tân thế giới những người này mặc dù có thể đi tới cái này địa phương toàn bộ đều là bởi nạ ả kỳ cường đại đã che giấu bọn họ chỗ thiếu hụt phía trước ở ghét cổ mỏ dị ạ cái kia mảnh nhỏ mê vụ xâm lâm bên trong những thứ này thuyền viên rốt cuộc hiểu rõ chính mình t r ê n h lệch cùng nạ ả kỳ trong lúc đó rốt cuộc có bao nhiêu cự đại lưu lại nơi này chiến thuyền hoàng kim phía trên thuyền không chỉ có ăn có chơi có vui thậm chí sẽ vô cùng an toàn miễn là ngốc tại chỗ này bất cứ chuyện gì đều có thể thực hiện so sánh với nhau những thứ này thuyền viên đương nhiên là yêu thích đi tới cái này địa phương cho nên nạ ạ kỷ cơ hồ không có bất kỳ đọc viên phần lớn thuyền viên cũng bắt đầu chủ động đi trước hoàng kim thuyền cơ bản khung dựng sau khi thức dậy nạ ạ kỷ cũng yên lòng hắn cùng cạ di nạ thông báo vài câu sau đó liền mệnh lệnh minh vương tiếp tục hướng phía trước hành xử cứ như vậy nạ ạ kỷ lại một lần nữa bước lên chính mình lữ đồ ở nơi này một lần ba trăm bảy mươi hoàng kim thuyền sự kiện ở giữa hắn không chỉ có đem hoàng kim quyền triệt để đoạt lại thậm chí còn thu c ả dị nạ cùng ba c ả dạ hai người thủ h ạ cái này hai cô bé mỗi người đều có riêng mình kỹ năng c ả dị nạ am hiểu quản lý hoàng kim thuyền nạ ạ kỳ liền đem toàn bộ hoàng kim thuyền giao cho nàng quản lý ba c ả dạ chính mình quả thực năng lực lúc đầu đối với nạ ạ kỳ mà nói chính là một cái phi thường tính ngẫu nhiên có thể đến khi tương lai không lâu ba c ả giả quả thực năng lực sẽ cho nạ ạ kỳ mang đến một cái không cùng một dạng biến hóa bất quá đây hết thể nạ ạ kỳ chính mình cũng không biết dù sao hắn cũng không phải thần tiên tương lai chuyện xảy ra đến cùng thế nào nạ ạ kỳ trong lòng cũng là hoàn toàn không biết gì cả bất quá miễn là tiếp tục mạo hiểm thì tốt rồi tân thế giới đang đợi cùng với chính mình nạ ạ kỳ tựa hồ có hơi không thể chờ đợi mà vào lúc này l ò mấy người cũng bắt đầu chậm rãi tiếp cận nạ ạ kỳ giữa song phương vẫn luôn đang dùng gen gen mc -si、liên hệ nạ ả ký liên lạc với lò sau đó cũng không có để hắn đi tới cạnh mình nên tiếp vốn là để hắn trực tiếp đi trước hoàng kim thuyền dù sao c ả gì nạ một người ở cái kia địa phương quản lý căn bản cũng không khả năng chấn được bãi nhất định phải có một giống như lò như vậy người lòng dạ độc ác giúp nàng quản lý hoàng kim thuyền chỉ có nói như vậy cái kia địa phương mới có thể bảo đảm bình an vô sự lò nhận được mệnh lệnh sau đó không nói hai lời liền chạy tới hoàng kim thuyền chương 228, lần nữa đạt đến xạ ba ảo đi đảo phần hai cầu đặt trải qua một s xưa di thao tác sau đó nạ ạ kỳ đối với hoàng kim thuyền hiện tại đã được đến hoàn toàn nắm quyền trong tay lọ tồn tại đã có thể giúp chính mình tại hoàng kim phía trên thuyền xử lý tất cả sự vụ cũng có thể giám thị cả gì nạ có hay không có gây dối cử động bất quá đối với nạ ạ kỳ mà nói cả gì nạ người nữ nhân này đến cùng có hay không gây dối cử động không có chút nào trọng yếu hắn nếu có thể thứ nhất lần thu hồi kim kim quả thực như vậy cũng có thể đệ hai lần thu hồi vấn đề chính là ở chỗ cạ d ì nạ rốt cuộc là hay không đối với mình chân chính trung tâm đối với mình mị lực nạ ạ kỳ đương nhiên là sẽ không có bất kỳ hoài nghi hắn tin tưởng cạ d ì nạ nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của mình trợ giúp hắn đem hoàng kim hoàn toàn quản chế tốt cứ như vậy nạ ạ kỳ người lái minh vương lại bắt đầu chậm rãi đi trước xạ bà ảo đi đảo đông hải cùng đại hải trình trên cơ bản đã toàn bộ thám hiểm hoàn tất kế tiếp tiến nhập xạ bà ảo đi đảo sau đó có thể từ xạ bà ảo đi đảo tiến nhập ngư nhân đ ả o tới đó nạ ả kỳ liền có thể gặp được chính mình đã từng lao bà ngư nhân đ ả o công chúa sĩ、sì、dạ hồ si cái này ngư nhân đ ả o bên kia đến cùng có ai ẩn nút ở cái kia địa phương trở thành gian tế nạ ả kỳ tuyến ở trong lòng có thể cũng có một ít đáp án ở cái kia địa phương có một xóm nghèo một dạng tồn tại nạ ả kỳ nếu là nhớ không lầm ở hải tặc bên trong nguyên tắc mặt trong khu ổ chuột có một phi thường tà ác tồn tại nó đối với nhân loại có trời xanh căm hận mặc dù nhân loại đối với cái này nhân ngư chưa từng làm bất kỳ biện pháp nhưng là trong lòng hắn căm hận lại theo nghèo khổ oán hận mà càng ngày càng tăng nói trắng ra là người này chính là một cái oán hận tập hợp thể sau đó suy đoán phỏng chừng chính là chỗ này ra hỏa chứng kiến ngư nhân đ ả o cùng nạ ạ kỳ giữa kết hợp trong lòng mới có thể sản sinh lớn như vậy phẫn nộ bất quá không sao cả đến khi nạ ạ kỳ tự mình đi trước ngư nhân đ ả o sau đó nhất định sẽ đem sẽ bọn họ những người này phụ trách phía trên thuyền hàng ngày ẩm thực còn có tàu thủy chuyển động những chuyện khác căn bản cũng không cần những người này tới quan tâm minh vương hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành tợ dân ạ dô pin đám người b á c các nàng mỗi ngày trên giường cãi nhau ở mỹ sống phong túng có thời điểm còn có thể mang một băng ghế dài trên bong thuyền mặt phơi nắng từng cái ăn mặc bi kini nhìn qua vóc người cực kỳ nóng bỏng nạ ạ kỳ có đôi khi cũng sẽ ở giữa các nàng thật tốt chơi đùa một phen cái này ngược lại cũng không phải là bởi vì nạ ạ kỳ đùa giỡn lưu manh chủ yếu là bởi vì cô gái này mỗi người đối với nạ ạ kỳ đều có một loại khác thường tình cảm vô luận l à tợn dợ nạ như vậy vừa mới trưởng thành tiểu cô nương vẫn là giống như ba cạ dạ cùng dô bin như vậy thục nữ tựa hồ đối với nạ ạ kỳ đều có chút không cách nào tự kiềm chế minh vương phía trên còn lại một ít những người không có nhiệm vụ toàn bộ lộ hết sau đó cái này mấy cô gái càng là càng lúc càng lớn mật thậm chí có thời điểm còn lén lút ở đêm v á n chui vào nạ ạ kỳ trong phòng mặt nếu không phải là nạ ạ kỳ kẽ bùn sổ cụ lợi hại nói không chừng liền đem các nàng trở thành thích khách trực tiếp tại chỗ chém giết bất quá nhắc tới cũng xảo mỗi một ván đi tới nạ ạ kỳ gian phòng nữ hải cũng không tương đồng dường như các nàng đều đã kinh thương số lượng được rồi tựa như thay phiên đi tới nạ ạ kỳ căn phòng thời gian mấy ngày nạ ạ kỳ liền cảm giác thể lực của mình sắp không chống đỡ được nữa cái này mấy cô gái nhất định chính là như lang như hổ nạ ạ kỳ như thế nào đi nữa lợi hại cũng nhịn không được như vậy một vòng lại một vòng tiến công bất quá cũng may thời gian mấy ngày qua đi s ạ ba á o đi đảo rốt cuộc đã chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người thuyền trưởng s ạ ba á o đi đảo thì ở phía trước nạ b i từ trong phòng điều khiển đi ra lớn tiếng hô sau khi nghe những lời này nạ A kỳ cũng chậm rãi ngẩng đầu quả nhiên có ở đây không xa xa có một ngũ thải ban lan tiểu đảo trên đảo có rất nhiều bong bóng nơi này chính là trong truyền thuyết s ạ ba á o đi đảo chứng kiến cái này địa phương nạ A kỳ bỗng nhiên lại nổi lên mười năm trước ký ức vào lúc đó nạ ạ kỳ ở xạ ba áo đi trên đảo coi như là đại náo một phen không chỉ có đánh bại trong truyền thuyết minh vương còn nghĩ cái này địa phương triệt để luân vì mình quyền sở hữu bất quá mười năm thời gian trôi qua phòng chừng cái này địa phương cũng sớm đã cảnh còn người mất có thể căn bản cũng sẽ không có nữa người nhớ kỹ chính mình đã từng truyền thuyết này không biết r ễ h i ở cái này địa phương qua có được hay không nạ ạ kỳ nhìn phương xa tiểu đảo lẩm bẩu lẩm bẩm nói thuyền trưởng ngươi đang nói cái gì d ô bin c h ậ m rãi đã đi tới tò mò hỏi không có gì tăng tốc đi tới a nạ ạ kỳ lắc đầu cười hồi đáp tợ dần nạ mấy người cũng đứng ở nạ ạ kỳ bên người mọi người cùng nhau bắt đầu đi trước xạ ba ảo đi đảo mỗi người trong ánh mắt đều mang cực kỳ ánh mắt mong đợi dù sao như vậy một cái đảo nhỏ ở tợ dần nạ cùng dô bin đám người trong lòng là một cái phi thường tốt đùa địa phương nhất là đối với tợ dần nạ mà nói xạ ba áo đi đảo chỉ tồn tại ở sách của nàng bản còn có trong chuyện ghét cố mò gì ạ cho tới bây giờ cũng không có mang theo tợ dân ạ đi tới quá ngoại trừ mê vụ hải khu vực bên ngoài chính là bởi vì như vậy tợ dân ạ cái tiểu nha đầu này trong lòng lòng hiếu kỳ so với cái này phía trên thuyền bất cứ người nào đều muốn trọng đến khi thuyền cặp bờ sau đó mọi người mà bắt đầu phân công nhau hành động chính mình tùy tiện đi một chút ta mang theo tợ dân ạ đi gặp một cái người quen nạ ạ kỳ quay đầu lại hướng về phía những thứ khác mấy cô gái nói rằng d o bin cùng nạ mì bọn người liên l ặ n gật g đầu các nàng cũng không có bất kỳ lòng ghen t ị dù sao miễn là cùng nạ ạ kỳ cùng một chỗ đối với các nàng những cô bé này mà nói chính là một cái thiên đại ban ơ n nhất là d o bin nàng tìm nạ ạ kỳ m ộ ư ơ i năm hiện tại rốt cuộc đã tìm được nàng cũng căn bản cũng không quan tâm bất luận cái gì những chuyện khác t i ệ n vương tốt tỉnh chỉ cần có thể đi theo nạ ạ kỳ bên người đối với d o bin mà nói chính là một cái may mắn lớn nhất cứ như vậy nạ k ỳ người lái minh vương chậm rãi đi tới xạ ba ả o đi đảo khi hắn đi tới xạ ba ả o đi đảo thời điểm trên cơ bản hơn nửa đảo dân toàn bộ đều chạy tới bọn họ cũng sớm đã phát hiện cách đó không xa lái tới chiến hạm to lớn chiếc chiến hạm này thật sự là quá lớn cho một cá nhân đều vô cùng lớn lực trùng kích và khiếp sợ cảm giác chiếc chiến hạm này thật sự là quá kinh người rốt cuộc là người nào lái tới ta nghe nói chiếc chiến hạm này hẳn gọi là minh vương Ả lạ bạ tạ bên kia gần nhất hình như là xảy ra một sự tình vương hạ thất võ hải một trong dầu cổ đái bị người giết chết mà trong đó chiếc này mình vương chính là Ả lạ bạ tạ quốc vương đưa cho cái kia giết chết dầu cổ đại nhân lễ vật mưa ngươi biết cặn kẽ như vậy à các loại dầu cổ đại dĩ nhiên bị giết chết có ai lực lượng lớn như vậy chương hai trăm hai mươi chín đảo nhỏ dân thành phố khiếp sợ c ả n h thứ ba cầu đặt ông trời của ta à thực sự là thế này phải không dầu cổ đ à i nhưng là vương hạ thất võ hải à, hán thủ hạ nhiều người như vậy làm sao lại bị giết chết các ngươi không biết sao tổng bộ hải quân đều đã xuất hiện huyền thượng lệnh tập nã giết chết dầu cổ đại gia hỏa x ạ ba áo đi đảo thị dân đều ở đây nhỏ giọng nghị luận â mỹ tất cả mọi người tới gần cảng muốn nhìn một chút từ minh vương mặt trên đi xuống người rốt cuộc là người nào nếu như mọi người không có đoán sai đi xuống cái này nhân loại khẳng định chính là sát hại dầu cổ đại hung thủ ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới m ông trời của ta a thế giới này vậy mà lại có như thế chiến hạm khổng lồ ta thật là làm mở con mắt nói thật ta cũng là cuộc đời thứ nhất lần nhìn thấy lớn như vậy chiến hạm to lớn quả thực đều đã cùng nửa xạ ba áo đi lớn bằng thật sự là quá khoa trương sở hữu chiếc chiến hạm này nhân nhất định là một cái vi đại hải tặc thuyền trưởng hiện tại ta cuối cùng 917 vu minh hạ cụ vì sao dầu cổ đại sẽ bị giết chết các thị dân nghị luận ở mỹ mọi người đều bị trước mắt cái này khổng lồ chiến hạm to lớn cho khiếp sợ đến vừa lúc đó nạ ạ kỳ xuất lĩnh tờ dân nạ cùng dô bin đám người cũng chậm rãi từ phía trên thuyền đi xuống làm xạ ba áo đi đảo thị dân chứng kiến nạ ạ kỳ sau đó trong lòng đều cực kỳ kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới sở hữu chiếc này chiến hạm to lớn nhân dĩ nhiên là một cái như vậy phong độ nhanh nhẹn thiếu niên tuy nói trải qua mười năm nạ ạ kỳ dung nhan vẫn như c ũ hoàn hảo như lúc ban đầu bất quá trải qua thời gian lâu như vậy xạ ba áo đi đảo cũng sớm đã thay đổi một nhóm lại một nhóm du khách căn bản cũng không có người lại nhớ kỹ nạ ạ kỳ đã từng g á n dấp bất quá truyền thuyết của hắn vẫn như cũ truyền lưu ở toàn bộ xạ ba ảo đi đảo chiếc chiến hạm này thuyền trưởng tốt tuổi trẻ a và ngươi xem phía sau hắn những người đẹp có hay không mỗi một người đều thật là lợi hại a cái này là dạng gì diễm phúc mới có thể sở hữu như thế mỹ lệ thuyền viên làm các thị dân chứng kiến nạ ạ kỳ sau lưng tợ ra nạ các loại trở mỹ nữ sau đó từng cái trận cả mắt lên bọn họ tuy là ở cái này địa phương thấy qua mỹ nữ nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như các nàng mỹ nữ loại lầy cấp bậc nạ mỹ cùng dô bin đám người đi xuống thời điểm nhìn người chung quanh ánh mắt hâm mộ trong lòng vẫn là mỹ tư tư dù sao mỗi một cô gái đều là nghiệp dư động vật có thể chứng kiến nhiều người như vậy đối với mình như vậy sùng bái trong lòng không có cảm giác nào vậy khẳng định chính là giả nạ ạ kỳ cũng không phải lưu ý việc này hắn biết xạ ba áo đi đảo thị dân vẫn tương đối chất phác ở cái này địa phương nạ mỹ nhân là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì huống chi xạ ba áo đi đảo là một cái so sánh đảo nhỏ đảo coi như là nạ mỹ các nàng gặp phải bất cứ phiền phức gì nạ ạ kỳ có thể đi qua gen gen m ư s i liên hệ lập tức có thể chạy tới các nàng bên người được rồi chúng ta phân công nhau hành động a đến lúc đó trực tiếp điện thoại trùng liên hệ là tốt rồi đi lên cảng sau đó nạ ạ kỳ quay đầu lại hướng về phía nạ mỹ cùng dô bin đám người nói dô bin cùng nạ mỹ đám người gật đầu sau đó liên bắt đầu phân công nhau hành động mỗi người đều ở đây tìm riêng mình phương hướng hướng mình cảm giác hứng thú địa phương đi tới thoáng qua trong lúc đó cảng bên trên chỉ còn lại có nạ ạ kỳ cùng tợ dợ nạ hai người thuyền trưởng n g ư ơ i muốn dẫn ta đi nơi nào nha tợ dợ nạ chấp chấp thật to con mắt tò mò hỏi ta trước dẫn ngươi đi đổi một bộ quần áo a ngươi bây giờ cái này một bộ quần áo thoạt nhìn đã có chút cũ nạ ạ kỳ cười cười khe khe hướng về phía tợ dợ nạ nói rằng có không ta cảm thấy quần áo của ta không tệ nha nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó đợi dợ nạ theo bản năng nhìn xem phục sức của mình nàng dường như cũng không có minh bạch nạ ạ kỳ nói ý tứ chân chính a bớt kỳ thực nạ ạ kỳ trong lòng chân chính nghĩ là để đợi dợ nạ nhanh lên hoán đổi cái này một thân giá rẻ y phục ghét cỗ mò di ạ cũng thật là chính mình hôi đầu thổ kiểm sinh hoạt tại như vậy một cái mê vụ xâm lâm bên trong không nói còn nghĩ con gái của mình ăn mặc cái dạng này Quả nhau. chịu Ban đầu thực một thật chút Thành như không Hoàng sự cái có mặc giống giống nổi. Kim ăn Nạ Ban là là mày kỳ ở dù có nhiều như vậy sao n trọng quần g á và đồ dùng hàng ngày, nhưng là đồ dùng nhưng nạ l kỳ ú cướp đó căn bản cũng không có căn cũng cái việc c bản không luận lòng tin quản việc này. bất gì Dù sao đoạt hoàng kim thuyền cùng giết chết thái s ô rộ mới là nạ ạ kỳ trong lòng nhất hy vọng có thể làm được sự tình bây giờ đang ở xạ ba ảo đi đảo đây là một cái đối lập nhau an toàn địa phương hơn nữa xạ ba áo đi đảo nhân thưởng thức cũng là một cái nhất lưu tồn tại nạ ả kỳ tin tưởng ở cái này địa phương nhất định sẽ tìm được một ít thích hợp t ờ dân ạ phục sức cứ như vậy nạ ả kỳ mang theo t ờ dân ạ bắt đầu c h ậ m dai hướng về mặt k h á c một con phố đi tới ở bước chậm trong quá trình nạ ả kỳ cũng bắt đầu nghiêm túc quan sát cái này địa phương dù sao hắn đã ly khai mười năm nhiều cái này địa phương khẳng định cũng sẽ phát sinh l o n g trời lở đất biến hóa quả nhiên dường như nạ ả kỳ dự đoán như vậy xạ ba ảo đi đảo phát triển so với m ộ ư ơ i năm trước càng thêm tuyệt vời hơn nữa cái này địa phương thậm chí sinh ra rất nhiều tân tiến đồ đạc đã từng chính mình gặp qua cái loại nào đấu giá nô n lệ nơi cũng đã hoàn toàn dỡ bỏ mặc dù là qua m ộ ư ơ i năm cũng không có người dám ở xạ ba ảo đi đảo làm ra chuyện như vậy dù sao cái kia nhân vật trong truyền thuyết có thể là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này buôn bán nô lệ nếu như bị hắn biết nói nói không chừng lúc nào sẽ thiên thần hạ phàm mặc dù quá khứ mười năm nhiều nhưng là xạ ba áo đi đảo vẫn như cũ nghiêm khắc tuân thủ nạ ạ kỳ lưu lại quy củ xem cho tới bây giờ xạ ba áo đi đảo một mảnh tường hòa tài hời dáng vẻ nạ ạ kỳ trong lòng đương nhiên cũng phi thường hài lòng hòn đảo nhỏ này thật sự là quá đẹp đi theo nạ ạ kỳ sau lưng tợ dân ạ cũng đang quan sát chung quanh phong cảnh nhất là trên bầu trời không ngừng nổi lơ lửng những cái này thất thải bong bóng đối với tợ dân ạ như vậy tiểu cô nương nhất định chính là có quá lực sát thương lớn đương nhiên thế giới này còn rất nhiều người căn bản không biết sự tình tồn tại nạ ạ ký vị thâm trường cười cười nhìn tợ i ơ nạ nói rằng thật vậy chăng thuyền trưởng cái kia ngươi sẽ mang theo ta du lịch cả thế giới sao tợ i ơ nạ chấp chấp thật to con mắt phi thường tò mò hỏi đương nhiên ta mục tiêu chính là muốn đem chọn cái tân thế giới toàn bộ đều đi dạo một lần cái kia địa phương so với chúng ta đã từng gặp qua bất luận cái gì địa phương đều lớn hơn nhiều lắm nạ ạ ký gật đầu tiếp tục nghiêm túc hồi đáp quá tuyệt vời tợ d i n nạ cao hứng bừng bừng nhảy dựng lên chương hai trăm ba mươi xạ ba ảo đi đảo phong vân canh thứ nhất cầu tự động cứ như vậy nạ ạ kỷ vừa nói vừa cười mang theo tợ d i n nạ đi tới một cái so sánh xà xỉ cửa hàng làm hai người bọn họ đi tới cửa hàng này thời điểm điếm lao bản lập tức đi ngay đi ra cực kỳ nhiệt tình hoan nghênh n g ư ờ i tốt hai vị khách nhân muốn muốn dùng cái gì điếm lao bản là một cái mập mạp nam nhân thoạt nhìn gương mặt hèn mọn dấu mép kéo tra thấy thế nào cũng không giống đúng như vậy một cái tiệm xa xỉ phẩm l á o bản cái kia trước mắt cái này mập l á o bản sau đó nạ ạ kỳ nhữ mày một cái hắn cảm thấy chuyện này khả năng không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy cái này xa xỉ phẩm tiệm thoạt nhìn vô cùng xa hoa hơn nữa sạch sẽ gọn gàng mà trước mắt cái tiệm này l á o bản lại gương mặt hèn mọn căn bản cũng không giống như là một cái thích sạch sẽ người lẽ nào hắn là tinh thần phân liệt Nạ trong lòng lầm bầm lầm bầm. Bất quá dù vậy, nạ ở không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, cũng không thể vọng dưới phán đoán. Đem các người nơi đây tốt nhất phục toàn bộ lấy hết ra cho ta. Nạ thản nhiên nói. Tốt, khách nhân. kỳ kỳ kỳ kỳ khách Bất bất thể tốt hết ta. Tốt, ra cho lầm lầm lấy bầm bầm. Đem bộ quá các dù dưới dưới vậy đây y ở phục có cơ sau khi nghe những lời này cái này đầy mặt thô bị mập l á p bản trực tiếp bắt đầu lục tung h á n dường như căn bản không quen thuộc trong cửa hàng này bất luận cái gì tình hình một dạng đối với cái này cái xa xỉ phẩm trong điếm các loại quý giá đồ đạc sở trưng bày vị trí đều rốt đặc cắn mai chứng kiến cái này lý lâm kiên quyết hầu như có thể xác định người này căn bản cũng không phải là cái này tiệm xa xỉ phẩm lão bản nhưng hắn không biết là vì sao cái này bản tử sẽ giả mạo điếm lão bản đừng lại tìm người cái kia vụng về diễn kỹ nhanh để cho ta xem không nổi nữa nạ ạ kỳ chậm rãi đi tới cái này bản tử bên người lạnh lùng nói lúc đầu cái này bản tử còn đang nhiệt tình lục tung nạ ạ kỳ tìm cái này xa xỉ phẩm tiệm xa hoa nhất y phục nhưng là nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó lập tức ngừng động tác trong tay xem ra vẫn bị ngươi phát hiện vậy ngươi đi chết đi mập mạp động tác cực kỳ nhanh chóng đứng ở bên cạnh tờ dợ nạ căn bản cũng không có phản ứng kịp nàng đơn thuần còn tưởng rằng cái này bản tử thật là một nhà tiệm xa xí phẩm điếm lão bản không ngờ tới mười năm không đi tới cái này xạ ba áo đi đảo thứ nhất là cho ta lớn như vậy kinh hỉ nạ ạ kỳ c ư ờ i lạnh một tiếng căn bản cũng không có quan tâm trước mắt cái này cái mập mạp chiêu thức hắn vọt thẳng ra sàn đải cải tes nhẹ nhàng vung ra một đao đang điên cùng dưới nạ ạ k ý đi ra cái này bản tử trên người trong nháy mắt nhiều hơn một đạo huyết tuyến một giây sau vô số tiên huyết bắt đầu phún ra ngoài nói cái này bản tử cũng té trên mặt đất đầy đất đau l a n lộn ta cho ngươi hai lựa chọn đệ nhất nói ra lai lịch của ngươi sau đó thống khoái đi tìm chết đệ nhị để cho ngươi sống không bằng chết Na ạ k ỳ lạnh lùng nhìn lăn lộn đầy đất bàn tử nói rằng hôn đ à n nếu như ngươi nếu như giết ta tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi cái này xạ ba ảo đi đảo n g ư ơ i bị trọng thương bàn tử đầu đầy mồ hôi một tấm mặt béo đỏ bừng lên lớn tiếng mắng phải ta có thể không thể ly khai hòn đảo này không phải quá rõ ràng thế nhưng ta có thể xác định là ngươi thật giống như không quá chân quý chính mình tính mệnh Na ạ k ỳ cơi lạnh một tiếng hướng về phía trước mắt bàn tử lại là một đao một tiếng kêu gào như g i ế t heo vậy bắt đầu ở toàn bộ trong điếm vang lên trong n g á y mắt mập mạp trên người lại thêm lưỡng đạo vết thương mà lưỡng đạo vết thương tuy nhiên cũng xảo diệu tránh được yếu hại vị trí bản tử trên người cảm giác được đau rát đau nhức nhưng là căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào hắn vẫn luôn ở đau lăn lộn đầy đất ta nói ta nói khó có thể chịu được đau đớn bản tử rốt cuộc đã bắt đầu bởi vì không thể chịu đựng được đau đớn vì trên mặt đất cầu xin tha thứ có thể nạ kỳ lại cười lạnh một tiếng Hán tuyệt đối sẽ không cho một cá nhân đệ hai lần cơ hội lựa chọn kế tiếp trong vòng một phút cái này bàn tử rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là như địa ngục thống khổ